Trình lạc V, từ tiến giới nghệ sĩ đến bây giờ, đi rồi rất nhiều gian nan lộ, ăn rất nhiều không tưởng được khổ, nhưng bắt được này tòa nặng chịu cúc ghi, đột nhiên cảm thấy hết thể đăng giá. Ta yêu các người, tâm. Xứng đổ là 4 năm trước trình lạc, nàng ăn mặc đuôi cá váy dài, tay phủ cút, đáy mắt có dấu ngôi sao, cả người lóa mắt ôn nhu đến không thể tưởng tượng. Trình lạc cờ lạc mở bình luận. Trình lạc fan club V, chúc mừng chúng ta tự nhiên. Ngôi sao nhỏ người là nhất đồng. Vì nữ vương đánh cuộn. A a a a à, à, à, à, à đoạt giải kia một khắc ta đều phải khóc. Như thế nào sẽ có tốt như vậy người? Người xem có ngôi sao, ngôi sao nhỏ là trên thế giới tốt nhất ngôi sao nhỏ, đáy mắt thật sự có ngôi sao à. Vĩnh viễn ái ngươi, ngươi có thể vì một cái nhân vật đi học hí kịch, vì hiểu rõ bệnh tự kỷ người bệnh đem chính mình phong tỏa phòng nửa tháng, cũng có thể vì nữ tính quyền lợi hò hét, vì lưu thủ nhi đồng quyền giúp trăm vạn, ngươi là quang, là trên thế giới tốt nhất ngôi sao. Xem, có đời sao? Mặc kệ con đường phía trước rất xa, chúng ta đều sẽ bồi ngươi. Giờ nờ gơ bức, lại phiên đến bây giờ xem này với bù, đột nhiên cảm thấy đáng tiếc, trình lạc tốt như vậy như vậy có tài hoa một người, như thế nào đột nhiên biến thành như vậy. Quốc đủ không để yên, ta tin tưởng nàng là bị đọt xá, nếu không bị hạ cổ, bằng không như vậy ấm áp tiểu tỷ tỷ như thế nào đột nhiên biến thành như vậy. Hy vọng ngôi sao nhỏ nhanh lên về nhà, chúng ta đang đợi ngươi. Nhanh lên về nhà, chúng ta chờ ngươi. Quét đến những lời này khi cảm giác có chất lỏng từ hốc mắt chảy xuống, Trình Lạc không khỏi rũi tay đi sở, một mảnh lạnh lẽo. Nàng chớp chớp mắt, thân sắc rõ ràng là mờ mịt. Nước mắt. Trình Lạc hàng mi dài khe run, lan lộn con chuột đem sở hữu thấy bù quét sạch, mặc kệ là 4 năm trước vẫn là 4 năm sau, đủ số với bỏ. Sau đó cầm lấy di động, đối với quỷ giáp trên mặt đất ngủ say toàn phong chụp một chương ảnh chụp, coi như chân dung truyền đi lên. Nàng đối với chỗ chống đưa vào lan châm trước hồi lâu, cuối cùng chỉ đánh hạ bốn chữ Trình lạc về, ta đã trở về. Nàng ở nổi danh khi đi xa, ở nghèo túng khi trở về. Trình lạc cũng không nản lòng, nàng tin tưởng vững chắc. Ngã vào bùn đất chân long, chúng có một ngày sẽ quay về cuộn cuộn. Chương 18-018 Trình lạc này thấy bù thực mau khiến cho sóng to gió lớn, vừa qua khỏi không bao lâu. Antifan cùng bình xịt liền nghe tin mà đến, tính cả tân chân dung đều cùng nhau mắng một lần. Tân thế giới cao hữu lệ á, buộc, ngươi còn có mặt mũi phát tuổi bù. Ánh trăng thực mỹ. Ngươi lần này lại coi trọng ai? Cẩm Cam hôm nay đổi mới sao, không biết xấu hổ, lăn hảo sao? Ngươi còn có mặt mũi trở về? Tiểu tiên nữ hôm nay đổi mới, ta có cái lớn mật ý tưởng, nàng có phải hay không phải về giới giải trí? Liên không đổi mới đánh ta a. Mau cuốn hảo sao? Nghĩ không ra ai đi, Mã ơi. Mau đi xem trang web liên tiếp cái này, hồ ly tinh cùng ta nam thần hợp tác rồi. Mở vườn bách thú a nắm thảo. Vọng Hưu mới vừa mắng không bao lâu, Liên phát hiện một bên khác Ly Miêu phát sóng trực tiếp TV phía chính phủ tuyên bố về bù. hơn nữa Quang Minh chính đại tật thời mặc cùng Trình Lạc. Ly Miêu phát sóng trực tiếp TV phía chính phủ trang web, lần đầu tiên nếm thử tân phong cách phát sóng trực tiếp, 3 ngày sau sớm 10 giờ đến vãn 6 giờ, toàn bộ hành trình không gián đoạn phát sóng trực tiếp xâm lâm chi ra trùng kiến, phát sóng trực tiếp phòng hào, 3023, thời mặc, Trình Lạc, cảm tạ nhị vị, tận tình chờ mong. Thời mặc truyền phát, tân nếm thử, hy vọng hết thể thuận lợi, Trình Lạc ngươi so ánh trăng mỹ, nay mẹ nó tình huống như thế nào? Nô hoàng vạn vạn thuế, trận mắt há hốc mồm, sâm lâm chi gia là cái gì ngọn ý? Cẩm cam là cái tiểu tiên nữ, sâm lâm chi gia là cái vứt đi vườn bách thú, kiến ở cái kia nháo quỷ thánh địa mặt trên, điên rồi đi. Hảo muốn miêu a, nám thảo, là cái kia lúc trước nháo đến ồn ào huyên náo nghiên cứu bệnh viện sao? Ta nhớ rõ có người đi qua, sau đó rốt cuộc không ra tới, thời mặc điên rồi đi. Hảo muốn cầu a. Trình lạc nữ nhân này quả thực có độc a. trước câu dẫn chúng ta thiên trạch, hiện tại từ muốn câu dẫn chúng ta cao lên chi hoa, không biết xấu hổ. Thời mặc chính quy lão bà, ta không tiếp thu. Thời mặc đáp lại tức khắc làm mặc phấn điên rồi, sôi nổi đi trình lạc ấy bù hạ khiển trách được mạng, ngay sau đó, tới rồi 3 ngày sau phát sóng trực tiếp thời gian. Sớm 6 giờ, Li TV liền mang theo đoàn đội đến xâm lâm chi ra. Mấy chiếc đại hình ô tô chỉnh chỉnh tề tề ngừng ở vườn bách thú ngoại, sắc trời sớm đã phóng bạch. Nhưng sâm lâm chi gian này phiến hoang dã như cũ tràn ngập nồng đậm sương sớm cùng khói mù, hơn nữa rời xa ồn ào náo động, có vẻ phá lệ âm trầm quỷ dị. Cách rào chắn nhìn bên trong sương sớm tiệm ẩn dương lâu, đạo diễn trợ lý Chu Phong cọ cọ cánh tay, tiến đến đạo diễn bên hai, nhỏ giọng nói, đạo diễn, này chỗ ngồi không quá cắt lợi, chúng ta thật muốn ở chỗ này lủ. Đạo diễn nói, phía trên yêu cầu, không có biện pháp, làm theo liền hảo. Nhận được nhiệm vụ lần này đạo diễn rất có phê bình kín đáo. Ai không biết cái kia trình lạc là vòng nhi côn trùng có hại, đặc biệt còn đắc tội nhiều ra đại lão. hiện giờ nàng chính là chuột chạy qua đường, trong thành ôn dịch, mỗi người tránh còn không kịp, có thể trách liền quay ở, trong giới không thể nói thời mạc thế nhưng cùng trình lạc có liên hệ. Làm Li Miu TV phía sau màn lao đại, công ty cao tầng tự nhiên sẽ không phản kháng thời mạc quyết định. Đạo diễn, máy bay không người lái chuẩn bị tốt. Các mê ra tổ quay đầu nói, đã làm tốt cuối cùng phát sóng trực tiếp chuẩn bị. Hết thể ok sao? không thành vấn đề. vừa dứt lời, một chiếc màu đen bẹn nhỉ từ từ mà đến. đạo diễn meo lại mắt, nhận ra đó là thời mặc bảng số xe, chạy nhanh buông trên tay mới vừa bưng lên ly nước, vội vàng đón đi lên. từ trên xe đi xuống tới nam nhân cao gầy cao dài, khí chất tự phụ, hắn thần sắc nhàn nhạt, nhạt, đồng mắt lược quá đạo diễn, trực tiếp lấy ra chìa khóa mở ra nhà cửa đại môn, tiến đi. đạo diễn chiêu xuống tay, ô tô liên tiếp tiến vào. nhân viên công tác mới từ trong xe ra tới đến dương lâu trước cửa đã bị một cẩu một heo chặn đường đi. Kia cẩu hình thể khổng lồ, màu đen da lông bao trùn phía sau lưng nó mí mắt gục xuống, lộ ra răng nanh rất có uy hiếp, mặt khác một con tiểu hồng heo bất quá đến nó đuổi vị trí, bò ở liệt quyển bên người, ra dáng ra hình học kia hung thần ác sát biểu tình. Bung. Dầm "Gì?" Nhân viên công tác trông cửa cẩu nghe nói qua, trông cửa heo vẫn là đầu một chuyến. Chính rằng có không giới khi, môn bị người từ bên trong kéo ra một khe hở nhỏ, đạo diễn Tả Hữu nhìn xung quanh. Cuối cùng một túi đầu, đối thượng song tròn xoe đôi mắt. Tiểu gia hỏa một tuổi nhiều điểm bộ dáng, sợi tóc hơi cuốn đen nhánh, phấn yêu ngọc chắc bộ dáng như là tôn quý giá hoa, hoa. Đạo diễn gặp qua không ít đẹp xinh đẹp hải tử, nhưng như vậy đẹp tinh xảo vẫn là lần đầu. Hắn cong lưng, cười tủm tỉm nhìn hắn, nhẹ giọng nói, có thể làm thúc thúc nhóm đi vào sao? Thúc thúc? Tiểu thanh long trên dưới đảo qua đạo diễn, chốc mũi phát ra khinh thường suy thanh, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mở cửa. Hắn tre ở trước cửa, ngửa đầu nhìn đạo diễn cuối cùng lại nhìn phía thời Mặc. Các ngươi là tới lục tiết mục sao? Tiểu hài Nhi nói chuyện mãi thanh mai khí, cố tình biểu tình trang trọng, không khỏi chọc người bật cười. "Đúng vậy, mụ mụ ngươi cùng ngươi nói." "Mụ mụ." Tiểu Thanh Long Ninh hạ mi gật đầu nói, "Ừm, mụ mụ nói." "Ngươi hiểu hiểu chuyện a?" Đạo diễn nhịn không được sờ xoạng hắn mềm mụt đầu nhỏ, tiếp theo từ trong túi lấy ra một túi nguyên bản cấp tiểu nữ Nhi mua kẹo đưa qua đi, tặng cho ngươi. Liếc kia túi kẹo, Tiểu Thanh Long chậm chạp không tiếp. Hắn nâng cầm lên, ngạo mạn nói, bổ tọa mới sẽ không tiếp thu phàm nhân ân huệ đâu, hừ. Tiểu tử này huyền huyến kịch xem nhiều đi. Tiếp theo lại nói, tính, xem ở ngưỡi như vậy thành khẩn phân thượng, ta liền cố mà làm tiếp nhận rồi. Nói xong, tiểu thanh long vui sướng vùng kẹo chạy ra môn. Ân, rất có phát triển tiên đồ. Khi nói chuyện, tiếng bước chân không nhanh không chậm từ trên lầu chuyển đến, mọi người dương mắt nhìn lại, đối thượng nữ nhân như biển sao thâm thúy hai trong mắt. Chương Nàng rong biển phát tán lạc đầu vai, ngũ quan minh diễm, ánh mắt lại thanh lánh dị thường. Nàng nện bước trầm rãi, toát ra ngạo khí không khỏi làm đạo diễn mấy người nho nhỏ lui về phía sau vài bước. Lại hoàn hồn, mới phản ứng lại đây trước mắt cái này khí phách cao quý nữ nhân là bị toàn vong thoá mạ dày rách Trình Lạc. Tự ly hôn sau, Trình Lạc kia ăn mặc mập mạp, ngũ quan vặn vẹo ảnh chụp liền ở internet truyền lưu, kia phó trợn vật hình tượng thực mau thay thế đã từng minh diễm như lửa nàng, liền tính còn có một ít fan trung thành cũng đối này cảm giác sâu sắc thất vọng, thậm chí khinh thường vì này bị giải. Nhưng hôm nay, nàng thân hình cao gầy, mặt mày nhàn nhạt, nhạt cũng ngày đó vì ái điên của nàng khác nhau như hai người. Đạo diễn Lục Cục thanh nuốt khẩu nước miếng, nội tâm sinh ra nho nhỏ dự cảm, nói không chừng. Trình Lạc thật sự sẽ mượn cơ hội này đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Công nhân 8 giờ rưỡi sẽ đến hiện trường, phát sóng trực tiếp thời gian 8 giờ bắt đầu, trung gian nửa giờ ngươi có thể mang chúng ta làm quen một chút xâm lâm chi gia cùng quanh thân hoàn cảnh. Thời mặc tiến lên, rũ mắt nhìn chăm chú trình lạc, ngươi cảm thấy có thể chứ? Thời mặc này phúc ôn nhu dò hỏi tư thái tức khắc kinh tới rồi đạo diễn cùng nhân viên công tác, hắn được xương cao lên chi hoa, chỉ nhưng xa xem không thể khinh nhẫn, ngày thương ít nói, ánh mắt lạnh nhạt, đối một ít tiến đến xun xoe nữ diễn viên càng là lạnh lẽo. Bởi vì hậu trường phóng châu đó, cho dù có người đối thời mặc bất mãn, cũng không dám minh biểu hiện ra ngoài. Đạo diễn nhìn trình lạc ánh mắt càng thêm phức tạp, chẳng lẽ thật như là trên mạng nói như vậy? Thời mặc là nàng mục tiêu kế tiếp. Cũng không thể à, thời mặc bình tĩnh cơ trí, nghĩ như thế nào đều sẽ không bị một cái kết hôn nhiều lần nữ nhân mê hoặc. Có thể. Ân, Thời mặc câu môi dưới, vậy là tốt rồi, đây là lần này đạo diễn phương đạo, hắn trong chốc lát sẽ cho ngươi xem kịch bản. Bất luận cái gì phát sóng trực tiếp cùng game show đều có kịch bản, tuy rằng phát sóng trực tiếp không cần giống tiết mục như vậy có cố định lời kịch, nhưng vì phát sóng trực tiếp hiệu quả, vẫn là sẽ chuẩn bị đại thể phương cương. Trình lạc cũng từng tham gia quá loại này hình tiết mục, nhưng mà khi cách lâu lắm, sớm đã quên cụ thể quá trình. Không cần kịch bản. Cái này không thể được. Phương đạo có chút khó xử, nếu không lấy kịch bản. Kịch bản chỉ là vì tiết mục hiệu quả, đúng không? Phương đạo ngẩn ra hạ, gật gật đầu, là như thế này. Trình lạc câu môi, nói, ta tự mang hiệu quả. Phương đạo hai điều thô lông mẩy linh thành một đoàn, cuối cùng đem cầu cứu ánh mắt đặt ở thời mặc trên người. Nguyên bản cho rằng vị này ảnh đế sẽ giúp chính mình nói cái lời nói, ai ngờ. Cao lanh chi hoa ngữ khí ôn nhu, nghe nàng. Phương đạo thật mạnh thở dài, ngáy mắt rắc con đường phía trước xa vời. Nghe nói trình lạc từ kết hôn sau liền trở nên tinh thần không bình thường, cũng là, cái nào tinh thần bình thường sẽ luẩn quẩn trong lòng mua một mảnh vứt đi hoang dã, không hề kinh nghiệm liền tới xây dựng vườn bác thú. Này không phải đầu góc có bệnh chính là vào thủy. Tính, dù sao công ty là thời mặc ra, Ái như thế nào lăn lộn như thế nào lăn lộn, cùng lắm thì đổi công ty. Tự mình an ủi một đốn sau, phương đạo tưởng khai. Khoảng cách chính thức phát sóng trực tiếp còn có 10 phút, trong phòng đã dụng manh vào 30 vạn người xem, cái này con số hơn nữa ở liên tục tăng trưởng. Vong hữu phần lớn đều là xem náo nhiệt, trong đó 7 thành là vì thấy bọn họ nam thần thợi mặc, dư lại tam thành là chờ cơ hội hắt trình lạc. Trình lạc trước một bước ở trên di động hạ miêu TV, tìm được phòng phát sóng trực tiếp tiến vào. Bởi vì phát sóng trực tiếp còn không có bắt đầu, các vong hưu đều ở dưới soát bình luận. Không gõ chữ sẽ chết sao, thời mặc phấn đừng đánh ta, ta hoài nghi thời mặc đầu góc nước vào, làm gì luẩn quẩn trong lòng cùng xe buýt hợp tắc ga. Ai đi là vì thủy số lượng tử, khẳng định là tốt hơn bái. Gấu trúc gấu trúc, ha ha ha, thượng một cái sinh song hải tử bác gái. Nay nhiều mẹ nó trọng cầu. Cẩm cam hôm nay đổi mới, quản lý phòng có thể đem mặt trên ít đi ra ngoài sao, thật mẹ nó ghê tởm, đáng khinh nam. Cầm cam xinh đẹp như hoa, ta không phải trình lạc phấn, nhưng vẫn là muốn nói, sinh hải tử chính là bác gái. Vậy ngươi mẹ có phải hay không xuống mổ vì an? Phát sóng trực tiếp còn không có bắt đầu, bình luận khu liền trướng khí mù mịt, loạn thành một đoàn. Trình lạc, muốn bắt đầu rồi. Nàng thu hồi di động, lây hai hạ sợi tóc, ở trên sofa ngồi xong. Bắt đầu nàng muốn ở trong phòng thuyết minh một ít đại thể tình huống, sau đó đi theo đi ra ngoài đi bộ một vòng, làm người xem hiểu biết xâm lâm chi ra toàn cảnh. Sau đó công nhân đến, cùng kiến trúc thiết kế sư thương nghị Sâm Lâm chi ra trùng kiến kế hoạch, nhưng mà này đó tiến trình chú định sẽ không thuận lợi. Trình lạc chân dài giao điệp nhìn màn ảnh, thời mặc giống như quản gia giống nhau ngồi ở hắn bên cạnh người, hai chân khép lại, dáng ngồi ngoan ngoãn. Đại Phương Đạo đánh cái ok thủ thế hảo, thời mặc hơi hơi gật đầu, có thể bắt đầu rồi. Cam Mê ra điểm đỏ hơi lóe, nàng thân hình chiếu dọi màn ảnh, cầm trong tay Cam Mê ra nhiếp ảnh ra có chút dại ra, màn ảnh trình lạc thế nhưng so chân nhân còn muốn mỹ nàng xuất chúng khí chất bị màn ảnh đột hiện vô cùng nhuần nhuyễn, lập loe ánh đèn hạ mặt mày thanh lãnh mà lại đạm mạc một đôi nhìn màn ảnh điểm đỏ mắt phượng tràn đầy ngăn cản không được ngạo khí lúc này trong nhà xe thao tác internet nhân viên công tác nhìn đến làn đạn phi giống nhau tăng trưởng nám thảo nay mẹ nó là ai trình trình lạc yêu quái đi sợ tới mức ta chạy nhanh đi bãi đủ một chút trình lạc ảnh chụp là trình lạc không sai gạt người đi Nàng hai tháng trước vẫn là cái mập mạp mập mạp. Phía trước cũng không thể nói là mập mạp a. Trình Lạc người mẫu xuất thân, thân cao ở đằng kia, có điểm thịt liền hiện ra tới, hiện tại khôi phục nguyên lai dáng người mà thôi. Chỉ có ta chú ý tới ngoan ngoãn dáng ngồi thời mặc nam thần sao. Rầy rách rầy rách rầy rách rầy rách, lăn xa một chút. Quả nhiên đều là mắng. Nhân viên công tác bất đắc dĩ lúc đầu, nắm lên đem khoai lát nhét vào trong miệng, sau đó bắt đầu xóa bỏ vi phạm quy định làn đạn. Ta là Trình Lạc, hôm nay Lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy một đạo lệ phong tử nhị sau sẽ qua, trình lạc vươn tay, mặt vô biểu tình đem cái kia từ sau bay tới phi tiêu nắm ở lòng bàn tay. Màn ảnh, một cái tiểu đậu đinh rất là linh hoạt chạy đến trình lạc trước mặt. Toàn phong vước. Hắn chỉ vào tránh ở góc toàn phong, đặc biệt chính khí lang nhiên, lòng. Mẹ ngươi yên tâm, ta sẽ thu thập nó. Vông. Không phải ta, dự chữ lương vức. Xa ở cửa ngoại dự chữ lương. Trình lạc rũ mắt. Trên tay thưởng thức cái kia màu đỏ phi tiêu, thấy nàng im miệng không nói không nói, tiểu thanh long có chút chột dạ, túi đầu rào góc áo, vẻ mặt ủy khuất ba ba. Người xem nguyên bản đều ở xe bức, kết quả nhìn đến tiểu thanh long cùng toàn phong ra tới khi, lực chú ý thành công bị rời đi. Lao A-Z bị manh ra vẻ mặt huyết. Ha ha, ha ha ha ha toàn phong là kia chỉ góc tường âm thầm quan sát hắc bối sao. Này cẩu, có điểm quên mắt, thiên hạ chó chăn cựu đều giống nhau. Không. Như vậy uy phong lấm lấm hắc bối ta tuyệt đối chưa thấy qua đệ nhị chỉ cái kia phía trước ngươi xác định nó thực uy phong lấm lấm màn ảnh xảo diệu di động tới rồi góc tường toàn phong trên người chỉ thấy nó phun đầu lưỡi cái bụng hướng lên trời một bên giả chết một bên hướng cửa quy tốc mất máy người xem nhìn là ngươi hào đi là ta vước. tiểu thanh long thở sâu nhận hắn nửa dương đầu ngài tiếp theo đem quần đi xuống lôi kéo đôi tay chống nạnh ánh mắt lăng lăng. Rất có thấy chết không sờn tư thế. Đại trượng phu co được giãn được. Đến đây đi, ta chuẩn người đánh ta mông. Trình lạc. Tiết mục tổ. Người xem. Hào một cái. Co được giãn được. chương 20, -0 -20 -0. 123 tiểu thanh long lên sân khấu thành công làm mọi người lực chú ý đặt ở trên người hắn. Quá đẹp đi. Đứa nhỏ này. Ta nhớ rõ phía trước trình lạc ôm này hài nhi đi tìm tô vân lý tính sổ. Lúc ấy không thấy rõ mặt. Ha ha ha ha. Bảo bối người dọt xương A. Chụp hình chụp hình, lưu chữ lớn lên đương lợi thế, làm hắn cưới ta. Phía trước cơm mồm, đứa nhỏ này đã bị ta nhận thầu. Hào đi, ta đây chỉ có thể nhận thầu mặt sau kia chỉ toàn phong. Từ từ, các ngươi có phải hay không trọng điểm sai. Mắt thấy đề tài muốn ai đến cách xa và rộng trình lạc đã mang theo nhiếp ảnh tổ ra cửa. Máy bay không người lái đem khắp hoang dã toàn cảnh hiện ra ở mọi người màn ảnh. Này không thể nghi ngờ là một mảnh điểm xấu nơi lọt vào trong tầm mắt nơi đi đến nhiều là hoang vu đã là hạ trí này phiến thổ địa lại không có bất luận cái gì sinh mệnh chi tích ngay cả sâm lâm chi ra đều là tàn phá bất ham bộ dáng cùng với nói là vườn bất thú không bằng nói là bị vứt bỏ phế tích xem hoàn toàn cảnh sau kiến trúc thiết kế sư đến hội trường sân ở giữa thả trương bàn thiết kế sư đem chỉnh trương thiết kế đồ mở ra tới chờ chung kiến lúc sau chúng ta sẽ lại tiến cử bộ phận động vật chúng ta sẽ đem ăn thịt loại cùng đồ chay loại động vật tách ra Khổng tước đem có đơn độc khu vực, mặt khác một bên sẽ thành lập cảnh viên khu. Trình lạc đứng ở trung gian, thiết kế sư đã đem khắp hoang dã phân hảo khu vực, nàng ánh mắt trầm chầm, trắng non ngón tay đè ép đi lên, tức khắc đánh gây thiết kế sư chậm rãi mà nói. Mọi người lực chú ý đặt ở trình lạc trên người. Này đó đều không cần. Thiết kế sư ngẩn ra hạ, vội vàng hỏi, trình lạc tiểu thư có cái gì bất mãn? Nàng nói, tất cả đều bất mãn. Thiết kế sư, công nhân tới rồi sao? Trình Lạc nhìn về phía Thời Mặc, hỏi: Thời Mặc gật đầu, tới rồi, đều ở ngoài cửa, làm cho bọn họ dỡ bỏ sở hữu rào chắn cùng lưới sắt. Thiết kế sư lập tức xua tay, không được, động vật đều sẽ chạy ra, không cần đi quảng. Lời này vừa nói ra, mọi người kinh ngạc, ngay cả Thời Mặc đều không rõ Trình Lạc ý đồ. Thời Mặc nguyên bản muốn đem các con vật tạm thời nhốt ở lồng sắt, sau đó đem chúng nó vận chuyển đến địa phương khác, miễn cho ồn ào công trường sẽ xảo đến chúng nó, khiến cho động vật điên cuồng nhưng xem trình lạc ý tứ, hiển nhiên không chuẩn bị như vậy làm. Hắn nhăn mày đẹp, nhẹ nhàng kéo lên trình lạc tiêm doanh sương tay, trình lạc, rào chắn cùng lưới sắt chúng ta sẽ dỡ xuống chúng kiến, nhưng còn nửa phía trước, muốn trước đem động vật vận chuyển đi. Nàng lắc đầu, bất động thần sắt tránh ra thời mặt tay, nhàn nhạt nói, ta muốn xây dựng toàn tự do vườn bách thú, ở xâm lâm chi ra, chúng nó không cần lưới sắt, không cần bị rào chắn răng cầm, chúng nó có thể tại đây khu vực tự do hoạt động, cho nên, trình mục Ngón tay nhẹ nhàng đẩy, đem kia trương thiết kế bản vẽ đẩy đưa đến đối phương trước mặt, thanh âm kiên định, ta sẽ toàn bộ phủ định này phân thiết kế. Trình lạc, thời mặc ngữ khí cường thế, này không phải tiểu hài tử giả mọi nhà cho chơi, nếu thật dựa theo như ngươi nói vậy, ngươi biết có bao nhiêu hỗn loạn sao. Thời mặc trong lòng nhiều ít có chút bực bội. Nguyên bản cho rằng trình lạc đã khôi phục đến nguyên lai lý tính bộ dáng, nhưng mà xem hiện tại, hiển nhiên cũng không có. Ngay cả 5 tuổi tiểu hài tử đều biết lao hổ là nguy hiểm sinh vật. Chúng nó chạy vội địa phương giới hạn Thảo Nguyên cùng vùng quê. Hiện giờ bọn họ thành lập không phải vùng quê cũng không phải Thảo Nguyên, mà là vườn bách thú, cung người xem xét công viên trò chơi sở, chỉ cần có nhân loại xuất hiện, này đó nguy hiểm sinh vật liền không thể dễ dàng mặc kệ. Nói câu khó nghe, từ chúng nó bị bắt bắt bắt đầu, liền chú định sẽ không có tự do. Cho nên trình lạc kia phiên đề nghị là buồn cười cũng là ngu xuẩn. Ngay cả thuần thú sư đều sẽ không làm hắn dã thú rêu giao đâm thị đi ở trên đường cái. Nàng im miệng không nói không nói, không khí đột nhiên có chút tiến lặng. Thiết kế sư đứng ở một bên, một câu cũng không dám nói. Đạo diện gai gai đầu, nhỏ giọng hỏi bên người trợ lý, phòng phát sóng trực tiếp thế nào. Trợ lý tay phủ máy tính, nhìn mắt trình lạc, sau đó đem màn hình hướng đạo diện trước mắt khuyên tiết. Bên trong đúng là hiện trường hình ảnh, mà làn đạn dầm dạp đem toàn bộ màn hình ba chiếm, quả nhiên tất cả đều là mắng trình là cấu chí ngu xuẩn. Quả nhiên mang thai ngốc 3 năm ta không lâu trước đây thế nhưng cho rằng nàng bình thường. ngóc bước đi, ngóc bước đi, loại này ngóc bước vườn bách thú, ai, ai đi ai đi, lão tử không đi. đừng tròn váng, liền tính kiến hảo cũng sẽ hủy đi, bất hợp pháp kiến trúc. phía trên sẽ làm ngươi kiến một cái không rào chắn vườn bách thú, vui đùa cái gì vậy? phía trước thời mặc chính là phía trên, nếu thời mặc gật đầu, thời mặc lại không phải ngóc bước, mặc mặc muốn thật sự làm, ra đây liền thoát phấn. phía trước ngươi chạy nhanh thoát, yên tâm đi. Mặc mặc không phải ngốc bức, phàm là có điểm đầu góc liền sẽ không đáp ứng đi. Thời mặc, ngươi xem bồ nào đến nước sôi lửa bỏng khi, trình lạc mở miệng. Nàng khẽ nâng mi mắt, thần sắc tự nhiên, ngươi lúc trước nói qua, muốn nghe ta. Ta. Thời mặc cá khẩu không trả lời được. Hắn lúc trước, giống như đích xác nói qua những lời này. Nhưng là ta không nghĩ tới ngươi sẽ làm loại này quyết định. Thời mặc hơi hơi không lưng, không khỏi gian đối nàng phóng thấp tư thái, trừ bỏ chuyện này, mặt khác ta đều có thể đáp ứng ngươi. Chỉ có chuyện này, ta không cần được đến ngươi nhận đồng. Nàng rời đi tầm mắt, ánh mắt lạc hướng nơi xa. Cùng ta lại đây. Nói, trình lạc dạo bước về phía trước phương đi đến. Thời mặc than thở thành, chỉ phải đuổi kịp, gặp người bắt đầu động, đạo diễn vây vây tay, làm nhân viên công tác cùng tiến lên. Khu nhà phố cùng vườn bách thú bất quá vài bước mà khoảng cách, trung gian có một đạo tường vây cùng cửa sắt ngăn cản, cửa không có khóa, đẩy liền khai, sau đó, mọi người thấy rõ bên trong toàn cảnh. Cú nát dỉ sắt lồng sắt một cái tiếp theo một cái, lưới sắt siêu siêu mẹo vẹo sư tử tiếng kêu cùng tiếng chim hót hỗn hợp, khắp nơi bay múa con muỗi không ngừng xuyên qua song sắt côn, gặm cắn ram giữ ở động vật. Thời mặc chưa từng có tiến vào quá bên trong, đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến bên trong trạng thái, trước mắt này phúc tình hình đã sớm vượt qua dự đoán, mà hắn không biết chính là, hiện tại Trô đã thấy này, đó động vật vẫn là bị Trình Lạc trị liệu sau bộ dáng. Nhiếp ảnh gia đem màn ảnh di động đến bên trái tường vây không tước, chỉ có hai chỉ, một công một mẫu. Bế Bình Hoa ở trong góc, gục xuống mí mắt hể và hiểu sỉu. Nhận thấy được người sống tới gần sau, giam giữ ở bên trong động vật bắt đầu điên cuồng va chạm lưới sắt, phát ra kịch liệt gào giống lệnh người không rét mà run. Trình Lạc mang theo bọn họ vòng một vòng, người khác chỉ có thể nhìn đến mắt thưởng chô đã thấy, nhưng nàng lại rõ ràng nghe đến đó mặt sở hữu động vật nội tâm. Nhân loại làm chúng nó thân thể nhận hết tra tấn, càng làm cho chúng nó nội tâm vỡ nát. Chỉ cần một nhắm mắt lại, Trình Lạc là có thể nhìn đến chúng nó giấu ở đấy lòng hắc cá mặt. Đó là phẫn hận, đó là sợ hãi, càng là hướng tới tự do chờ đợi. Không có gì là sinh ra liền nhốt ở lồng sắt. Trình Lạc rất rõ ràng điểm này. Nhân loại là thế giới này chủ nhân, cho nên quyết định chúng nó sinh sắt quyền to, nhưng mà xâm lâm chi gia thuộc về ta, nhốt ở lồng sắt vẫn là đặt ở bên ngoài, đều ứng từ ta quyết định. Đột nhiên cảm thấy có chút đạo lý, chính là chúng ta hẳn là vì đi vào nơi này khách nhân phụ trách. Trình Lạc cười lạnh thanh kia cũng không gặp đến khách nhân vì hắn hành vi phụ trách quá, liền tính sư tử nhốt ở lồng sát, vẫn là có không giải trí nhớ chạy ra đi đưa cơm hộ. Thời! An nói vụ về! Cao lánh ảnh đế! Mặc phải bị thuyết phục! Không được không được! Mắt thấy thời mặc muốn phản chiến, đạo diễn vội vàng đứng dậy, hắn sợ chính mình nếu là lại không ra sẽ xảy ra chuyện nhi. kia chỉ là cá biệt, nếu ngươi hiện tại đem rào chắn hủy đi, đừng nói chờ trùng tiên sau, chỉ sợ hiện tại liền phải đóng cửa. Trinh lạc! Ta biết suy nghĩ của ngươi, khả nhân mệnh quan thiên, cảnh giác làm trò." Đạo diễn đang nói, liền cảm thấy đỉnh đầu thái dương bị một mảnh hắc ảnh che đậy. lệch cạch. Một chuỗi nhào dính dính chất lỏng theo tóc tơ lùa lạc mà hạ. Đạo diễn rối tay một sờ, động vật nước bọt. Hiện trường không hề dự triệu Lâm vào quỷ dị yên tĩnh, Phương đạo Lộc cục thanh nuốt khẩu nước miếng, lồm nớp lo sợ ngẩng đầu. "T." Cự mãng lộ răng nanh, phun tin tử, dựng đồng trên cao nhìn xuống nhìn Phương đạo. Phương đạo hơi há mồm thế nhưng phát không ra một chút thanh âm đối giả thú sở sản sợ hai chiếm cứ hắn toàn thân trên dưới mỗi cái lỗ chân lông hai chân xương đuổi như là trong khoảnh khắc đoạn rất giống nhau đã vô pháp chống đỡ khởi hắn toàn thân trọng lượng bùng một tiếng phương đạo dưới thân không song thẳng tóc ngã ngồi trên mặt đất thấy như vậy một màn phong phát sóng trực tiếp khán giả đều sợ ngây người càng có rất nhiều kinh hoàng thất thố. nám thảo lớn như vậy mãng xà ta chỉ ở cùng mãng thai hương xem qua a xong rồi chính là cái này mới chỉ A, nam thần ngươi chạy mau a. Ta báo nguy. Hoàng cái gì? Vạn nhất là Tiết Mục Hiệu quả đâu? Trên lầu trường điểm đầu góc, vì Tiết Mục Hiệu quả mệnh đều từ bỏ sao? Mã ơi, còn có một cái. Này lớn hơn nữa. Ngục. Này mẹ nó là ở diễn dụ dạ xịp thế giới sao? Ngươi thanh tỉnh một chút. Du dạ xịt thế giới là khủng long. Ta nói một câu trình lạc ngốc bức không ai phản đối đi. Nữ nhân này vốn dĩ liền điên rồi a, bích chỉ một cái. Bếch chỉ Chính mình đi tìm chết ta đừng lôi kéo ta nam thần. Trong tầm mắt, mặt khác một cái cự mãng loạn trọng cái đuôi lược thâm hoa văn dưới ánh mặt trời càng hiện quỷ quyệt, nó so mặt khác một cái lớn một chút, cũng càng uy vũ khí phách. Một cái đã cho người ta mang đến thật lớn áp bách cùng sợ hãi, càng miễn bàn hai điều, ở đây mấy người liền chạy sức lực cũng chưa, chỉ có thể cương tại chỗ ngơ ngác nhìn. Đang ở lúc này, trình lạc cảm giác chính mình tay bị người giữ chặt. Nam nhân lòng bàn tay to rộng, Mồ hôi lạnh say xưa dán ở hắn lạnh lẽo làn ra thượng, hắn ngón tay khẽ run, lực lượng lại kiên định hữu lực. Trình lạc nâng hạ mi mắt, bên cạnh thời mặc nhấp môi, liền tính dùng mình kinh sợ, vẫn như cũ không có do dự chắn nàng cùng thiết kế sư trước mặt. Nàng ánh mắt hơi chầm xuống, hoảng hốt gian nhớ tới không lâu trước đây qua đời thanh niên, tự nhận là cứng rắn nội tâm, vào giờ phút này có một chút buông lỏng cùng nghi ngờ. Rõ ràng đều là nam nhân, vì cái gì hắn cùng hà chỉ bất đồng người khác. Ở nàng không lâu trước đây làm bọn họ sở cho rằng ngu xuẩn hành động, đã từng quá vãng cũng là rách nát bất ham, chuyện tới hiện giờ như cũ giống cái anh hùng giống nhau che ở nàng trước người. Nếu là Tô Vân Lý. Phòng trưng sớm chạy. Trình Lạc tự dễ cười, trở tay giữ chặt thời mặt ngón tay, sau đó ở hắn chú mục chung, nhẹ nhàng gửi gọi lại cự mãng. Miên Miên, Dương Dương. Chương 21021. 123 nghe được thanh âm, hai điều cự mãng đồng thời ngẩng đầu hướng Trình Lạc. Chúng nó trước ai quay đầu. Sau đó lay động xong đuôi, vui sướng vòng qua phương đạo hướng trình lạc chạy tới. Cắn chết cái này bích chỉ, Cứ như vậy ăn cái này bích chỉ ta hẳn là sẽ thực vui vẻ. Hạt dưa chuẩn bị tốt. Phía trước quá ác độc đi, nói như thế nào đều là sinh mệnh. Bên cạnh còn có chúng ta mặc mặc đâu, mặc mặc thật tốt, nữ nhân này đều như vậy, còn bảo hộ. Cắn chết trình lạc bích trì liền hảo, đừng nhúc nhích chúng ta nam thần. Ác ý bình luận còn ở liên tục tăng trưởng hơn nữa đều ở chờ mong cự mãng đem trình lạc gan tươi nuốt sống nhưng mà ý tưởng trung huyết tinh hình ảnh cũng không có xuất hiện chỉ thấy hai điều mãng xà một tả một hữu chạy đến trình lạc hai bên cúi xuống thân mình đem đầu thấu qua đi cũng thế là một bộ lấy lòng bộ dáng trình lạc gợi lên quẹm môi trắng non ngón tay xoa miên miên cùng dương dương lạnh băng xà lần theo sờ soạng hai hạ tiếp theo kéo thời mặc tay xúc đi lên chính lâm vào dại ra thời mặc ở cảm nhận được này bất đồng với nhân loại độ ấm sau sợ tới mức thân mình một cái giật mình Hàng mi dài khẽ run, màu đen đồng mắt dần dần có độ ấm, ngay sau đó đối thượng mãng xà thâm thúy dựng đồng. hắn hô hấp cứng lại, máu nghịch lưu, tim đập ra tốc, sau đó vẫn duy trì đứng thẳng tư thế, không còn có nhúc nhích một chút. Trình lạc mặt vô biểu tình, dọa hôn mê. Phương đạo, trợ lý, thiết kế sư, người xem, thân mẹ nó dọa hôn mê. Xong rồi, cao lenh óc rồi. Ngươi thế nhưng là cái dạng này ảnh đế. Cho nên rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí làm ngươi anh hùng cứu mỹ nhân che ở trình kỵ nữ trước mặt. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tình huống không đúng. Cái kia, ta rốt cuộc muốn hay không báo nguy. Từ từ, chỉ có ta chú ý tới này hai điều xà đang nghe trình kỵ nữ nói sao. Phía trước, ta cũng chú ý tới. Có nhắc nhở, ngươi xem tầm mắt lúc này mới từ thời mặc trên người chuyển qua trình lạc bên kia. Nàng thân sắc như cũ đạm mạc, biểu tình chút nào không vì cự mãng sở lay động. Trên tay có một chút không một chút bước ve nó chán. Đột nhiên, đứng ở bên cạnh người thời mặc méo nó hướng trình lạc phương hướng đảo tới. Trình lạc dưới chân chưa động, bình tĩnh vươn tay cánh tay, ổn định vững chắc tiếp ôm ké xỉu thời mặc. Người xem. băng rồi, ảnh đế nhân thiết hoàn toàn băng rồi. Cao lãnh, cao lãnh cái chảy gỗ. Mục trừng cầu đốc, thật đúng là hôn mê a. Nhược nhược nói một câu, ta thế nhưng cảm thấy chỉnh kỹ nữa có chút liêu. Ta cũng cảm thấy có chút liêu phía trước đi xem đôi mắt đi, nữ nhân này chính là cái tâm cơ ký nữ, khẳng định là muốn câu dẫn ta nam thần. Trình kỹ nữ lăn, bị Trình kỹ nữ giơ tay đụng phải, thật sự nhìn không được, liền tính ta cũng chán ghét Trình Lạc, cũng không cần ác ý hát đi. rõ ràng là Trình Lạc hảo tâm đỡ mặc Mặc Ga. phía trước xem mắt hoa, rõ ràng là Trình kỹ nữ cố ý tiếp cận Mặc Mặc. thời mặc phấn không cứu, che chắn làn đạn. Phương Đạo, trước đem hắn mang về phòng đi. nhìn mở to mắt ngất xỉu đi thời mặc. Đảo ngồi dưới đất Phương Đạo gật gật đầu, sau một lúc lâu mới ở chợ lý nâng hạ lung lay đứng lên. Hắn lui về phía sau vài bước, nhìn trầm trầm cự mang ánh mắt vẻ mặt cảnh giác. Miên Miên cùng Dương Dương chính quấn quanh ở Trình Lạc bên người, tranh nhau lấy lòng, chưa từng có tới công kích bọn họ ý tứ. Chẳng lẽ này hai điều mãng xà bị thuần phục? Trước mắt cảnh tượng không khỏi làm Phương Đạo sinh ra cái này ý tưởng. Trình Lạc ánh mắt đảo qua Phương Đạo, đích xác bị ta thuần phục. Phương Đạo cả kinh, ánh mắt kinh sợ, nữ nhân này Hay là có thuật độc tâm? Không có khả năng không có khả năng Này lại không phải huyền huyễn hiện đại tiểu thuyết Như thế nào sẽ có người có thuật độc tâm? Tiểu lý, ngươi Ngươi đem thời ảnh đế nâng về phòng Trợ lý ngơ ngác gật đầu Đôi tay khép lại tiểu tâm hoạt động nệm bước Vòng qua mãng xà đi vào trình lạc bên người Nôm nớp lo sợ nhìn kia hai cái thật lớn xà đầu Sau đó thật cẩn thận đem thời mặc khiêng trên vai Xa, Đột nhiên một giọng nói sợ tới mức trợ lý một cái run run Trên tay buông lỏng. Chỉ nghe thỉnh thính thanh, mới vừa quóng lên thời mặc bị hắn thật mạnh ném ở trên mặt đất, xa bên chân. Trình Lạc rũ mắt nhìn thời mặc, ngữ khí lười biếng, "Tỉnh. Có xà, ngươi chạy mau." Thời mặc phản xạ có điều kiện nói xong câu đó sau, đầu một oai, lại lần nữa thế xỉu trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Phương đạo ánh mắt phức tạp, cũng không rảnh lo sợ, sau một lúc lâu từ kẽ răng phun ra một câu. "Thời ảnh đế, thật là thiện lương. Ngươi hôn mê, đạo diễn ngươi liền không cần vuốt ngông ngựa đi." Xong rồi, cao lanh nam thần một giây biến suy nhược tiểu bạch hoa. Mặc mặc, ngươi cũng là gặp qua đại việc đời A. Đã từng có người tin nóng, mặc mặc lá gân tiểu, hiện tại xem ra quả nhiên là thật sự. Ta mặc kệ. Mặc mặc ngươi là nữ trang đại lão ta đều ái. Thân mẹ nó nữ trang đại lão. Ta mặc đường đường bảy thước nam nhi. Bất quá, nữ trang đại lão ngoài ý muốn có chút mang cảm. Từ từ, các ngươi trọng điểm lại sai rồi. Bởi vì vẫn luôn không ai hạ đạt mệnh lệnh. Sớm đến công nhân đều vây quanh ở trong viện, top 5 top 3 ngồi ở bóng ma hạ hút thuốc nói chuyện thiếm. Mắt thấy giữa trưa, lại nhân thời mặc phát sinh ngoài ý muốn, đạo diễn chỉ có thể trước mấy cái giờ cắt đứt phát sóng trực tiếp, chuẩn bị chờ thời mặc tỉnh lại lại tiếp tục. Đem thời mặc nâng trở về đến dương lâu sau, kia hai điều mãng xà cũng đi theo tiến vào, một tả một hưu giống hộ vệ canh giữ ở đại môn hai sườn, chọc đến người khác vô pháp tiếp cận, ngay cả nhiếp ảnh ra cũng không dám vào cửa, đành phải ở góc tìm tảng đá ngồi xuống cảnh giác nhìn, kia hai điều cự mãng. giữa trưa thái dương dần dần nóng bỏng, người quay phim một bên tháo xuống mũ quạt phòng, một bên nhìn bên kia tình huống. đột nhiên, một cẩu một heo xuất hiện tầm mắt, chậm rãi hướng mãng xà tiếp cận. người quay phim do dự vài giây, cầm lấy máy quay phim bắt đầu quay chụp. toàn phong hoảng xoa tung cái đuôi, tăng lên đầu uy phong lấm lấm đến mãng xà trước mặt, nó chụp hạ móng lướt, ý bảo miên miên cùng dương dương cúi đầu. miên miên cùng dương dương thật sự nghe lời, chậm gì gì đem đầu thấp xuống. Bung. Toàn phong ngồi ở ngầm, ánh mắt ngạo mạn. Lời này phiên dịch lại đây chính là: Ta trước tới, ta là Lão Đại. Dự trữ lương học đại ca bộ dáng, trừng mắt đầu nạnh mắt, dầm gì? Ta là các ngươi nhị ca, ngươi nếu là không nghe chúng ta đại ca nói, ta liền cắn các ngươi. Nói, theo cái mùi hương quá cùng cùng Miên miên cùng dương dương oai oai đầu, lẫn nhau đối diện, nhẹ nhàng giao lưu. Tê đói bụng, Tê Tê ta cũng là, Tê Tê ăn sao? Tê ăn đi, cho nhau sau khi gật đầu. Hai điều xà ở lẫn nhau trong ánh mắt nhìn đến chung nhận thức. Toàn phong run run cái đuôi, bất động thần sắc sau này lùi bước, dự chữ lương, ngươi biết hiện tại muốn làm cái gì sao. Dự chữ lương dầm dì hai tiếng, vẻ mặt mở mịt Vông! Đại ca trước chạy, ngươi sau điện. Kiếp sau làm huynh đệ. Vông! Nguyễn Thiên Đường không có cự mãng. Dứt lời, toàn phong dơ chân hướng xa chạy tới, lại chấp mắt công phu, cầu ảnh đã biến mất ở phương xa. Dự chữ lương! Đi mẹ ngươi huynh đệ tình. Nguyện Thiên Đường không có đại ca. Ký lục hạ này màn ảnh nhiếp ảnh ra khỏe mắt run rẩy, tâm tình phức tạp. Vừa mới, cái kia cậu có phải hay không bán nó huynh đệ? Không đúng à? cậu vì cái gì sẽ cùng nuôi trong nhà heo con trở thành huynh đệ? Cái này vườn bách thu thật là quá kỳ quái. Thời Mặc đã bị đưa đến lầu hai phòng cho khách. Tiểu Thanh Long đôi tay chống cằm, đôi mắt chớp, bò ở hắn trước giường vừa động vừa động đánh giá hắn. Hắn có thời mặc ký ức, này hẳn là nguyên lai nhu nhu lưu lại ký ức. Cái này thời mặc là người tốt, cấp ăn, cấp chơi, buổi tối còn cấp kể chuyện xưa, tiểu thanh long cũng không nguyện hồi tưởng, bởi vì những cái đó chuyện xưa đều phi thường kỳ quái. Nhìn một lát sau, tiểu thanh long nhỏ giọng mở miệng, long tổ, hắn thật là cái tiểu nam nhân. Ngôi ở ghế trên trình lạc khép lại sách vở, ngước mắt nhìn lại, tiểu nam nhân. Ngươi không phải làm ta trở thành đại nam tử hắn sao? kia hắn như vậy nhắc gan, chính là tiểu nam nhân lạc. Mới vừa tỉnh lại thời mặc hảo xảo bất xảo nghe được những lời này. Sau đó lý tính bảo trì trầm mặc, tiếp tục giả bộ ngủ. Trình lạc thấp thấp cười thành, xung nịch sờ soạn tiểu thanh long mềm mại sợi tóc, Ơn, ngươi nói có điểm đạo lý. Xà xà như vậy đáng yêu, hắn vì cái gì muốn sợ xà xà? Tiểu thanh long ngửa đầu hỏi trình lạc. Tuy rằng thế giới này có rất nhiều đồ vật đều không hiểu, nhưng tiểu thanh long thực thích thế giới này, cũng thích nơi này các con vật. Hắn biết xà xà chỉ là hình thể thật lớn, nhưng nhân loại mới là đường kim thế giới chúa tể. Chúa tể lại vì cái gì sợ hãi kẻ hèn loài rắn. Trình lạc do dự một lát, nói, liền cùng thỏ thỏ đáng yêu lại ăn ngon là một đạo lý. Thời mặc, đây là cái gì gặp quỷ so sánh, con thỏ cùng xà có thể giống nhau sao? tiểu thanh long hiểu rõ, ta đã hiểu. Thời mặc, ngươi hiểu cái quỷ A, ngươi biết cái gì liền đã hiểu. Nói nữa, thỏ thỏ đáng yêu còn có thể lý giải, kia xà xà đáng yêu cái quỷ. Thời mặc cảm thấy chính mình không nên ở trên giường, hắn hẳn là ở đáy giường. Đề tài này quá kỳ quái, Trình Lạc cũng quá kỳ quái, Trình Lạc Nhi Tử cũng quá kỳ quái. Hắn đã sớm muốn hỏi, rõ ràng Nhu, Nhu không lâu trước đây còn chỉ biết nói mụ mụ, hiện tại miệng như thế nào như vậy lưu loát, giống nhau một tuổi nửa nhi đồng có như vậy phong phú từ ngữ lượng sao? Đối với này vấn đề, Thời Mặc từng ở hai ngày trước hỏi qua hắn mâu thân, hắn mâu thân trả lời, ngươi hỏi ta, ngươi năm tuổi mới có thể nói chuyện. Thời Mặc tỏ vẻ không tin, ngài vẫn luôn nói ta là cái một tuổi có thể ngôn. Ba tuổi có thể võ thiên tài, mẫu thân vẻ mặt quan ái nhược trí ánh mắt, ta ngốc nhi tạp, động động ngươi kia gì sắc đầu nhỏ, ngươi lại không phải trong tiểu thuyết thiên tài nam chủ, sao có thể như vậy thông minh? Thời Mặc, đối Nga, hắn chỉ là kẻ hèn có điểm gia cảnh, có điểm tiền trinh, có điểm tiểu xoái, có điểm nhân khi ảnh đế, sao có thể là mỗi người đều ái? Vì này si cuồng bá đạo tổng tài Nam Chính, ai, mất mát. Hiện giờ, nhu nhu chẳng lẽ là trong truyền thuyết Nam Chính? Thời Mặc nhắm hai mắt. Suy nghĩ đã bay đến cách xa và dặm. Làm có thể khinh hiểu nhân loại nội tâm trình lạc sớm đã buồn cười. Nàng chân dài giao điệp, rất có hứng thú nhìn trên giường nhắm mắt giả bộ bất tỉnh thời mặc, ánh mắt bớn cận, bên môi mang theo nhật nhạt ý cười. Muốn ăn cơm chưa, không biết có điểm ra cảnh, có điểm tiến trinh, có điểm tiểu xoái, có điểm nhân khí thời mặc ảnh đế thích ăn cái gì, ta làm cho người chuẩn bị. Thời mặc! Thời mặc! Thời mặc! Hán! Hán mới vừa nói ra sao? chương 123 thời mặc rồi dám hướng lên trên lôi kéo chăn, môi ngập ngừng, nhìn ánh mắt của nàng phức tạp. Cái gì đều được. Kỳ thật thời mặc thực khen ăn, làm xuất đạo nhiều năm còn vẫn duy trì toàn võng nhất gợi cảm nam tính tốt đệ nhất nam tình, tự nhiên muốn nghiêm khắc không chế ẩm thực cùng sinh hoạt quy luật, mỗi ngày nằm chỗ đó cũng sẽ không mọc ra sáu khối cơ bụng cùng công cầu eo. Công cầu eo. Trinh lạc tầm mắt hạ liếc, hắn còn công cầu eo. Quả thực không thể trông mặt mà bắt hình dong, dáng người không thể mắt lượng. Trình Lạc kia cười như không cười, ánh mắt mạc danh làm thời mặc trong lòng hốt hoảng, xương tay khẽ nhúc nhích, thanh tuyến suy yếu mất tiếng. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Không có gì. Nàng nâng má, ánh mắt không giống lúc trước lạnh băng, đột nhiên tưởng cùng ngươi bơi lội. Thời mặc, ân, nói giỡn. Nàng băng thanh đem sách vở khép lại đặt lên bàn, chậm rãi từ trên châu ngồi ngồi dậy. Ta đi làm người chuẩn bị chút thanh đạo, an hạ hỏa. Thời mặc, không biết có phải hay không ảo giác. Thời Mặc tổng cảm thấy nàng luôn ngữ gian có chứa nghiêng ấm. Tới gần cửa khi, nữ nhân bước chân dừng lại, nàng đặt ở then cửa thượng tay từ từ thu hồi, ngay sau đó quay đầu hướng mép giường dạo bước mà đến, tới rồi thời Mặc trước mặt, nữ nhân hơi lạnh thả ngón tay thon dài khơi màu hắn cằm, giây tiếp theo, thời Mặc cánh môi bị một đôi mềm mại lấp kín. Nàng hướng trong miệng hắn nhẹ nhàng thổi khẩu khí, cánh môi cùng chi vút ve. Thời Mặc đột nhiên buộc chặt đôi tay, mu bàn tay gân xanh nổ lên, hắc mâu trung tràn đầy đột nhiên không kịp dự phòng ngạc nhiên. Thân. Thân hắn. Cùng với nói là hôn ngôi, không bằng nói là đơn thuần cơ bắp thân cận. Nàng động tác không có bất luận cái gì cảm tình thành phần, chỉ là tâm huyết dâng trào đùa dỡn hoặc là đơn thuần muốn đụng vào. Trình lạc thực mau rời đi thời mặc thâm trầm mắt vượng nhìn thẳng hắn, lược lộ dọ vũ mị thanh âm ở bên thai bồi hồi. Đây là 7 ngày phân, làm hôm nay kiểm lễ. kiểm lễ? Nàng chỉ cái gì? Kẻ xỉu. Vẫn là có quan hệ vườn bách thú chung kiến. Thời mặc hoàn toàn ngông. Chờ nàng rời đi sau còn không có hoàn hồn, bất quá lấy trình lạc phúc, hắn phát hiện quỷ hồn càng không dám tiếp cận. Mỉm cười gì vờ Từ phòng cho khách rời đi sau, trình lạc tâm tình ngoài ý muốn thoải mái, nhưng thật ra tiểu thanh long không mấy vui vẻ bộ dáng. Tiểu thanh long lôi kéo góc áo tiểu bước đi theo trình lạc trên người, hắn thường thường ngẩn đầu nhìn trình lạc bóng dáng, tiếp theo lại cúi đầu nhìn về phía mũi chân, như thế lặp lại, chính là không dễ dàng mở miệng nói chuyện. Trình lạc dừng lại bước chân mái đầu dỗi tay chống lại Tiểu Thanh Long đầu để ngừa hắn không chú ý đâm lại đây. Hắn khó khăn lắm dừng lại, ngửa đầu đối thượng Trình Lạc hai chóng mắt. Làm sao vậy? Tiểu Thanh Long khỏe miệng gục xuống đi xuống. Trong chốc lát sau, ủy khuất ba ba khóc nước nở ra tiếng. Trình Lạc biết hắn tính cách, tuy rằng bất hảo, nhưng nhát gan cực kỳ. Mỗi lần làm sai chuyện này không chờ Trình Lạc giáo huấn, liền bắt đầu khóc. Khóc trình độ cũng không phải đều giống nhau, làm sai đại sự là gào khóc, làm sai việc nhỏ nhi là anh anh anh tiểu khóc. Giống hiện tại loại này áp lực khóc, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Trình lạc tinh tế tưởng hắn có phải hay không làm thực vô pháp vãn hồi sai sự, cho nên mới bộ dáng này khóc. Nếu là phi tiêu nói, ta không có trách tội ngươi ý tứ. Trình lạc lòng bàn tay khấu ở hắn đỉnh đầu, hơi hơi dùng sức, cưỡng bách tiểu thanh long cùng chính mình đối diện. Ngươi hiện tại khóc sướt mướt cũng là tiểu nam nhân. Ta, ta là long. Tiểu thanh long một bên lau nước mắt một bên nói, liền tính là, cũng là tiểu long nhân. Nàng có chút bất đắc dĩ. Nửa ngồi xổm xuống thân mình, ngón tay trà lau đi hắn khỏe mắt nước mắt, ngữ khí nhu hòa không ít, cho nên có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Tiểu Thanh Long quấy góc áo chậm chạp không có mở miệng. Hắn cảm thấy mất mặt. Tổng không thể nói cho Long tổ, bởi vì nàng chưa từng có thân thân quá hắn. Loại này ngu xuẩn lý do. Thân là tương lai tứ phương thần, như thế nào có thể? Có thể để ý loại sự tình này. Liên ở Tiểu Thanh Long nhíu mày đô miệng lâm vào rối dám khi, Trình Lạc sớm đã giữ chặt hắn cánh tay thò lại gần ở hắn trắng non sạch sẽ khuôn mặt nhỏ thượng hôn hạ. Như vậy có thể sao? Ai? Ai? Tiểu thanh long chừng lớn tròn trịa đôi mắt, khuôn mặt hồng hồng, lâm vào kịp thời trạng thái. Long? Long tổ? Long tổ thân thân hắn. Hắn bốt mặt, lại là kinh hỉ lại là không thể tưởng tượng. Xem hắn cái dạng này, trình lạc khó tránh khỏi có chút buồn cười. Ngươi là tương lai tứ phương thần, chung có một ngày sẽ rời đi ta, cho nên ta không thể mặc kệ ngươi tùy hứng, nhưng hiện tại, Người ta đều là bình đẳng, liền tính ngẫu nhiên một lần cũng không có quan hệ. Mới tới thế giới này khi trình lạc còn không hiểu đạo lý này, hiện tại nàng đã hiểu, liền xem nàng có thể hay không tiếp thu sau này từ từ năm tháng. Nghe xong lời này, tiểu thanh long hốc mắt lại lần nữa đỏ. Hắn cắn môi dưới, ủy khuất ba ba, long tổ, thực xin lỗi. Ân, ta trước kia không nên ở sau lưng mà ngươi. Ta không nên cùng bạch hổ nói ngươi là cái lao bất tử. Cũng không nên cùng huyền vũ muốn sinh bỏ chó phù rán ở trên người của ngươi. Trách không được kia đoạn thời gian cảm thấy mông mau có chút ngỡ. Ngươi long cần kỳ thật là ta xả, cùng Chu tức không quan hệ. Nàng liên nói tiểu thanh long khi nào dài quá hoa hoa mau, lúc trước còn không có nghĩ nhiều, hiện tại. Long tổ. Tiểu thanh long khóc thét nhào vào trình lạc trong lòng ngực, ta muốn cùng long tổ ở bên nhau cả đời, ngươi có thể. Có thể ở thân thân ta sao? Trình lạc mặt vô biểu tình sách lên tiểu thanh long thuận thế đến lầu ba thư phòng, sau đó mở cửa đem nàng ném đi vào. đối với gian khổ học tập khổ đọc vui vẻ song bào thai cùng tố văn nói, đứa nhỏ này yêu cầu học tập một chút làm người tu dưỡng cùng a bờ cờ giờ, giao cho ngươi. một chút cũng không vui khai khai, một chút cũng không vui tâm tâm. đương lão sư thực vui vẻ tố vãn, tiểu thanh long, từ từ, nay cùng nói tốt không giống nhau. đóng cửa trước, trinh lạc lại cuối cùng bổ đao, hắn không nghe lời nói có thể áp dụng thích hợp thủ đoạn. Thích hợp thủ đoạn. Là cái gì thủ đoạn? Lệch cạch. Môn đóng. Tiểu thanh long cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, vừa quay đầu lại, nhìn đến khai khai tâm tâm nắm bút, cười âm chắc chắc. Hán gục xuống mi mắt, cả người đều héo nhi. Cơm trưa thời gian, đạo diễn cùng nhân viên công tác đều đi bên ngoài, lúc này to như vậy nhà ăn chỉ có trình lạc cùng thời mặc hai người. Nàng làm người chuẩn bị một bàn thức ăn chay, tố tam tiên, rong biển canh, rau trộn măng, thanh xào dưa hấu ra, phi thưởng dưỡng sinh khỏe mạnh Nhìn đầy bàn xanh ngựa, thời mặc đột nhiên no rồi. Hắn không hề ăn uống, lòng tràn đầy nhớ mong chỉ có trình lạc cái kia hôn. Hắn rất muốn hỏi cái kia hôn là có ý tứ gì, nhưng mà đối thượng nàng bình tĩnh thần sắc khi, hết thể ngôn ngữ đều hóa thành bọt nước, có thể làm chỉ có trầm mặc. Về vươn bách thú cuối cùng, thời mặc đánh vợ yên tĩnh. Trình lạc ăn đến thong thả ung dung, nghe thế câu nói khi, nắm chiếc đũa tay hơi hơi một đốn, ngược lại nói, ta kiên trì nguyên lai ý tưởng. Ngươi có thể cùng ta nói một chút ngươi kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch sao? Trình lạc có chút ngoài ý muốn, không cấm cười hạ, nếu ta nói, ngươi sẽ đồng ý. Hắn sờ sờ mạc danh nóng lên lỗ tai, thanh tuyến chấm thấp, ta có đồng ý hay không? Đối với ngươi mà nói rất quan trọng sao? Trình lạc, không quan trọng. Hảo đi, cứ việc là dự kiến chung trả lời, nhưng thời mặc một lòng thủy tinh thiếu nam tâm vẫn là vỡ thành tạt bã. Ta không để bụng có hay không người tới xem, không có là tốt nhất. Nàng đột nhiên nói. Thời Mặc ngẩn ra hạ, lẳng lặng nghe nàng tiếp tục. Ta đã từng cùng ngươi đã nói, nhà này vườn bách thú chủ nhân không phải ta. Ân, người kia chỉ là cái bình thường động vật tâm lý học gia, đỉnh đầu cũng không có bao nhiêu tiền, hắn không màng cha mẹ ý nguyện, tiếp nhận nhà này sắp đóng cửa vườn bách thú. Ta tin tưởng hắn tiếp nhận ý đồ cũng không phải vì lợi nhuận. Ngươi ngẫm lại, trừ bỏ một ít phần tử khủng bố ngoại, ai sẽ đến loại này giết người thánh địa? Nàng nói có đạo lý. Thời Mặc tự nhiên nghe qua nơi này thổ địa. Nếu là bình thường khu vực, lớn như vậy một mảnh địa phương đã sớm bị người tranh nhau thu mua, làm sao lưu lạc đến bây giờ này bước đồng ruộng, trên thực tế ngay cả hắn đều không muốn tiếp cái này cục diện rồi dám, nếu thật ấn trình lạc nói như vậy, kia mua nơi này người kia chắc chắn có viên bổ tát tâm địa Chúng nó lợi trảo sở đối chính là lòng mang không tốt người, buông ra rào chắn là vì làm chúng nó thể hội tự do. Người, ta, những người khác đều không có tư cách đóng lại chúng nó. Nàng trong mắt có tinh hỏa, xua tan lúc trước đạm m Toàn là lóa mắt quang. Thời mặc đột nhiên nhớ tới đêm đó trao giải trên đài. Nàng dưới chân là tinh quang, đỉnh đầu là cuốn cuộn, tươi cười đáy mắt có dấu toàn bộ thái dương. Trước mắt trình lạc đột nhiên cùng ngày đó trọng điệp, làm hắn hồi tưởng khởi kia phân trôn cùng đáy lòng rung động, cùng ngày đó tương đồng rung động. Chính là, ngươi có thể trẻ tư. Trình lạc đánh gãy thời mặc, túi đầu tiếp tục ăn trong chén mang phiến, ngươi lúc trước là đưa tới cửa, ta lựa chọn tiếp thu, ngươi hiện tại rời đi, ta cũng tiếp thu Bởi vì ta vốn dĩ không cần trợ giúp. Hắn liễm hạ hàng mi giải, nhấp môi không nói chuyện. Nội tâm dễ rủi vài giây sau, lý tính thiên cân dần dần nghiêng. Thời mặt nâng lên mí mắt, ngữ khí nghiêm túc, ngươi như thế nào bảo đảm chúng nó sẽ không thương tổn người khác. Trình lạc đuôi lông mày mang cười, nếu ta nói ta có thể nghe hiểu vạn vật chi ngôn, ngươi tin sao? Nàng đây là câu vui đùa lời nói, không có nửa điểm thành phần ở bên trong, nhưng mà... tin! Cơ hội là không có bất luận cái gì do dự bất luận cái gì hoài nghi một chữ, trình lạc tươi cười đọc lại, có chút kinh ngạc. sau một lúc lâu, thời mặc thật cẩn thận, kia, lòng ta tưởng, ngươi cũng nghe tới rồi. đổi lấy trình lạc một cái gật đầu, thời mặc khỏe mắt hung hăng nhảy hạ, tâm tình phức tạp, khó có thể miêu tả, chỉ nghĩ nhanh lên tìm cái động nhảy vào đi, quay đầu lại làm người nghiên cứu phát minh một cái thời không cơ hảo, nói không chừng còn có thể lịch chuyển tương lai. thời không cơ hữu dụng nói, còn muốn ta làm gì? đủ rồi. Thời mặc thở sâu, một tay đỡ chán, thần thái vô lực. Hắn tin, thật tin. Đừng nói cái kẻ hèn vơn bách thú. Trình lạc nói phi thăng thành tiên, nhất thống lục giới hắn đều tin. Trình lạc sơ sơ cảm cái này thực thi lên một chút thời gian. Trình lạc. Thời mặc nâng lên mí mắt, đủ rồi. Còn như vậy đi xuống, hắn nghiêm trọng hoài nghi chính mình ở vào thế giới là huyền huyễn hiện đại văn học, mà không phải hiện đại tả thực hướng. Chương 23-023 123-23 Ăn qua cơm chưa sau, tiết mục tổ ở trong phòng mở cuộc họp. Thời Mặc không có rong dài, thẳng vào chủ đề, về vườn bách thu trùng kiến phương án, ta tiếp thu trình lạc đề nghị. Này mẹ nó thật đúng là đầu góc nước vào. Ở đây tất cả mọi người như là xem cơ thể sống xa điều giống nhau nhìn thời mặt. Hắn biết bọn họ suy nghĩ cái gì, yên lặng ngồi ở tại chỗ, hoàn toàn coi như không nhìn thấy. Thời tiên sinh không hề tồn tại cảm thiết kế sư nâng tay, nhược nhược nói, liền tính chúng ta đồng ý, bên ngoài công nhân cũng chưa chắc đồng ý. Nhân ra lại đây là vì kiếm tiền, lại không phải vì toi mạng, có điểm đầu góc liền sẽ không qua đi hủy đi sư lung. Thời mặc như mày, nhìn về phía Trình Lạc, hắn nói rất đúng, công nhân bên kia làm sao bây giờ. Trình Lạc khoanh tay trước ngực, mặt mày trầm tư, sau một lúc lâu, nói, bọn họ không muốn hủy đi, các người đi hủy đi, tiết mục tổ hậu cần cũng có không ít người đi. Đạo diễn, trăm triệu không nghĩ tới cái này, tà ác nữ nhân sẽ đem chú ý đánh tới tiết mục tổ trên người. Thấy bọn họ im miệng không nói không nói, trình lạc cười nhạo, các ngươi mấy cái đại nam nhân tổng không thể liền lồng sắt đều sẽ không hủy đi. Ta sẽ hủy đi. Thời mặc từ trên sofa đứng lên, ta nguyện ý đi làm. Tuy rằng trong lòng phát tủng, nhưng hắn nguyện ý tin tưởng trình lạc, tin tưởng nữ nhân này sẽ bảo vệ tốt chính mình cùng những người khác. Người này là cái gì tật xấu? Đạo diễn cùng thiết kế sư đều trầm mặc, như thế nào tổng cảm thấy thời mặc tỉnh lại tựa như thay đổi cá nhân, nói tốt cao lãnh nhân thế đâu nói tốt không dính khói lửa phàm tục đâu nhà ai ảnh đế sẽ đi cho người ta hủy đi lồng sắt thời mặc này phúc gần cần kính nhi làm ở đây mấy người đồng thời thở dài đốn rác con đường phía trước xa vời không có bất luận cái gì hy vọng trình lạc cười một cái hiện nhiên vừa lòng thời mặc quyết định có lao bản làm gương tốt công nhân cũng sẽ xua tan sợ hãi chủ động hỗ trợ bọn họ cũng không muốn làm gương tốt thời mặc trình lạc tưởng thật là chu đáo ngươi mau câm miệng đi vua đình loạn kia về sau quy hoạch đâu Ta tưởng đem nơi này biến thành một mảnh loại nhỏ rừng cây, trại nuôi ngựa bên kia tu sửa thành công viên trò chơi. Trinh lạc nói, nhìn về phía thiết kế sư, ngươi có thể ở hai ngày nội trình tân bản vẽ sao? Ta không chờ thiết kế sư trả lời, một đạo thanh lanh thanh tuyến liền đột ngột cắm tiến bảo, hắn có thể. Thiết kế sư. Hắn là đứng đầu kiến trúc thiết kế sư, loại này vấn đề nhỏ không làm khó được hắn. Thiết kế sư. Đi mẹ ngươi. Ngươi cũng nói là kiến trúc thiết kế. Kiến trúc. Dừng cây gì đó đã không ở hắn chức nghiệp trong phạm vi. Còn có vươn bách thú vì cái gì phải có công viên cho chơi. Thiết kế sư giàu dĩ không vui ngồi ở trên sofa, những mày bộ dáng giống như thiếu oxy, nếu không phải bởi vì thời gian có bối cảnh không dám trêu chọc. hơn nữa chi trả không dậy nổi tiền vi phạm hợp đồng, hắn đã sớm phủi tay không làm. Mẹ nó, có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao? Mẹ nó, có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm? Tính tính. Đạo diễn chụp vai trấn an thiết kế sư, nghĩ thoáng chút. Hảo! Thời mặc chụp xuống tay, hôm nay trước đêm sở hữu lồng sắt cùng lưới sắt mở ra, có thể di động vật muốn xử lý như thế nào? Trình lạc đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến, lưu lại thanh thiển một câu, chúng nó cũng sẽ hỗ trợ. Ai? Ai hỗ trợ? Buổi chiều 2 điểm, phát sóng trực tiếp tiếp tục. Nhìn đến một lần nữa liên tiếp khởi phát sóng trực tiếp kênh, khán giả đều tinh thần. Từ trình lạc nói ra cái kia đề nghị lại đến mãng xà xuất động. Nguyên bản tới chào trình là khán giả ngoại ý muốn cảm thấy này đường phát sóng trực tiếp có điểm ý tứ, ít nhất so ca kh hát khiêu vũ những cái đó có ý tứ, đặc biệt. Thấy được cao lanh ảnh đế dọa vượng hình ảnh, nói như thế nào đều đáng giá. Phát sóng trực tiếp mở ra không trong chốc lát, thời mặc cùng tiết mục tổ nhân viên công tác liền đổi hảo quần áo. Quần áo là cửa công nhân, to rộng màu lam quần áo lao động hơn nữa màu đỏ tươi nón bảo hộ, thổ vị cả mười phần, đặc biệt nhân viên công tác đều là không ăn qua khổ, không phải gây thành ma côn chính là béo thành giò, xuyên này quần áo thập phần buồn cười buồn cười. nhưng mà tại đây một đám gà rừng cố tình ra một con phượng hoàng. thời mặc da bạch bạ mỹ, tay dài chân dài, này rộng lớn không có bản hình đáng nói công y không những không kéo thấp hắn nhan giá trị, còn làm hắn nhiều vài tia suy suốt khí chất. đặc biệt một đôi mắt thâm thúy u trầm, không khỏi làm người cảm thấy đây là cái có chuyện xưa nam nhân. thời mặc diễn quá vương quyền, diễn quá phú quý, chính là không diễn quá lao bà cuốn tài sản cùng chú em chạy nghèo túng nam nhân lúc này bực này hình tượng xa xa chọc chúng làn đạn người xem dây điểm trong lúc nhất thời cũng không quan tâm kia hai điều xả có hay không bị thương nam thần sôi nổi ở làn đạn đối thời mặc nông dân công hình tượng triển nóng bỏng thảo luận đừng nói nam thần xuyên rẻ lau đều đẹp nam thần chẳng lẽ là muốn đi biểu diễn nghèo túng vương tử quý tộc thê cao quý vương tử bị lão bà lừa đi rồi tài sản một người muốn chiếu cố gào khóc đòi an hải tử cùng 80 tuổi lão mẫu còn có trong nhà cái kia hạ năm con nhãi con hờn kỳ sinh hoạt bức bách Vương tử cởi lễ phục, cuốn lên tay háo đi công trường dọn dẹp. bởi vậy kết bạn bá đạo đốc công vương Thúy Hoa. Ha ha ha ha, phía trước ngươi hảo phiền. Mặc mặc, ta không phải ta không có. Các ngươi nam thần biết các ngươi như vậy hát hắn sao. Cho nên kia hai điều mãng rốt cuộc là chuyện như thế nào a? các huynh đệ. Chúng ta tới xem phát sóng trực tiếp mục đích không phải vì hát trình kỵ nữ sao. Phía trước, chúng ta trình kỵ nữ án tỷ phan đàn hiện tại bãi công, đều ở nghiêm túc xem phát sóng trực tiếp, bảo trì vây cười. Cho nên, nam thần xuyên thành như vậy là vì Thức mau người xem liền biết vì cái gì Chỉ thấy một đám người cầm công cụ tiến vào vườn bách thú Từ khổng tức rào chắn bắt đầu, mấy người đồng thời động thủ tháo rỡ Là một người cao quý lam tử, thời mặc này đôi tay kéo qua đàn vi ô lông Đạn quá dương cầm, lật xem quá tân hoa đại từ điển cùng không có gì chứng dùng thức đơn Chính là không lấy quá cắt cơ Hắn sắc mặt tâm trầm, lúc trước đáp ứng mau Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình căn bản sẽ không này ngoạn ý Nhưng ứng đều đồng ý, tổng không thể làm trình lạc khinh thường. Đang nghĩ người tới, thời mặc đống nhiên nhận thấy được một đạo trói mắt tầm mắt. Hắn theo cảm giác nhìn lại, đám người cách đó không xa, trình lạc tươi cười nhàn nhạt, nhạt, mặt mày nghiêng ngấm hắn trong lòng một cái lộ bộ. Ta sẽ cái này. Ta biết. Kinh ngạc. Thời mặc chỉ chỉ ngược vị trí, hoang mang hỏi, ta có thể nghe được ngươi tiếng lòng. Nàng trả lời, bởi vì ta cho phép. Trình lạc nguyên bản cho rằng chính mình năng lực chỉ còn lại có nho nhỏ mấy hạng. Không nghĩ tới trầm rãi, mặt khác lực lượng cũng đã trở lại, tuy rằng bé nhỏ không đáng kể, nhưng tổng so không có cường. Thời mặc cao mày, rất cẩn thận hỏi, người có thể không cần lại nghe ta tiếng lòng sao. Trình lạc người nhịn không được cười một cái, nhẹ giọng mở miệng, thời mặt tiên sinh thân thể còn không có hảo, liền đi trước một bên nghỉ ngơi đi. Nàng nhìn về phía cửa công nhân, không bằng các vị tới làm, sớm một chút làm xong sớm một chút tan tầm. Công nhân nhóm nguyên bản có chút do dự. Ai không biết vườn bách thú quan đều là sư tử lão hổ gì đó, phía trước biết được lão bản muốn mở ra rào chắn, một đám người đều tưởng phủi tay không làm, tiền quan trọng, mệnh càng quan trọng. Nhưng nhìn đến này đó héo héo nhi động vật cùng thời mặc đám người hành động sau, bọn họ lại cảm thấy chính mình quá đại kinh tiểu quái. Nhân ra lão bản đều tự mình động thủ, thuyết minh thật sự an toàn, không có gì vấn đề, nói nữa, này đó động vật thể và hiệu xìu, tưởng bạo động cũng không cái kia sức lực, một đám người tưởng khai sau, sôi nổi vén tay háo. Đồng thời lên sân khấu Thức mau, dao chắn cùng song sắt côn bị hủy đi hơn phân nửa Một màn này làm ăn dưa người xem đều sợ ngây người Phía trước còn nói ai đáp ứng trình lạc đề nghị ai chính là ngốc bức Thời mặc lại không phải đầu góc nước vào đáp ứng như vậy nguy hiểm đề nghị Nhưng xem hiện tại cái này tình huống Thời mặc đầu góc chính là nước vào Điên, điên rồi đi Phía trước nói thời mặc không phải ngốc bức lại đây ngươi bị vả mặt Ta là cái kia tin tưởng vững chắc nam thần không phải ngốc bức Hiện tại ta tin tưởng ta nam thần là cái ngốc bức, nam thần, liền tính ngươi đầu góc nước vào ta cũng yêu ngươi. Mặc mặc đầu góc nước vào đó chính là Mực nước ha, ha ha ha ha ha ha mực nước cái kia ngươi là muốn cười chết ta sao? Các ngươi thanh tỉnh một chút. Hiện tại là nói giỡn thời điểm sao? Mực nước ha, ha ha ha ha, đủ ta cười một năm. Liền tính ngươi là mực nước ta cũng yêu ngươi. Thời mặc cũng không biết ngắn ngủ nửa ngày công phu, hắn ái xương liền từ mặc mặc biến thành đầu góc nước vào mực nước. Công nhân nhóm động tác thực mau, không một lát liền hủy đi một nửa, cuối cùng đi tới trong một góc nhà giam chỗ. Cái này nhà giam kiến so bất luận cái gì một chỗ rào chắn đều phải gián chắc, trên tường sắt lá hạn một tầng lại một tầng, lan can thô tráng, tương liên chắc chẽ, ngay cả nóc nhà bộ phận đều tu sửa kín không kẽ hở. Cầm đầu công nhân hướng bên trong nhìn xung quanh vài lần, tức khác đối thượng xong âm lánh thú mắt. Giống. hôn hậu giã thu tiếng kêu kinh người một cái giật mình, công nhân thất tha thất thể lui về phía sau vài bước, ánh mắt kinh sợ. Cái này. Cũng muốn hủy đi. Quanh thân trầm mặc, tất cả mọi người không nói gì. Trình lạc ánh mắt quét tới, từ trong túi móc ra chìa khóa, câu lấy ở ngón trỏ đong đưa hai vòng sau, nói, ta muốn trước đem chúng nó thả ra. Phóng. Thả ra. Điên rồi đi. Công nhân hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy không thể tin tưởng. Vừa rồi kia tiếng kêu làm phương đạo ra đầu tê dại, đi lên trước nói, trình lạc, cái này vẫn là đường hủy đi. ân Bên trong quan. Là lao hổ đi. Kia tiếng kêu hung manh hữu lực, vừa nghe liền biết không phải bệnh hổ, giá thú bị giam giữ đã lâu, nếu dễ dàng thả ra, sẽ làm giải trừ thú tinh chúng nó đại khai sát giới. Chẳng sợ thời mặc tin tưởng Trình Lạc, Phương Đạo cùng những người khác cũng sẽ không tin tưởng, càng sẽ không dễ dàng đem sinh mệnh giao phó cấp một nữ nhân. Chuyện này quá nguy hiểm, Trình Lạc. Tránh ra. Không chờ Phương Đạo đem nói cho hết lời, liền thấy Trình Lạc đẩy ra công nhân đi qua. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nhà giam cửa mở rầm. Trình Lạc dùng sức đẩy ra lâu dài không người mở ra cửa sắt. Sau giờ ngỏ ánh mặt trời khuynh tiết mà nhập, Xua tan lồng đẫm hắc ám cùng khói mù, đồng thời làm mọi người thấy rõ nhà giam bên trong bộ dạng. Gần như phong bế hình tròn trong phòng, Ở mức không rộng, hùng sư phủ phục trên mặt đất, kèm lại kim sắc thú đồng lười biếng uy nghiêm, nó nương tựa một đầu gấu xám, bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương, gấu xám hình thể đã chống đỡ không dậy nổi kia dày nặng da lông, như là xuyên kiện không hợp thân quần áo làm nó thoạt nhìn mập mạp mà lại buồn cười, duy nhất bất biến chính là nó thân là giã thú lệ khí cùng không thể đụng vào khí thế. Mọi người tầm mắt vừa chuyển, nhìn về phía mặt khác phương hướng. Đó là một đầu lừa báo, gây ốm, kiện mỹ, lại cũng càng thêm nguy hiểm hung thú, nó nhìn chầm chầm mọi người, ánh mắt lập lòe hàn mang. Ngao giống. Đang ở đám người cương lăng là lúc, một đạo kim sắc thân ảnh đột nhiên từ trước mắt hiện lên, bọn họ quay đầu nhìn lại, ánh nắng dạng dỡ hạ. Băng La đét hổ khô khốc cảm đạm ra lông đi vòng vèo ra nhợt nhạt ánh sáng. Nó đối với đám người ngáp một cái, duỗi người, buông xuống hạ cái đuôi lưỡi biếng cơ. Quê quê. Nó dường như dưới ánh mặt trời ưu nhã tản bộ kiện mỹ quán quân giống nhau, chậm rãi vòng qua đám người, dạ bước hướng Trình Lạc đi tới. Nào Băng La đét hổ trong cổ họng phát ra thấp thấp nức nở, khi mắt, thân mật dùng đầu cọ thượng nàng đùi. Bọn họ còn không có đối trước mắt tình cảnh làm ra phản ứng khi, nuốt ở lồng sắt hung thú liền liên tiếp ra tới, thân thiết vờn quanh ở Trình Lạc bên người. Lại là với đuôi, lại là Du Nhĩ, nếu còn không phải là dùng đầu lươi liếm láp tay nàng chỉ. Giống. Hình thể thật lớn lại cũng khô gầy gấu xám đứng thẳng thân thể, ở số song kinh ngạc sợ hai trong ánh mắt chiều sau ôm lấy Trình Lạc, thôi, cong lên khỏe mắt đem đầu đáp ở nàng đỉnh đầu. Nhìn bị động vật chúng tinh phù nguyệt Trình Lạc, Phương Đạo cùng mặt khác công nhân toàn bộ trợn mắt há hốc mồm, ngay cả đã sớm gặp qua đại việc đời thời mặc đều là một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. "Này mẹ nó, không phải đang nằm mơ đi." Phương đạo ở bản thân trên đùi hung hăng cạp đem, đau, Thuyết Minh không phải đang nằm mơ. Thời buổi này 21 thế kỷ, thật là có loại này người tài ba. Trinh Lạc hay là thuần thú sư sinh ra đi. Ở đây tất cả mọi người cùng Phương Đạo ôm có tương đồng ý tưởng. Tiên tĩnh là lúc, chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến từng trận chim hót, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, trời nắng bầu trời xanh dưới, chim hoàng oanh liên tiếp thành tuyến, chụp đánh cánh chim bay qua đỉnh đầu, vòng quanh trình Lạc bay múa vài vòng lúc sau, hướng phương xa không còn có quay đầu lại. Cầm trong tay máy quay phim máy quay phim thấp thấp nỉ non, thật là quá không thể tưởng tượng. Từ ngày hôm qua bảo hộ ở cửa cự cử mãng cho tới hôm nay Chô đã thấy hình ảnh, hết thể đều ở khiêu chiến bọn họ nhận chi. Chẳng lẽ, Trinh Lạc chính là trong truyền thuyết thiên tuyển chi nhân. Thân mẹ nó thiên tuyển chi nhân, này lại không phải huyền huyễn tu chân văn. Không đơn giản là ở đây, ngay cả xem phát sóng trực tiếp người xem đều kinh rớt trên tay dưa. Loại này hình ảnh ta chỉ ở điện ảnh xem qua. Như vậy nhiều chim hoàng hoành sao. Ta! Ta vừa rồi cho rằng gấu sám sẽ ăn luôn trình lạc, kết quả trăm triệu không nghĩ tới. Cho nên trình lạc là thuần thú sư sao? Thuần thú sư cũng không dám như vậy thân mật tiếp xúc đi. Đặc biệt còn có băng la đế hổ. kia đầu hùng phần lớn gầy thành như vậy, đột nhiên đau lòng. Nguyên bản thực đau lòng, kết quả nhìn đến hùng cười to ra tiếng. Nói ra sợ bị mắng, ta! Ta tưởng đối trình lạc chuyển phấn. Phía trước ngươi đừng đi, ta cũng! Phòng trưng là kịch bản đi! hoặc là cấp động vật hạ dược, hạ dược khả năng tinh khá lớn, động vật cũng có thể ăn mê hồn dược, bọn họ còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. Bên hai truyền đến nam nhân thanh lãnh tự nhiên thanh tuyến, ngự khí còn mang theo nhẹ nhẹ tiêu ngạo, đại kinh tiểu quái đều nói tin tưởng nàng. Nhiếp ảnh gia cho thời mặc một cái màn ảnh, hắn khẽ nhất cảm, liền tính mặt vô biểu tình cũng khó chắn trong ánh mắt đắc ý rào rạt. Một màn này tức khắc làm một đám người phục hồi tinh thần lại. Không được, mực nước ngươi kiêu ngạo cái quỷ. Ha ha ha ha, mực nước ngươi kiêu ngạo cái quỷ. Cái này ngạo kiều tiểu biểu tình như là đang nói lão bà của ta nhất đồng. Phía trước khi mẹ ngươi, ta nam thần không cần loại này lão bà cảm ơn. Ta nam thần không cần loại này lão bà cảm ơn. Ai biết trình lạc như thế nào dở trò quỷ. Nghe nói có loại hương vị sẽ hấp dẫn động vật, nói không chừng chỉnh kỵ nữ trên người cố ý lau cái này. Lạnh, chúng ta chỉnh kỹ nữ án thì phân đàn, lại có người chuyển phấn. Nội tâm thật là không kiên định. Cái kia. Ta khả năng chính là cái kia không kiên định trình kỵ nữ phấn. Phía trước mang ta một cái, ta cũng là. Ở khán giả liên tục khắc khẩu khi, mang ảnh trình lạc duỗi tay xoa sư tử đầu, nói, phía trước quên cho chúng nó lấy tên, hiện tại lấy một cái đi. Nói xong, lâm vào trầm mặt, như là ở nghiêm túc suy tư. Trong chốc lát sau, trình lạc mở miệng, người tê hoa hướng dương. Sư tử. Tiếp theo nhìn về phía băng la đế hổ, đại mế hảo. Đại. Đại mễ lại chỉ hướng bốn huynh đệ nhan giá trị đảm đường, ngoại hiệu lao đại Liê Báo, lấm tấm mũ, cùng ngươi rất xứng đôi. Liê Báo nó cảm thấy nó có thể kêu đại hoàng phong, cũng thực xứng đôi. Cuối cùng xoa gấu xám, mặt mày ôn nhu không ít, ngươi là chúng nó bên trong nhỏ nhất một cái, đã kêu ngươi tiểu Mễ hảo. Ngao gấu xám thành thật nhất, cũng không chọn, ôm chỉnh lạc một đốn vui vẻ manh cổ, hiển nhiên đối cái này tần tiên vừa lòng cực kỳ. Này hùng có phải hay không thiếu ai a? Thiếu không thiếu gái không biết. Nhưng khẳng định thiếu tâm nhãn. Đối với cái này đặt tên năng lực, ta thế nhưng không biết nói cái gì cho phải. Xem nàng nghẹn như vậy cả buổi, ta cho rằng sẽ khởi nhiều ngưu bức tên, kết quả. Cấp đại lao đệ trà. Cho nên, còn mắng không mắng trình kỹ nữ A. mang A. Trình lạc bích chỉ. Hiện tại có thể hủy đi đi. Trình lạc mang theo các con vật tránh ra lộ, nhanh lên hủy đi, làm cho chúng nó mặt nhi hủy đi. Công nhân nhóm lộc cộc thanh nuốt khẩu nước miếng, cũng không dám chậm trễ. Chạy nhanh chuẩn bị công cụ bắt đầu hủy đi nhà giam. Ngay có chút đại, Trình Lạc đi góc, thoải mái dễ chịu hoa ở gấu xám trong lòng ngực, tiểu mẹ vươn móng vuốt ngăn trở đỉnh đầu Thái Dương, hôi trong mắt nhìn về phía thi công căn cứ. Song sắt côn đã bị kịch chặt đứt, đại môn cũng đổ. Thiết vách tường xé rách, vách tường ầm ầm sập. Nó phun đầu lưỡi, trong đầu xa xăm ký ức không lắm rõ ràng. Chỉ nhớ rõ ngày ấy mưa to như chút nước, nó còn không lớn điểm, chúng một thương, bị vận thượng, cái thật lớn hộp đen. Bên trong đóng lại hiện tại Tam huynh đệ. Lãnh, Cô Đơn, sợ hãi, sợ hãi. Từ ngày đó khởi, rốt cuộc chưa thấy qua Thái Dương. Ngao. gấu xám đột nhiên ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, phát ra thật lớn rít gào. Đang lúc công nhân nhóm cho rằng nó phát cuồng muốn đả thương người khi, lại thấy gấu xám thút tha thút thít nước nở giống hài tử giống nhau khóc lên. Trình Lạc trong lòng khẽ nhúc nhích, trắng nón đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa tháp tay gấu, thấp thấp nói, "Đừng sợ." Liệp Báo liếc liếc hắc báo liếc mắt một cái. Cái nuôi hướng gấu xám phương hướng câu hạ, giống như không nói gì an ủi. Ta sẽ trùng kiến một cái gia viên, ở chỗ này, không ai dám thương tổn các ngươi. Vãn 6 giờ, một ngày phát sóng trực tiếp ngưng hẳn, công nhân tan cuộc, ai về nhà nấy. Vội một ngày đoàn người đều mệt mỏi, thời mạc xoa đau nhức sau cổ, có chút lo lắng, ngươi chuẩn bị đem chúng nó đều an trí ở chủ trạch sau trại nuôi ngựa sao? Trại nuôi ngựa là vườn bách thú nhất không rộng cũng sạch sẽ nhất mặt đất, là duy nhất thích hợp giàn xếp chúng nó địa phương. Trình Lạc gật gật đầu. Ta không yên tâm đem chúng nó đưa đi địa phương khác, dù sao không nhiều ít, đặt ở cùng nhau cũng không có việc gì. Thời mặc nhíu mày, cho nhau tàn sát làm sao bây giờ? Nàng thấp thấp gửi, ngươi yên tâm, sẽ không? Thời mặc gãi gãi đầu, Tổng cảm thấy chính mình hỏi cái ngốc vấn đề, nếu Trình Lạc có thể nghe hiểu vô các con vật nói, tự nhiên cũng có thể hiểu lệnh chúng nó, làm sao đến từ tường tàn sát như thế nào vừa nói. Hắn úi đầu nhìn Trình Lạc, ánh mắt sáng khoác, ta đây đi về trước. Ân. Ngày mai muốn đi tham gia mặt khác hoạt động, khả năng liền không qua tới. Hảo. Nàng hoàn toàn là chẳng hề để ý bộ dáng, thời mặc bả vai không khỏi rũ xuống, nội tâm không hề dự triệu lâm vào cơn sóng nhỏ. Người hôm nay vì cái gì hôn ta? Rốt cuộc, thời mặc hỏi ra bồi rối một ngày vấn đề. Lúc này, trình lạc chịu ngầm đầu. Bộ dáng của hắn dãy rủa hủy khuất, như là lâm vào tình cảm bồi rối thanh thiếu niên giống nhau. Trình lạc trường mi hơi trọn, cười đến nghiêng ấm, ta nói, khiểm lễ. Ngươi có thể sử dụng mặt khác phương thức, mà không phải. Thời mặc tiên sinh, trình lạc ngữ khí lười biếng, ngươi nên sẽ không cho rằng ta hôn môi ngươi, chính là đối với ngươi có ý tứ đi. Chẳng lẽ không phải sao? Nàng cười lên tiếng, kia nếu có một ngày, ta tưởng được đến ngươi, ngươi có thể hay không cho rằng. Ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Thời mặc giật mình ngạc, trăm triệu không thể tưởng được trình lạc đột nhiên đem đề tài dẫn tới lớn như vậy trừng một thượng. Nhìn nàng cặp kia mê người lười nhác điếu sao vượng. Thời mặc tim đập không khỏi nhanh hơn, hầu kết quay cuồng lượng thiên, chậm chạp không có mở miệng. Ta lúc ấy chỉ là đơn thuần chạm vào ngươi môi, không có mặt khác ý tứ. Nếu có một ngày chúng ta ra thị thân cận, cũng chỉ là đơn thuần dục vọng hấp dẫn, đương nhiên, tiền để là ngươi nguyện ý. Trình lạc một người lẻ loi hưu quảng lâu như vậy năm tháng, hiện giờ rốt cuộc xuyên trở về, một lần nữa làm trở về người, tự nhiên cũng tưởng thể hội một chút mặt khác cảm giác, tỉ như nhục thể thượng tình cảm. Nhưng mà hiện tại hơi sớm. Vô dục vô cầu lâu rồi Trình Lạc còn không có cái kia ý tứ, chỉ có tiểu đâu đâu ý tưởng. Thời mặc mặt tâm trầm, như thế nào đều cảm thấy lời này không đối vị. Người, chỉ là đơn thuần muốn tìm ta đường người pháo hưu. Cái gọi là đơn thuần ra thị thân cận, không có tâm lý thượng tình cảm, nhưng còn không phải là thân thể thượng bằng hữu quan hệ. Thời mặc không biết sao có chút khí, cũng không chờ Trình Lạc trả lời, tiếng hử lạnh nên ngang mà đi. Nhìn thời mặc dần dần đi xa bóng dáng, Trình Lạc nhíu hạ mi. Vốt vẽ thượng dừng ở đầu vai anh Vũ, cái kia tiểu nam nhân cũng thật kỳ quái. Bất đắc dĩ thở dài, xoay người trở về phòng, chuẩn bị lên mạng nhìn xem phát sóng trực tiếp hiệu quả cùng làm lơ một ngày tiểu thanh long. chương 24-024 123 một ngày phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, xâm lâm chi ra, vươn bách thú. Trình lạc này đó chữ nhanh trong chiếm linh hot xệ ợp cùng các đầu to điều, nàng ấy bùa fan sở ngắn ngủn một ngày liền tăng trưởng 50 vạn, bao gồm cuối cùng phát ra cái kia ấy bộ đều có 78 vạn bình luận. Nhưng mà, đều không phải khen ngợi. Trình lạc đại thể quét hạ, bình luận không thể nghi ngờ đều là nhục mạ trình lạc là người, còn có lấy ra nàng đã từng quá vãng nói chuyện này, nếu không châm chọc nàng buộc chặt thời mặc lang xê, lung tung rối loạn, cái gì cần có đều có. Trong đó bọn họ thảo luận nhiều nhất vẫn là trình lạc hấp dẫn dã thu năng lực. Mặc kệ là cự mãng vẫn là liệp báo bốn huynh đệ, kia mấy chàng hình ảnh đều làm người xem vì này chấn động một phen, lập tức có người cho rằng trình lạc là thiên tuyển chi nhân. Còn có xả con bê nói nàng từ viễn cổ rừng rậm xuyên qua trở về, cho nên mới có loại này thần kỳ thể trước nhưng mà bởi vì này bình luận không có khoa học căn cứ, thực mau bị soát một chút đi. Cuối cùng ạn tỷ phan giải quyết dứt khoát, trình lạc hướng chính mình trên người bôi nào đó hấp dẫn dã thu nước thuốc, lúc này mới làm chúng nó như thế nghe lời. Trận này phát sóng trực tiếp trừ bỏ trình lạc ngoại, ngoài ý muốn còn phát hỏa toàn phong cùng dự chữ lương. nhiếp ảnh ra trở về không lâu, liền nhanh hơn xử lý hậu kỳ. Đem giữa trưa nghỉ ngơi thời gian sở quay chụp kia đoạn video phát ở trên mạng. Rõ ràng màn ảnh hình ảnh, lông tóc bóng lưỡng toàn phong mang theo tiểu đệ dự chữ lương hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang xuất hiện ở canh giữ ở cửa hai điều cự mãng bên người, bởi vì nhân loại nghe không hiểu động vật ngôn ngữ, cho nên toàn phong ngay lúc đó hành vi bị mọi người lý giải vì đối cự mãng khiêu khích. Đặc biệt cuối cùng kết cục khó lòng phong bị, nhìn ném xuống tiểu đệ chạy trốn toàn phong, một đám người đều nhạc điên rồi. Ngươi là dâu tây vị, ha ha ha ha ha. Toàn Phong, trang xong bước liền chạy, thật mẹ nó kích thích. Không nghĩ đổi mới, Toàn Phong, tới nha tới nha tới đánh ta a. Không nghĩ gõ chữ, tiểu trư bội kỳ, trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng mẹ bán phê. Không nghĩ gõ chữ, không nghĩ gõ chữ, ha ha ha ha, cho nên giữ chữ lương rốt cuộc có hay không bị ăn. Ta thật sự rất muốn biết. Không đổi mới không cơm ăn, cùng muốn biết giữ chữ lương có hay không bị ăn. Đêm nay Thái Dương rất lớn, nắm thảo. Cho nên chỉnh kỹ nữ vẩy bổ tân chân dung là Toàn Phong. Ta lúc trước còn chào nhân ra tới. Ban ngày ánh trăng thực viên, đột nhiên có điểm tưởng chuyển phấn là chuyện như thế nào. Vì thế một đám người lực chú ý lại thần kỳ rời đi, xôi nổi chạy đến trình lạc ấy bồ hạ soát còn mấy sóng nhắn lại. Cầu năm cát tưởng, cái kia. Tiểu chư bội kỳ thế nào. Toán học làm xong sao, trình kỹ nữ ta tuy rằng là ngươi ạn tỷ phan, nhưng vẫn là chú ý ngươi, ta chính là muốn hỏi kia đầu phấn hồng heo tiểu muội thế nào. Thi đại học cố lên, ta cũng, cũng là ạn tỷ phan. Bất quá ta cũng muốn hỏi tiểu trư bội kỳ thế nào. 2.333, khả năng ta trọng điểm sai, ta muốn hỏi. Ngài còn thiếu tức phụ sao? Từng học đại học cái loại này. Lần này mới tới bình luận nhanh chóng soát rất nguyên lai âm dương quay khí, ác ý nhục mạn Chính ôm nổ kẻ phục ngồi ở trên giường trình lạc không khỏi câu môi giới, nghĩ nghĩ, tiếp đón tới trên mặt đất dự chữ lương cùng toàn phòng sau đó đối với chúng nó tới một trường trụ bảnh chung, ngay sau đó tuyên bố về bù Trình lạc về, nó kêu giữ chữ lương toàn phong cấp khởi. Nghĩ không ra ai đi, ha ha ha, ta kiến thức thiếu, toàn phong cấp khởi dự chữ lương. Không nghĩ gõ chữ, phía trước, nói không chừng chỉnh kỹ nữ có thể nghe hiểu động vật ngôn ngữ đâu. Không nghĩ đổi mới, phía trước ngươi thành tỉnh một chút. Này không phải huyền huyến tiểu thuyết. Ta thật là anti-fan, đừng dối rắm cái này. Các người mau đi nhìn lên mặt bên kia, ta mau cười chết. Ta cũng là anti-fan, ta mới từ mặt mặt bên kia trở về. Nga, là mực nước, cười chết ha ha ha ha. Ta muốn tên thật dài thật dài, ha ha ha ha, mặc mặc tỏ vẻ hoài nghi nhân sinh, vì cái gì chỉ có hắn phong cách không đúng lắm. Tại đây chàng phát sóng trực tiếp trong tiết mục, mọi người bất đồng trình độ phát hỏa một phen, mà thời mặc phong cách nhất thanh kỳ. Thời mặc chính đôi tay chống cảm, nhìn chầm chầm màn hình máy tính hoài nghi nhân sinh. Từ chính lạc bên kia sau khi trở về, thời mặc liền gấp không chờ nổi lên mạng xem hưởng ứng, kết quả hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình bị làm thành biểu tình bao, thế xỉu trên mặt đất bị chuột hình thành động đồ phía dưới xứng tự ai còn không phải cái suy yếu tiên nữ, an mặc công y thì bị làm thành ta trộm xe đạp điện giữa ngươi gì vợ gờ. Vân vân liền không liệt kê, nhất không cho thời mặc tiếp thu chính là. Hắn ái xưng tử mặc mặc biến thành mực nước. Mực nước đầu góc nước vào. Đầu góc nước vào. Đầu góc nước vào. Thời mặc phát ra than thở, nhịn không được cờ lạc mở bởi bù. Thời mặc V hôm nay thực nhiệt, có điểm bị cảm nắng, đại gia chú ý thân thể khỏe mạnh. Mực nước ta yêu ngươi, ngươi không cần giải thích ta hiểu được Ngoà ngoạ. Mực nước toàn cầu phân lũ, mực nước ta yêu ngươi, ngoà ngoạ. Thời gian không giảm mực nước, mặc mặc, liền tính ngươi đầu góc nước vào ta cũng yêu ngươi. Tưởng cùng cẩm cam sinh hầu tử, ảnh đế, ngươi nhân thiết đã băng rồi. cẩm cam hôm nay đổi mới sao, tuy rằng ngươi té xỉu, nhưng là ta yêu ngươi. cẩm cam hôm nay đổi mới thật nhiều tự, ha ha ha ha, ngoài ý muốn cảm thấy không cao lánh mực nước có điểm manh, tuy rằng ngươi cùng ta chán ghét chỉnh kỹ nữ hợp tác, nhưng là ta yêu ngươi. Chứ bỏ xem náo nhiệt xem vui vẻ vô cùng vong hưu fan ngoại, thời mặc phía chính phủ thấy bồ đi theo ra một fan, hơn nữa đem ID đổi thành mực nước phía chính phủ phòng làm việc. Mực nước phía chính phủ phòng làm việc về thời mặc, chúng ta duy trì người, trình lạc, cảm tạ trình lạc làm mọi người xem đến thanh thuần không làm ra vẻ ảnh đế, cuối cùng đại gia phối hợp một chút, chú ý thân thể khỏe mạnh, đừng bị cảm nắng. Ai không không phải cái suy yếu tiên nữ gì? Phan náo tàn, cảm tạ trình lạc. Phan náo tàn hai hào, cảm tạ trình lạc. Ta manh tôi ngày xưa ở, vô cùng cảm tạ trình lạc. Hy vọng quả cam hồi phục nhắn lại tiểu cẩn, vô cùng cảm tạ trình lạc, đột nhiên chuyển phấn. Thời mặc, bảo trì vây cười. Kaka, ăn cơm lạc. Đối với màn hình xuất thần khi, môn bị người gõ tam gõ, sau đó một cái tiểu lò lì đi đến. Tiểu Lọ lì 4 năm tuổi, một đầu cuốn cuốn tóc đen cặp vai, sinh đến bạch bạch nột nột, tinh xảo đáng yêu. Thời mặc đóng cửa giao diện, ôn nhu nói, ta đổi cái quần áo liền đi ra ngoài quả quả trước đi xuống đi. Thời quả đô hạ miệng, không tình nguyện cọ lại đây, ta muốn ca ca ôm ta đi xuống. Hắn có chút bất đắc dĩ xoa xoa quả quả mềm mại sợi tóc, không lưng đem nàng bế lên, lập tức hướng dưới lầu đi đến. Thời mặc cha mẹ càng già càng dẻo dai, lại hy vọng cái nữ nhi, vì thế ở 5 năm trước cấp thời mặc sinh ra tới một cái muội muội, lúc mới bắt đầu mặc rất khó tiếp thu, một phương diện lo lắng mâu thân thân thể, một phương diện lại lo lắng có muội muội sau bọn họ sẽ càng địch chính mình. Sự thật chứng minh thời mặc lo lắng là bình thường, quả quả sau khi sinh, thời mặc gia đình địa vị nhảy đến tầng dưới chót, nhưng chậm rãi, thông minh lại hiểu chuyện muội muội dần dần làm hắn cảm nhận được làm ca ca là thú, về điểm này duy nhất bất mãn cũng theo thời gian biến mất hầu như không còn. Xuống lầu, nhập tòa, người nhà tiếp nhị đến. Ca ca, bọn họ vì cái gì đều kêu ngươi mực nước nha. Ngươi là mực nước làm sao? Hôm nay dùng Aji máy tính bảng chơi trò chơi khi, quả quả vừa vẫn thấy được hòa bút tin tức. Vì thế âm thầm vài cái, chuẩn bị tìm cơ hội hỏi cái rõ ràng. Không thả chờ thời mặc trả lời, hắn kia xinh đẹp như hoa ca sĩ mụ mụ liền nói, không, ca ca ngươi là đầu góc vào thủy. Thời mặc khỏe mắt co giật, bảo trì im miệng không nói. Ngày mai còn muốn đi cái kia vườn bách thú. Thời mặc phụ thân thời nham lâm nhìn về phía thời mặc, hỏi. Thời nham lâm quân nhân sinh ra, thượng quá chiến trường mang quá binh, xuất ngũ người kế nhiệm trước quân tham nưu trưởng mặt mày chính khí lâm lẫm, khi thế càng là nghiêm Thời mặc từ nhỏ sợ hãi phụ thân, lập tức ngồi thẳng thân mình, nghiêm trang trả lời, ngày mai không đi, muốn đi tham gia cái hoạt động. Thời nham lâm gật gật đầu, nói, phát sóng trực tiếp ta nhìn. Thời mặc, cùng ngươi hợp tác cái kia cô nương, tiêu chỉnh lạc đúng không? Khá tốt. Thời mặc, không giống ngươi, túng giống đóng chuột, muốn gác trên chiến trường, ngươi loại này chính là bị bắt giữ phân. Thời nham lâm thực không khách khí tổn hại nhà mình như tử. Nói chuyện liền nói lời nói, làm gì nhân thân công kích ra? Hắn thấp thấp thở dài, lây cơm không còn có ngừng đầu. Bóng đêm dần dần dài. tô ra biệt thự lại là đèn đuốc sáng trưng. Triệu vi ninh lan tử la sắc áo ngủ, ngồi ở trên giường nhìn chầm chầm máy tính bảng thượng tin tức xuất thần. Nhìn bên trong túi đầu riêu đuôi chó chăn cửu, nàng cắn chặt khinh bạc môi dưới, từ kẽ răng phun ra hai chữ, chết cầu. Nhưng còn không phải là chết cầu, đem nó mang về tới vất vả nuôi lớn, hòa giải người chạy liền chạy, không có một chút trung thành đáng nói cái này trình lạc cũng không biết cái gì thần tiên thượng thần lúc trước vẫn là một bộ buồn cười ngu xuẩn bộ dáng hiện tại lại như thế nào còn không ngủ đang nghĩ người tới nam nhân từ phòng tắm ra tới màu nâu áo ngủ bọc hắn cao dài thân thể màu đen sợi tóc chưa lau khô đuôi tóc dán ở giữa cổ vô cùng gợi cảm triệu vi ninh mềm nhẹ cười bất động thần sắc đóng cửa giao diện tiểu mỹ nói đang đợi ngươi tô vân lý mặt mày lãnh đạo đẩy bỏ áo ngủ lên giường ngược lại đem nàng đè ở dưới thân Nhắm mắt nhẹ người nàng sợi tóc hương khí, vừa rồi đang xem cái gì. Nàng nhíu mày, do dự vài giây, cuối cùng nói, trình lạc mua ngoại ấu kia phiến mà, ngươi biết không? Nghe nói qua một ít, làm sao vậy? Nàng còn bao kia ra vườn bạch thú. Tô Vân lý chọn hà mi, xâm lâm chi ra. Triệu vi ninh ngạc nhiên, ngươi biết. Hắn gật gật đầu, nói, phía trước có người, giống như kêu hà chỉ, tưởng từ ta nơi này mượn sức đầu tư, ta không có đáp ứng, kết quả hắn không chết tâm. Lại gọi điện thoại tới, lúc ấy ta vừa vận ở Anh Quốc mở họ, khiến cho hắn gặp mặt nói. Triệu Vi Ninh môi ngập ngừng, không khỏi xả bó sát người xuống giường đơn, kia không thay Đúng vậy. Tô Vân Lý trong ánh mắt đều là không chút để ý, không nghĩ tới hắn vận khí không tốt. Triệu Vi Ninh hơi há mồm không khỏi hỏi, nếu ngươi yêu cầu cùng hắn gặp mặt, cuối cùng là quyết định trợ giúp xâm lâm chi ra sao? Như thế nào sẽ? Hắn cười nhạo thanh, đáy mắt đạm mạc càng đậm. Khi đó ta vô tình tra được trình lạc cùng cái này hà chỉ có quan hệ, hắn sở dĩ tới tìm ta, chỉ là vì cùng trình lạc liên hợp lại tìm ta vui vẻ, ngươi nói, ta làm sao? Hắn thấy nhiều trình lạc như vậy nữ nhân, làm bộ bông tay, lật mềm buộc chặt, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ nhanh như vậy tìm được nhà tiếp theo, chỉ là nhà tiếp theo mệnh không tốt, còn không có tiêu quá mỹ nhân ân liền sớm ly thế, thiên mệnh như thế, Tô Vân Lý cũng không cảm thấy đáng tiếc, thậm chí không có một tia ấy náy cùng xin lỗi. Nếu nói có lời nói, chỉ là thật đáng tiếc không có thể giáp mặt nhục nhã người kia. Triệu Vi Ninh nghiêng đi thân mình, nhắm mắt lại tâm loạn như ma. Nàng hiện tại thực hoảng, làm Tô Vân Lý cái thứ nhất từng yêu nữ nhân. Nàng rõ ràng biết bên người nam nhân là cái như thế nào người. Nhưng hôm nay, Triệu Vi Ninh cảm thấy ích kỷ lạnh nhạt đã hình dung không được hắn. Rõ ràng một cái sinh mệnh nhân hắn mà chết, hắn không những không có ấy nấy, ngược lại đương nhiên. Nếu nếu có một ngày Tô Vân Lý biết, Nhu Nhu cũng không phải bị trình lạc tiếp trở về mà là bị nàng cố ý vứt bỏ, Tô Vân Lý có thể hay không? Triệu Vi Ninh nắm chặt nắm tay, có chút không dám nghĩ tiếp. Ngày hôm sau sáng sớm, cửa liền vọt tới phóng viên cùng truyền thông, bọn họ chen trúc thành một đoàn, nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi con đường giao thông, không có biện pháp, công nhân chỉ có thể kéo hoàng điều, nhưng mà cũng không có cái gì dùng. Theo càng ngày càng nhiều tiến đến phỏng vấn phóng viên, vườn bách thú bị vây quanh chật như nem tối. Đốc công tháo xuống ngũ, mồ hôi đầy đầu đi vào trình lạc bên người, bất đắc nói. Như vậy đi xuống kéo xe không có biện pháp tiến bảo. Nàng chiều sau nhìn lại, lại nhiều mấy chiếc bảo mẫu xe, nhận thấy được trình lạc ánh mắt, màn ảnh hào hào rơi xuống lại đây. Nàng suy nghĩ hơi đổi, duỗi tay tiếp đón tới cách đó không xa miên miên cùng dương dương. Hai điều cự mãng vặn vẹo thật lớn thân hình, chậm gì gì bỏ động đến bên người nàng. Công nhân trong lòng nhốt nhát, không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Các ngươi canh giữ ở cửa, nói, trình lạc sờ soạn cự mãng lạnh leo thân rắn. Trừ bỏ công nhân cùng tiết mục tổ ngoại, không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào. T. Hai đầu xà ngoan ngoãn gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Nhìn đến trình lạc cùng cự mãng nói chuyện với nhau sau, phóng viên chụp càng thêm hăng say. Giây tiếp theo, bọn họ phát hiện màn ảnh mãng xà đang ở phóng đại, thả dần dần tiếp cận. Miên miên cùng dương dương theo nửa khai đại môn ra tới, một tả một hữu xoay quanh ở cửa, phun lưới tin, dựng đồng cảnh cáo vị mười phần. Hai điều mãng xà lực chấn nhiếp là thật lớn. Một đám người đồng thời lui về phía sau vài bước, nuốt nước miếng kinh sợ nhìn cự mãng, cũng không dám nữa vượt lôi chỉ một bước. Hảo, các ngươi có thể tiếp tục công tác. Công nhân đấy mắt kinh ngạc, chậm chạp nói không nên lời một câu. Trình lạc làm lơ chung quanh tầm mắt, xoay người vào phòng. Lúc này, tiết mục tổ đã làm tốt cuối cùng bắt đầu quay chuẩn bị, mà thiết kế sư lấy ra suốt đêm đổi ra tân sơ đổ phát thảo. Ngươi nhìn xem, còn vừa lòng sao. Đem bản vẽ ở trên bàn gấp mở ra. Nhìn chăm chăm hai cái quần thâm mắt thiết kế sư đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Ngày hôm qua hắn lại là do hỏi lâm viên thiết kế bạn tốt, lại là đánh vượt quốc điện thoại thỉnh cầu hải ngoại chi viện. Lúc này mới có linh cảm, vội vàng vẽ ra sơ đồ phát thảo. Hắn tự nhận là là không có gì vấn đề, cũng không biết trình lạc vừa lòng không. Ở thiết kế sư bao hàm chờ mong trong ánh mắt, trình lạc tinh tế nhìn kia trương bản vẽ, quanh thân cây cối đem toàn bộ xâm lâm chi ra vây quanh vần quanh, mấy điều nhân công hà ngang dọc đan xen, nhất thú vị chính là. Ở giữa bộ phận có thảm thực vật sâu chuỗi khởi hoa viên mê cung, tuyệt đẹp lại có thú vị tính. Xâm lâm chi ra, mỗi chỗ khu vực rõ ràng phân chia, động vật có thể tự do xuyên qua cỏ cây trùng hùng sư cũng có thể ở núi rừng chung ngủ say đi săn. Mặt sau trại nuôi ngựa rửa theo người nói, có thể xây dựng thành du khách nghỉ ngơi khu. Thiết kế sư chỉ vào trại nuôi ngựa bộ phận, ta chuẩn bị ở chỗ này kiến một cái siêu xa hoa bánh xe quay, đến lúc đó không đơn giản là thành nhân, nhi đồng cũng rất vui lòng tới. Ân. Trình lạc suy nghĩ một chút, chỉ hướng mặt khác một mảnh đất trống, nơi này ta muốn kiến nhà ma. Tốt. Thiết kế sư gật đầu, móc ra bút ở mặt trên tiêu thượng ký hiệu, nhà ma. Nhà ma. Lạc xong bút, thiết kế sư mới ý thức được không đúng, giống xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn trình lạc. Ngươi, ngươi đang nói một bên. Ngươi muốn kiến gì? Trình lạc theo lý thường hẳn là biểu tình, nhà ma. Thiết kế sư. Này mẹ nó có bệnh đi. Vườn bách thú bên cạnh kiến công viên trò chơi liền rất kỳ quái, hiện tại lại tới cái nhà ma. Loại này không phù hợp với trẻ em đồ vật như thế nào sẽ xuất hiện ở vườn bách thú. Còn có, trình lạc rút ra thiết kế sư trên tay mút, ở đánh dấu địa phương đánh cái ít, nơi này kiến giập hát. Tới, ngươi xem ta đôi mắt nói một lần, ngươi muốn kiến cái gì. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía thiết kế sư hai trong mắt, lặp lại nói, đại giập hát. Ngươi biết nguyên nơi này là cái gì sao? Ta biết, vườn bách thú vậy ngươi con mẹ nó vì cái gì muốn kiến giặt hát? trình lạc sắc mặt lập tức chầm đi xuống, khuynh tay trước ngực dựa vào mềm mại sofa, mặt mày sắc bén, lời nói đã mang theo cảnh cáo, chú ý ngươi nói chuyện thái độ. thiết kế sư hai chân mềm nũn, lập tức phóng thấp tư thái, nhỏ giọng khuyên bảo, ta cảm thấy, chúng ta cùng thời mặc tiên sinh thương lượng một chút tương đối hảo. thiết kế sư là thật sự không tiếp thu được, liền tính nơi này mặt thật sự đại, kiến cái hiện đại rừng rậm công viên cũng không có gì, nhiều công viên trò chơi cũng không có gì. Nhưng ca kịch viện liền nói bất quá đi, nàng chẳng lẽ còn muốn tìm một đám chuyên nghiệp diễn viên lại đây biểu diễn? Chờ Vườn bách thú dạo nhị, ở tiến giáp hát xem cái sân khấu kịch. Này không phải vô nghĩa đâu. Đúng vậy, ta chính là chuẩn bị chiêu một đám diễn viên ở bên trong biểu diễn sân khấu kịch. Hắn vừa rồi không cẩn thận nói ra. Trình Lạc đều có tính toán. Từ toán khí bị uống huyết hấp thu sau, còn có một bộ phận cô hồn dã quái sống ở ở phòng úp, Trình Lạc không ngại bọn họ ở tầng hầm ngầm ở vài ngày. Rốt cuộc bọn họ sẽ hỗ trợ rửa sạch rất rưỡi, chiếu cố động vật, đặc biệt hiện tại thời tiết nhiệt, còn có thể chế làm lạnh. vấn đề chính là Chết đi hoán quỷ trên người có cổ mùi hôi hương vị, trong thời gian ngắn khả năng nghe thấy không được, nhưng thời gian dài, cái loại này hương vị làm thói ở sạch trình lạc vô pháp tiếp thu Tả hưu đất chống nhiều, chúng nó lại thích hù doan người, không bằng nhiều kiến cái nhà ma cùng khủng bố giáp hát, ái trò đùa dai có thể đi nhà ma, tỷ như song bảo thai tỉ muội. Có văn hóa là diễn tinh có thể đi dạp hát thật quỷ biểu diễn, như vậy nhà ở vấn đề giải quyết, hàng ngày tiêu khiển cũng giải quyết, thuận tiện còn có thể kiếm chút đỉnh tiền, chẳng phải Mỹ thay. Trình lạc càng nghĩ càng cảm thấy được không, giải quyết dứt khoát, tốt, liền như vậy quyết định, ngươi trở về dựa theo ta nói lại một lần nữa hỏa một phần, kế tiếp có cái gì yêu cầu lại liên hệ ngươi. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là tìm thời mặc tiên sinh trao đổi một chút. Thiết kế sư vừa dứt lời. Một cái tiết mục tổ nhân viên công tác liền vội vàng chạy tới, thở hồn hề nói, không hảo, xảy ra chuyện nhi. chương 25-025, 123 thiết kế sư vội hỏi, làm sao vậy? hắn Bình phục hạ hô hấp, suốt ruột hoàng hốt nói, một đám nói là hiệp hội bảo hộ động vật người tới, còn mang đến cảnh sát cùng giám định chuyên gia. Giám định chuyên gia? Bọn họ muốn giám định cái gì? Công nhân nhân viên ánh mắt phức tạp lên, vâng vâng dạ dạ nói, nói, nói là trình lạc ngược đãi động vật. Tóm lại bên ngoài loạn thực, phương đạo đang ở cùng bọn họ giao thiệp. Thiết kế sư nhìn về phía trình lạc, cảm thấy việc lớn không tốt, hôm nay tới nhưng không đơn giản chỉ có bọn họ tiết mục tổ, bao gồm các nhà truyền thông lớn phóng viên, mặc kệ chuyện này trình lạc có hay không làm, đều đối trình lạc ảnh hưởng không tốt, đặc biệt trình lạc còn rơi xuống không ít hắc lịch sử ở bên ngoài. Trình lạc không nói chuyện, mà không lên tiếng ra cửa xem tình huống. Chính như nhân viên công tác theo như lời, vườn bách thú ngoại thập phần hỗn loạn Ba bốn chiếc đại hình ô tô rêu rao đâm thị hoành ở ven đường thống nhất ăn mặc màu đỏ chế phục tuổi trẻ nam nữ dơ lên cao thẻ bài quay chung quanh ở cửa trình lạc nước mắt đảo qua thẻ bài thượng viết tự là phản đối động vật ngược đái ngược đái hai chữ viết hoa thêm hồng rất là chói mắt bên kia phương đạo đang cùng cảnh sát tiến hành giao thiệp phương đạo dư quang thoáng nhìn quét đến trình lạc làm như nhìn đến cứu tinh phương đạo sốt ruột vòng qua đám người đi hướng trình lạc trước mặt chỉ vào trình lạc nói đây là nơi này bàn tổ chức Trình lạc, đứng ở ngoài cửa cảnh sát cách lưới sát hướng nàng chào hỏi, ngươi hảo, chúng ta là cảnh sát, có thể hay không làm chúng ta đi vào. Nói xong, ý có điều chỉ ngắm hướng trong cửa miên miên cùng dương dương. Bọn họ phi nói chúng ta tại tiến hành không chính đáng giao dịch, còn nói ngươi ngược đái động vật, ngươi nói một chút, ngươi nếu là ngược đái động vật, ta còn có thể đáp ứng phát sóng trực tiếp sao. Trăm tám vạn người xem nhìn đâu. Phương đạo trong lòng nghẹn quất có ngày hôm qua nhiệt độ, Hôm nay phòng phát sóng trực tiếp người xem nhân số thẳng tới 300 vạn, hơn nữa liên tục bay lên, phương đạo cơ hồ dự đoán đến chính mình một bước lên trời hình ảnh, nhưng mà không thả phi đâu, làm sự liền tới rồi. Trình lạc mặt mày không thấy hoảng loạn, ngôn ngữ biểu tình như cũ nhàn nhạt, phát sóng trực tiếp còn mở ra sao? Ta làm người đã phát thông cáo, nói hệ thống sai lầm, đang ở sửa gấp, phòng trừng muốn chậm lại phát sóng trực tiếp. Ân, Nàng thấp thấp ứng thanh, dạo bước tiến lên, móc ra chìa khóa mở cửa ra, thổi cái huyết sáo Miên miên cùng dương dương theo thanh âm chạy tới nàng phía sau, nhìn đến hình ảnh này, hiệp hội bảo hộ động vật người tình nguyện đồng thời cao trào. Còn nói vô dụng dược, giống nhau lớn như vậy, mãng xà sao có thể như vậy nghe lời? Trình lạc ngươi chính là cái ngược đãi động vật hung thủ. Đối, hung thủ. Chúng ta mãnh liệt yêu cầu đối xâm lâm chi gia tiến hành xét xử. Một đám người mặt đỏ thai hồng, cảm xúc tăng vọt, càng teo càng hăng hái. Đóng quân ở cửa truyền thông phóng viên cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện này đại. Xôi nổi cầm lấy trên tay camera, bắt đầu răng rắc răng rắc một đốn manh chuột. Phương đạo khí đầu đều mau trọng, hung hăng chụp vài cái đùi, quắt, đừng chụp, đừng chụp, không, có gì hảo chụp. Không có việc gì. Thanh lanh thanh âm chặn ngang mà nhập. Trình Lật nói, "Phóng Viên có thể cùng nhau tiến vào, bất quá tốt nhất bảo trì an tĩnh, bằng không ta không xác định sợ sinh động vật sẽ đối với các ngươi làm ra cái gì." Dứt lời, quay đầu về phòng. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, cuối cùng buông camera ngay ngắn chật tự đuổi kịp Trình Lạc nện bước, những người khác thấy cũng đồng thời đổi kịp. Sâm Lâm chi ra mới vừa dỡ bỏ lưới sắt cùng tường dây, làm nguyên bản liền đại mặt đất càng hiện rộng lớn mở mang. Các loại nhan sắc, các loại chủng loại sinh vật nhàn nhã tản bộ ở bầu trời xanh dưới, trường hợp một mảnh tương hòa. Bởi vì sợ máy quay phim loang loáng quấy nhiều đến hai bên tản bộ động vật, vì thế các phóng viên lấy ra di động nhắm ngay hai bên lặng yên ấn xuống quay chụp. Trình Lạc thấy sau cũng không có ngăn cản, một đường đến Dương lâu. Mọi người nối đuôi nhau mà nhập. Trinh lạc sở trụ chính là nổi danh hung trạch, từng có người thống kê quá, nơi này cộng phát sinh án mạng mười mấy khởi, trong đó nhất nổi danh chính là trượng phu hành hạ đến chết trong nhà thê tiểu, cuối cùng huy đao đoạn cổ. Từ đây sau, dương lâu việc lạ không ngừng, làm vốn là quỷ quyệt thổ địa càng bị bịt kín thần bí khăn che mặt. Đoàn người mới vừa vào nhà, liền cảm giác được âm lãnh chi khí ập vào trước mặt, vốn là tháng sáu thiên, lại làm người sống lưng sinh lạnh, sởn tóc gáy. Điều hòa khai đến có phải hay không có chút đại? Cảnh sát tiểu tâm hỏi. Trinh lạc cười như không cười, ngươi cảm thấy ta này nhà ở như là có điều hòa sao? Đích xác không giống, gia cụ trang hoàng đều là nhất phục cổ, đừng nói điều hòa, liền cái quạt điện đều không có. Tuy tiện ngồi. Trinh lạc ngồi vào ở giữa sofa, phương đạo ở nàng bên cạnh người, vài vị cảnh sát cùng hiệp hội động vật đại biểu người ở nàng đối diện, còn lại người đều đứng. Bởi vì nhân số quá lớn, nháy mắt làm to như vậy phòng khách chen chúc lên nói đi, tìm ta chuyện gì? ngươi cái này ngược đãi động vật hung thủ, không thả chờ trình lạc mở miệng, đứng ở mặt sau một cái hồng y hề nữ sinh liền kích động mắng lên, nói, còn đem trên tay không uống xong nước khoáng ném lại đây. nàng hơi hơi liễu mục, chỉ nghe bang một tiếng, bình nước khoáng ổn định vững chắc dừng ở trình lạc trên tay. mọi nơi lặng im, lặng ngắt như tờ. nàng chân dài giao điệp, tinh xảo mỹ nhan sắc mặt như cùng điều khắc ra tượng đá, không có một tia dao động cùng biểu tình, chỉ có một đôi mắt ấp ủ sóng to gió lớn sinh sôi làm người ra một thân mồ hôi lạnh, ném bình nước khoáng nữ sinh nhìn trình lạc hai trong mắt, cũng không biết sao, xuyên thấu qua cặp kia nhân loại đồng mắt, nàng thế nhưng cảm nhận được bất đồng nhân loại hơi thở, đó là áp đảo vạn vật phía trên hơi thở, dần dần mà, nữ sinh một thân khí thế đủ số đốn thất, nàng có chút nghe không thấy quanh thân thanh âm, không cảm giác được bên cạnh nhân sự, chỉ có thể thấy trình lạc, chỉ có trình lạc, cuối cùng hai chân mềm nuốt, thẳng tắp hướng bên cạnh đảo đi, nữ sinh thế nhưng bị trình lạc sống sờ sờ dọa hôn mê. Tiểu vân, ngươi không có việc gì đi. Trình lạc thu liêm ánh mắt, bạch ngọc ngón tay ngâng lên trên bàn nước trà, thanh âm nhạt nhẽo, thiên nhiệt, phòng trừng là bị cảm nắng. Nữ sinh đồng bạn nhìn trình lạc liếc mắt một cái, tìm hai người đem té xỉu nữ sinh mang theo đi ra ngoài. Các người nói ta ngược đáy động vật, có cái gì chứng cứ? Ngày hôm qua sở hữu hình ảnh đều là chứng cứ. Một cái khác đại biểu đứng dậy, giá thú sở dĩ gọi là giá thú, là bởi vì bọn họ không có làm người tình cảm, nhưng ngươi... Thế nhưng làm chúng nó như vậy nghe ngươi lời nói, ngươi khẳng định hướng chúng nó trong thân thể tiêm vào dược vật. Vừa dứt lời, trình lạc hừ cười ra tiếng. Ngươi như thế nào biết dã thú không có làm người tình cảm? Hãn ưỡng ngực, ba tuổi tiểu hài nhi đều biết sư tử nguy hiểm, không thể tới gần. Nhân loại cũng là một loại dã thú, ngươi này đầu dã thú có tình cảm, liền không cho phép mặt khác giã thú có tình cảm. Thì ngươi không cần nói nhập là một. Nàng tươi cười phai nhạt không ít, ta càng muốn nói nhập là một. Này kiêu ngạo bộ dáng làm người nọ á khẩu không trả lời được, càng làm cho những người khác nói không nên lời một câu. Nhân loại là hiện giờ xã hội người thống trị, không chế ở sinh vật liền phía trên, mà tình cảm cùng lý tính là nhân loại đặc có đặc thù, cho nên nhân loại bất đồng với sư tử, bất đồng với lao hổ, bất đồng với tiểu miêu tiểu cầu, nhưng nữ nhân này. Nói nhập là một. Trình lạc đem bọn họ nội tâm ý tưởng thấy rõ, càng vì khinh thường. Nếu nói lên nói, ở chỗ này tất cả mọi người muốn kêu nàng một tiếng, lao tổ tông. Mặc kệ là động vật vẫn là người, ở trình lạc trong mắt đều một cái dạng, duy nhất bất đồng chính là, động vật thảo hỷ điểm, không như vậy nhiều toàn tính mưu mô, nhìn làm nhân xinh ghét. Tóm lại cảnh sát thực khó xử nhìn hai bên, chứ không cần xảo. Trình lạc nữ sĩ, động vật hiệp hội nói không phải không có lý, hôm nay chúng ta mang theo động vật loại y học giám định chuyên gia, có không làm hắn cho ngươi các con vật làm giám định. Nàng ngâng lên mỹ mắt, nếu ta nói không đâu. Vậy ngươi chính là có tật giật mình. Hảo A. Nàng câu chuyện vừa chuyển, đột nhiên đáp ứng, cười nhạt doanh doanh nhìn động vật hiệp hội đại biểu, ta có thể đáp ứng ngươi cho ta bọn nhỏ làm giám định, bất quá tại đây phía trước, ta cũng muốn đối với các ngươi làm giám định. Đối phương ngông vài giây, ngươi phải đối chúng ta giám định cái gì? Trinh lạc nói, ngữ khí không nhanh không chậm, ta muốn giám định một chút các ngươi nhân loại có hay không mang theo bệnh quẩn, miễn cho cảm nhiệm đến trên người chúng nó. Ngươi dựa vào cái gì đối chúng ta làm giám định? Vậy ngươi lại dựa vào cái gì đối chúng nó làm giám định Xoát một chút, trình lạc từ trên sofa đứng lên, trong ánh mắt uy hiếp lực cường đại, ngạnh xinh xinh làm phía sau cầm máy quay phim phóng viên run lên xuống tay, càng làm cho khí thế kiêu ngạo hiệp hội bảo hộ động vật người an tĩnh đi xuống. Luôn miệng nói bảo hộ, vậy các ngươi phía trước làm gì đi? Hiện giờ lại đây, bất quá là muốn đánh bảo hộ động vật ngụy trang tìm ta không thoải mái, ai cho các ngươi cái này lá gan? Lại là im miệng không nói. Thật đúng là cái này lý. Trình lạc cạn tỷ phan trải rộng đại giang Nam Bắc. Đặc biệt nhìn đến nàng cùng thời mặc thân mật hình ảnh, càng làm cho nhân tâm không thoải mái, liên hợp các con vật khác thường biểu hiện, vì thế một đám người kéo bè kéo cánh, triệu tập cảnh sát, sáng tinh mơ liền đuổi lại đây. Bị trình lạc như vậy một đốn manh dối sau, rốt cuộc không ai dám nói chuyện. Giang có khi, một người đột nhiên hướng ra phía ngoài đi tới. hắn thân hình cao dài, mặt mày thanh lãnh, trên người còn ăn mặc không có tới nhớ rõ thay cho nâu thấm tây trang, phong trần mệt mọi bộ dáng hiển nhiên là từ địa phương khác vội vàng tới rồi mặc mặc trong đám người phát ra cái thật nhỏ thanh âm thời mặc không có bố thì cấp người khác một ánh mắt xuyên qua đám người lập tức đi tới cuối cùng ở trình lạc trước người đứng yên ta nhận được trợ lý điện thoại liền chạy đến đã xảy ra chuyện gì hắn kia chuyên chú ánh mắt tức khắc làm ở đây mê muội tan nát cõi lòng thành pha lê cha ngài tới vừa lúc hiệp hội động vật đại biểu đứng lên đối thời mặc thái độ cùng phía trước hình thành thật lớn tương phản chúng ta yêu cầu cấp động vật làm giám định nhưng trình lạc nữ sĩ không quá phối hợp giám định. Thời mặc mày dầm một trọn, liên hợp trên mạng ngôn luận, trong lúc nhất thời toàn đã hiểu. Từ phát sóng trực tiếp tới xem, động vật hành vi phi thường khác thường, chúng ta hoài nghi trình lạc nữ sĩ cấp các con vật tiêm vào nào đó dược vật hơn nữa đối chúng nó tiến hành thân thể ngược đãi, cho nên hy vọng lấy ra một chút phân cùng máu mang về tiến hành giám định. Ngươi nọ vừa mới dứt lời, thời mặc liền nhịn không được cười. Ta là nhà này vườn bách thú đầu tư phương chí nhất, thỉnh các ngươi không cần đơn chỉ trình lạc, tốt nhất cũng đem ta mang lên. Này. Hán tươi cười phai nhạt không ít, ta có thể đáp ứng các ngươi yêu cầu. Ta không đáp ứng. Thời mặc ánh mắt hơi lóe, tiến lên giữ chặt trình lạc, đem nàng đưa tới góc vị trí, xác định những người đó nghe không được sau, thời mặc mới mở miệng. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, bất quá nếu lần này không giải quyết, bọn họ lại sẽ dây dưa lần sau. Trình lạc hừ lạnh, bọn họ dám. Thời mặc thấp giọng nói, vĩnh viễn không cần xem thường những người này vô sỉ. Thời mặc liếc mắt phía sau đám người. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lôi kéo trình lạc ống tay áo, ngươi đem chuyện này giao cho ta xử lý, có thể chứ? Ta vì cái gì muốn giao cho ngươi? Bởi vì ta là xâm lâm chi ra nhà đầu tư, ta có quyền tham dự về nhà này vườn bách thú sở hữu công việc. Trình lạc bên môi mang cười, ngữ khí chậm rãi, ta nếu là không vui đâu. Hắn nhấp nhấp môi, thôi thở dài, ta đây chỉ có thể nghe ngươi. Ngữ khí bất đắc dĩ, ánh mắt lại có chút tiểu ủy khuất. Thời mặc cũng cảm thấy chính mình không một đinh điểm nguyên tắc đáng nói. Cũng là kỳ quái, chỉ cần đối mặt trình lạc, hắn về điểm này lý trí liền toàn tan thành mây khói. Thời mặc không rõ chính mình vì cái gì sẽ như thế để ý trình lạc, có lẽ là bởi vì 4 năm trước nàng làm hắn thương nhớ đêm ngày đến nay, lại có lẽ nàng năng lực đặc thủ, làm hắn không thể không đặc thủ đối đãi. Trình lạc đầu ngón tay câu hạ, hảo, lần này nghe ngươi. Bất quá ngươi nhớ kỹ, lúc này đây là ta đối với ngươi ân huệ, ngày sau ngươi ngàn vạn không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Khẳng định sẽ không thấy nàng đáp ứng, thời mặc cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. cảnh sát tiên sinh, chúng ta đáp ứng các vị yêu cầu, làm vị này chuyên gia làm giám định. mọi người còn không có tới kịp hỉ, liền nghe thời mặc câu chuyện vừa chuyển. bất quá ta có cái yêu cầu, mời nói. đến lúc đó chúng ta sẽ mở ra phát sóng trực tiếp. nếu trình lạc không giống như là các ngươi nói như vậy, các ngươi cần thiết làm trò sở hữu người xem mặt cùng trình lạc xin lỗi. hơn nữa hứa hẹn ngày sau không can thiệp xâm lâm chi gia, có thể làm được sao? Không chờ đại biểu trả lời, phía sau mấy cái xúc động người trẻ tuổi liền bắt đầu ồn ào. Hảo, chúng ta đáp ứng. Thượng màn ảnh liền thượng màn ảnh, ai sợ ai a? Kia đi bái, chúng ta hiện tại liền đi. Thời mặc hướng phương đạo gật đầu thăm hỏi, phương đạo lập tức minh bạch thời mặc ý tứ, đi ra ngoài làm nhân viên công tác chuẩn bị. Một đám người ba năm thành hàng lại lần nữa tụ tập tới rồi dương lâu mặt sau trại nuôi ngựa. Trại nuôi ngựa thượng, hùng sư cùng liệt quyển truy đổi vui đùa ở mỹ. Phía trước chạy nhất vui sướng toàn phong vừa lơ đãng dâm tới rồi lao hổ cái đuôi, nằm trên mặt đất hàng nghỉ lao hổ mở mắt ra, thân thể quay cuồng tấn mánh đem toàn phong đè ở dưới thân. Toàn phong nhe răng trợn mắt, gâu gâu chỉ têu, tiếng têu thê thảm. băng la đét hổ móng bút vừa lúc dừng ở toàn phong động mạch chỗ, têu ba ba. Toàn phong, ba ba. Đại trượng phu cô được rắn được, cậu sống một đời, ai còn không có cái đương nhi tử thời điểm. Đại mễ vừa lòng hư một tiếng, chậm gì gì buông ra móng đuốt. Ngồi sụp trên mặt đất liếm nổi lên thịt lót, có thể chạy thoát sau. Toàn Phong nhẹ nhàng thở ra, vội vàng từ trên mặt đất lên, chạy xa vài bước sau, đống nhiên phanh lại. Đối với Đại Mẹ Phương hướng đứng thẳng khởi chi trước, sau đó Đại Mẹ Nhi tử ba ba hái người. Đại mễ đầu lưỡi cứng đờ, hướng mặt sau Tam Huynh đệ UA một tiếng. Nghe được Huynh đệ cầu cứu tín hiệu, lấm tấm mũ Tiểu Mẹ cùng Hoa Hướng Dương bắt đầu từ tứ phía bọc đánh Toàn Phong. Toàn Phong vừa thấy tình thế không đúng, tức khắc dọa nước tiểu ba ba. Ta sai rồi. Ta nói giỡn. Têu tổ tông cũng vô dụ. Toàn phong, tổ tông ta sai rồi. Nhưng mà nó cầu cứu cũng không có cái gì dùng. Không lâu sau, toàn phong đã bị tứ đại chỉ ấn ở trên mặt đất giống bóng cao su giống nhau qua lại cọ sát. Nó dây rủa không có kết quả. Cuối cùng từ bỏ chống cự, ánh mắt thê thảm, tựa như chết cầu. Nhìn đến này hình ảnh hiệp hội động vật. Nhìn đến này hình ảnh phóng viên. Phát sóng trực tiếp mới vừa khai liền nhìn đến này hình ảnh người xem. khiếp sợ. Tứ đại cơ bắp mạnh thú thế nhưng đối vô tội thiếu nam làm ra loại sự tình này. Phía trước cũng khiếp sợ bộ đưa tin. Ha ha ha ha ha, không uổng công ta chờ một giờ. Mới vừa khai máy tính liền nhìn đến như vậy kính bạo hình ảnh, thật mẹ nó kích thích. Ta yên lặng mang lên thai nghe, từ từ, A, ta mang thai nghe làm gì? Trại nuôi ngựa đàn hoa S. Toàn phong trại nuôi ngựa đàn T, e, vệ tin 23456. Ha, ha ha ha ha ha ha, bệnh tâm thần A các ngươi. Quản lý phòng Có người công nhiên phiến mạch Còn quản mặc kệ Hiện tại không phải cười thời điểm đi Toàn phong phải bị ăn đi Các người chú ý xem Đại mễ chúng nó móng nuốt đều là thu hồi Hàm răng cắn địa phương đều là mông móng nuốt linh tinh Còn không có dùng sức Toàn phong tuy rằng trên mặt tâm như cho tản Nhưng cái đôi riêu thực sung sướng a Hiện nhiên chúng nó chơi thực vui vẻ Nói thực ra ta cũng sợ ngây người Nói không chừng động vật giới Thật sự có vượt chủng tộc hữu nghị Bị như vậy một phân tích Người xem mới phát hiện thật là cái này lý. Trình lạc đỡ chán, cảm thấy mất mặt. Nàng búng tay một cái, nghe được động tĩnh các con vật đồng thời hướng trình lạc nơi phương hướng chạy tới, mang theo từng trận phong trần. Hiệp hội động vật cùng phóng viên chưa thấy qua lớn như vậy trận trượng, trong lúc nhất thời trong lòng phát nút nhát, không cấm lui về phía sau vài bước. Trình lạc càng cảm thấy đến buồn cười, những người này nói bảo hộ, lại vẫn sợ hãi bọn họ sở bảo hộ đối tượng. Hơn 40 động vật song song chẳng hảo, thập phần ngoan ngoãn. Hảo các ngươi có thể kiểm tra rồi. trước mắt một màn này làm phòng phát sóng trực tiếp khán giả không hiểu ra sao. đây là tình huống như thế nào. kiểm tra. kia quần áo hình như là hiệp hội bảo hộ động vật đi. ta đã biết. ta bằng hữu là hiệp hội bảo hộ động vật người tình nguyện. bọn họ hoài nghi trình lạc ngược đãi động vật. tối hôm qua liền bắt đầu triệu tập người tình nguyện. nám thảo. như vậy kính bảo. la hẳn là cha một chút. ta xem cái này trình lạc không bình thường. khẳng định cấp này đó động vật tiêm vào đồ vật xem tê đầu gấu xám gây thành như vậy trình kỵ nữ nếu là không được đãi ta phát sóng trực tiếp ăn phân. giám định chuyên gia nuốt khẩu nước miếng móc ra bao tay mang hảo sau lại chậm chạp không dám tiếp cận giống nhau làm giám định khi động vật đều sẽ tiến hành gây tê xử lý bên người cũng sẽ có chuyên nghiệp nhân viên an ninh nhưng hiện tại cái gì đều không có đừng nói an bảo liền cái rào chắn đều không có chính cương tại chỗ khi chợt nghe một trận cười lạnh chuyên gia thân mình một cái giật mình không khỏi quay đầu nhìn lại Trong đám người, nàng cười đến chào phúng, trong ánh mắt rõ ràng là khinh thường. Chuyên gia mạc danh cảm thấy trên mặt nóng lên. Yên tâm, không có mệnh lệnh của ta, chúng nó sẽ không công kích bất luận kẻ nào. Có người hứ một tiếng, như là khinh thường nàng lời nói. Giám định chuyên gia thở sâu, hoài khẩn trương tâm tình đi ra phía trước, xác định động vật đều thực an tĩnh sau, hắn lúc này mới đánh bạo bắt tay đặt ở trên người chúng nó. Nơi này động vật bất đồng trình độ chịu qua nhân loại ngược đãi người xa lạ đụng vào làm chúng nó thực không thoải mái. Nhưng trình lạc ở đằng kia, nàng trị hết chúng nó thượng đau đớn, đêm không thể ngủ khi, thậm chí có thể ở trong óc nghe được nàng thanh âm, nàng nói không phải sợ, một lần lại một lần chấn an chúng nó. Nếu chúng nó tín nhiệm chỉ có thấp phần, như vậy hiện giờ toàn cho trình lạc. Nửa ngày sau, giám định chuyên gia làm tốt kiểm tra, lắc đầu, không thành vấn đề, chúng nó đều thực khỏe mạnh. Đương nhiên khỏe mạnh. Trình lạc mỗi cách 3 ngày liền sẽ hướng chúng nó đồ ăn tăng thêm linh đan, làm chúng nó nhanh chóng khôi phục bị hao tổn nội tạng. Hơn nữa bổ hồi nguyên lai tổn thất dinh dưỡng, bởi vì chỉ là bình thường động vật, cho nên trình lạc không dám nhiều cấp dùng ăn, miễn cho khiến cho phản hiệu quả. Hiệp hội động vật người nghe xong, có chút không cam lòng, từ bề ngoài cũng nhìn không ra cái gì. Trình lạc nữ sĩ, có không làm chúng ta lấy ra động vật máu cùng phân, làm cho chúng ta mang về làm kiểm nghiệm. Trình lạc nữ mày này giống như cùng thời mặc lúc trước cùng chi trao đổi không quá giống nhau. Đối phương cũng nghĩ đến điểm này, nói, nếu xác định không việc gì chúng ta sẽ tự mình xin lỗi, làm cho mọi người mặt xin lỗi. Trình Lạc nhìn về phía chuyên gia, giám định kết quả bao lâu có thể ra? Ba ngày. Hảo, ba ngày. Nàng vây vây tay, đem đại mễ kêu tiền đến, liền dùng đại mễ máu hảo. Tư Túc Tiếu đặt ở đằng trước. Ta đáp ứng các ngươi làm giám định, nhưng nếu các ngươi dám ở giám định báo cáo thượng làm văn, liền chớ có trách ta không khách khí. Nàng đứng ở láo hổ bên cạnh người, ánh mắt lại so với bất luận cái gì dã thú đều phải lánh khốc sát bén. Trình lạc nữ sĩ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ toàn bộ hành trình giám sát, bảo đảm không xuất hiện vấn đề. Có cảnh sát cam đoan, trình lạc không nói thêm nữa cái gì. máu cùng phân hàng mẫu lấy hảo sau, một đám người cuối cùng rời đi xâm lâm chi ra. Thấy không có gì náo nhiệt nhưng xem, các phóng viên cũng liên tiếp rời đi. Lúc này vừa vặn giữa trưa, phương đạo cắt đứt phát sóng trực tiếp, vào nhà nằm liệt ngồi ở trên sofa, thiếu khí vô lực bán giận, này mẹ nó đều là chuyện gì, những người đó nào làm tới. Xin lỗi. Đây đều là ta nguyên nhân. Thời mặc cụp mi rũ mắt, dứt khoát đem trách nhiệm ôm ở bản thân trên người. Ta rất nhiều fans đều không quá lý trí, phòng chừng xem ta cùng trình lạc thân mật, cho nên. Thân mật. Trình lạc nâng lên đôi mắt, thời mặc tiên sinh, thỉnh chú ý người dùng từ. Thời mặc. Hắn cái này dùng từ có cái gì không đúng sao? Phía trước không thể hiểu được đi lên thân người của hắn còn không phải là người sao? Hiện tại như thế nào làm đến giống cái giống như người không có việc gì? Buổi chiêu đình bà đi. Ai? Đạo diễn mở ra, vì cái gì? Chúng ta thế rất tốt, không nên đình A. Nàng lãnh sinh sôi nói, ta không nghĩ ba còn muốn lý do sao? Ngươi thế hảo cùng ta có quan hệ gì? Nhìn hoàn toàn là một bức nữ vương bộ dáng trình lạc, phương đạo đem xin giúp đỡ ánh mắt dừng ở thời mặc trên người. Thời mặc môi ngập ngừng, không chờ mở miệng, liền thấy phương đạo thở dài, tính, trông cậy vào ngươi còn không bằng trông cậy vào cái vương bác. Ngày hôm qua mới vừa bị bản thân phụ thân so sánh một đống chuột thời mặc. Liền không thể làm hắn làm người sao Các người vui vẻ liền hảo Ngắn ngủn mấy ngày Phương đạo từ một cái thiếu lâm võ tăng tiến hóa tới rồi một cái hòa thượng Nói cách khác Phật Tùy tiện bọn họ như thế nào lan lột Vẫn là câu nói kia Công ty lại không phải nhà hắn khai Cùng lắm thì đổi một nhà ừ. Thường khai sau Phương đạo vô vô ngông nên ngang mà đi Phương đạo mới vừa đi Cửa thang lầu liền truyền đến lạch cạch tháp tiếng bước chân Thời mặc mới vừa vừa nhấc đầu Liền thấy được không lâu trước đây hủ dọa chính mình song thai Tức khắc phía sau lưng cứng đờ ra đầu tê dại, đại khí cũng không dám ra một chút. Không hảo. Trình lạc giữa mày hơi hơi nhảy dựng ngựa khi đã có chút bất đắc dĩ, lại làm sao vậy? Xong bảo thai kinh hô nói, nu nu học toán học học phun ra. Như thế nào, như thế nào phun ra? chương 26026, 123 ta đi lên nhìn xem. Cùng thời mặc nói thanh sau, trình lạc đứng dậy hướng trên lầu đi đến. Tiểu thanh long đã bị ôm tới rồi phòng. Nam ở trên giường hữu khí vô lực dầm gì, thấy trình lạc tiến vào, ánh mắt càng là bị khuất. Long tổ nhược nhược kêu một tiếng sau, ôm thùng lại là một trận manh phun. Trình lạc như mày, đi qua đi sờ soạng hắn cái chán, có chút năng. Tố văn đứng ở bên cạnh người, nhàn nhạt nói, hắn vừa rồi cứ như vậy, bất quá bởi vì ngươi vội, ta không đi tìm ngươi. Trình lạc hỏi tố văn, đột nhiên như vậy. Tố văn khỏe miệng trừ hạ, ngữ khí bất đắc dĩ, hắn nói là toán học học. Nghe được toán học hai chữ Tiểu thanh long thân mình một cái giật mình, sắc mặt so lúc trước còn muốn tái nhợt, sau đó ôm thùng cánh tay nắm thật chặt, hoa một tiếng, lại phun ra một đống toan thủy. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa truyền đến, thời mặt cao dài thân ảnh dựa môn sườn, một tay cắm túi, nông cạn mắt rơi xuống tiến vào, đạm thanh hỏi, đi bệnh viện đi, ta xe ở dưới, có thể đưa hắn qua đi. Trình lạc liếc mắt tiểu thanh long, chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Cùng tố vãn dặn dò vài câu sau. Trình Lạc từ tủ quần áo tìm ra quần áo đem Tiểu Thanh Long bao lấy, sau đó đem hắn ôm lên. Tiểu Thanh Long ôm Trình Lạc cổ, đầu nhỏ chôn ở Trình Lạc thõ vai, hốc mắt phím hồng, bộ dáng đáng thương cực kỳ. Tiểu Thanh Long bộ dáng này không khỏi làm Thời Mặc nhớ tới muội muội sinh bệnh thời điểm, trong lòng thương tiếc, dày rộng lòng bàn tay xoa Tiểu Thanh Long mềm mại sợi tóc, ôn nhu chấn an nói, xem qua bác sĩ thúc thúc liền không có việc gì. Kết quả, ừ. Tiểu Thanh Long cho Thời Mặc một cái nạo kiểu cái. Thời Mặc. Hắn hảo thuyết đã cứu tiểu tử này mệnh, không cần thiết như vậy không thích hắn đi. Tới bệnh viện sau, trình lạc khiến cho thời mặc đi về trước. Hôm nay thứ bảy, bệnh viện kín người hết chỗ. Đại sảnh có người nhận ra trình lạc, đối với nàng một trận chỉ chỉ trò trò, ánh mắt hoặc khinh thường hoặc đánh giá, lại không ai dám minh tới gần. Thực mau làm xong kiểm tra sau, bác sĩ đem trình lạc kêu vào văn phòng. Người là trình lạc người nhà. Đúng vậy. Viêm dạ dày cấp tính, cần nằm viện. Bác sĩ đem đơn tử khai hảo. Đi ra ngoài xử lý thủ tục đi." Trình Lạc tiếp nhận đơn tử, đang muốn rời đi khi, bác sĩ đột nhiên gọi lại Trình Lạc, mở ra ngăn kéo rút ra cái tiểu sách vừa để đi lên, "Nghự khí so lúc trước ôn hòa không ít, có thể cho ký cái tên sao? Nữ nhi của ta thực thích ngươi." Trình Lạc lược hiện ngoài ý muốn. "Nàng 12 tuổi, ngày đó xem ngươi phát sóng trực tiếp, cảm thấy ngươi thực ghê gớm." Nàng trầm mặc vài giây sau, tiếp nhận bút ở mặt trên ký xuống tên của mình. Trình Lạc hạ bút hữu lực, đầu bút lông cứng cáp, kết thúc chỗ mang theo bảng bạc đại khí, bác sĩ cũng là hiểu thư pháp, không khỏi cảm thán, ngài này tự cũng thật xinh đẹp, giống du long kinh hồng. nàng nắm chặt đơn tử, mà không lên tiếng rời đi văn phòng, giao xong phí, lại xử lý hảo thủ tục, trình lạc vào tiểu thanh long phòng bệnh. đây là gian hai người nhi đồng phòng bệnh, trên vách tường dán hoa hướng dương giấy dán tường, làm tràn ngập nước sắt trùng phòng có vẻ ấm áp lại ôn nhu. tiểu thanh long giường bệnh ở nhất ngoại sườn, hắn chính ngoan ngoãn truyền dịch, đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn bên cạnh vị trí. Trình lạc theo tiểu thanh long tầm mắt nhìn lại, hắn cách vách giường bệnh nằm cái ba lượng tuổi tiểu cô nương, tạo ngắn ngủn tóc đầu, làn da xanh trắng, lông mày thực đạm, to rộng bệnh ăn vào thân thể gầy trơ cả xương, chỉ có một đôi mắt lại đại lại viên, giống như sao trời. Nàng chính ôm một cái nho nhỏ bể cá, bể cá có một con bờ da dịu quy, cách pha lê cùng chi nhìn nhau. Trình lạc đã thấy được sau đó không lâu buông xuống ở trên người nàng tử vong, vì thế thu liệm ánh mắt, kéo ra ghế rửa ngồi xuống tiểu thanh long bên người hảo chút sao? không học toán học liền hảo chút. tiểu thanh long nhíu môi, mềm bụng làm nũng, long tổ, ta đói bụng. bác sĩ nói ngươi không thể ăn cái gì. nàng ánh mắt hơi lóe, lặng lẽ từ nhẫn lấy ra viên nho nhỏ linh đan đưa qua đi, cấp, ăn cái này bổ bổ. tiểu thanh long, long tổ ngươi đừng lừa ta, đây là cấp động vật tan đi. ngươi không phải cũng là động vật sao? tiểu thanh long tiêu ngạo ưỡn ngực, ta là tứ phương thần, sao có thể là động vật? trình lạc không cấm cười. Vậy ngươi cái này tứ phương thần còn sẽ sợ toán học. Lời này nói xong, tiểu thanh long liền lại héo nhi đi xuống. Hắn hiện tại đã không phải tứ phương thần, hiện tại tứ phương thần là toán học tiếng Anh lịch sử ngữ văn, ai, toán học khó nhất. Khi nói chuyện, hai gã hộ sĩ tiểu thư từ ngoại đi đến. Nhạc nhạc, muốn trích. Nàng lông mi run hạ, tiểu tâm đem bể cá đặt lên bàn, nghe lời bắt tay tặng qua đi. Tiểu thanh long lung lay đặt chân nhà tử, hoài quá đầu, ngươi cũng là dạ dày viêm sao. Nàng đầu. Nhấp môi mặc không lên tiếng. Kia, ngươi là bị cảm. Nàng lại lắc lắc đầu. Vậy ngươi làm sao vậy? Nhạc nhạc như cũ im miệng không nói, nhắm miệng một câu cũng không chịu nói. Tiểu thanh long cảm thấy nhàm chán, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Long. Mụ mụ ngươi trở về đi. Tiểu thanh long lôi kéo trình lạc ống tay háo, nói, ngươi đi chiếu cố đại mệ bọn họ. Vậy còn ngươi? Ta là nam tử Hán, không cần người chiếu cố. Hắn nói không khỏi nhường cho nhạc nhạc đánh xong châm hộ sĩ tiểu thư cười lên tiếng, hai người trâu đầu ghé thai nỉ non hai câu sau, đẩy rược xe rời đi phòng bệnh. Giữa trưa sẽ có hộ sĩ tiểu thư cấp đưa ăn, buổi tối ta sẽ sớm ngủ, ngươi không cần lo lắng. Trình lạc nhúng mày, ngươi liền như vậy hy vọng ta nhanh lên đi. Tiểu thanh long thở dài, ta ngẫu nhiên cũng muốn có chính mình thời gian, ngươi đều lớn như vậy người, không cần luôn ỉ lại chính mình hải tử. Hảo đi, xem hắn bộ dáng này là thật sự không nghĩ nhiên nàng lưu nơi này. Trình Lạc cũng không cố tình dàn đo, cuối cùng nhìn mắt giường bệnh đối diện Nhạc Nhạc sau, đứng dậy ra phòng bệnh. Nghe tiếng bước chân dần dần đi xa sau, Tiểu Thanh Long chở mình. Đối mặt Nhạc Nhạc, bọn họ hiện tại đều đi rồi, ngươi hiện tại có thể nói nói sao lại thế này? Nàng nho nhỏ ngón tay nhẹ nhàng điểm pha lê bể cá, bên trong tiểu rùa đen chậm gì gì lại đây, ló đầu ra nhẹ nhàng chạm chạm nàng đầu ngón tay. Nhạc Nhạc trên mặt rốt cuộc lộ ra cười, vừa rồi cái kia là mụ mụ ngươi sao? Nô Tiểu Thanh Long suy tư một lát, gật đầu là mụ mụ mụ mụ ngươi chạy đi đâu? Nhạc Nhạc lắc đầu, ta mụ mụ nói đi cho ta kiếm tiền xem bệnh. Nàng nói chờ tiểu ba lớn lên, liền sẽ trở về. Tiểu ba là ngươi rùa đen sao? Ân. Tiểu Thanh Long nhóm miệng, vậy ngươi mẹ khả năng sẽ không đã trở lại. Loại này quy trường không lớn. Nhạc Nhạc đỏ lên khuôn mặt, buồn bực nói, ngươi nói vậy, tiểu ba hội trưởng rất lớn. Tiểu Thanh Long càng là khinh thường, có thể lớn lên đó là vương bát. Ngươi mới là vương bát. Ngươi là vương bát đản. Ngươi mới là vương bắt đản, Tiểu thanh long cũng sinh khí, ta rõ ràng là trứng rồng. Tuy rằng đều là trong trứng ra tới, nhưng vương bắt đản cùng trứng rồng vẫn là có khác nhau. Vậy ngươi là vương bắt trứng rồng. Đều nói ta không phải vương bát, ngươi còn như vậy ta đánh ngươi. Không chờ tiểu thanh long bắt đầu đi lên đánh, nhạc nhạc liền xúc lên chăn từ trên giường xuống dưới, nhào lên tới đối với tiểu thanh long một trận gặm cắn. Tuổi kém cùng thân cao phóng chỗ đó, một tuổi nửa tiểu thanh long nơi nào là nhạc nhạc đối thủ. Không một lát liền bị đánh ghé vào trên giường, đang lúc Tiểu Thanh Long chuẩn bị ra sức đánh trả khi, trên người Nhạc Nhạc đột nhiên không có động tĩnh. Quỷ dị vài giây sau, chỉ nghe phanh thanh, Nhạc Nhạc thật mạnh từ trên giường ném tới ngầm. Thân thể của nàng cuộn tròn thành con tôm, ánh mắt toát ra thống khổ, sắc mặt xo so lúc trước còn muốn tái nhợt vài phần. Uy Tiểu Thanh Long thăm dò đi xem, chớp chớp mắt, thanh âm yếu đi không ít, "Ngươi không cần làm bộ nga, nên vượng chính là ta đi." Uy, Nhạc Nhạc như cũ không có bất luận cái gì đáp lại. Nàng môi đã là xanh tím, mồ hôi như hạt đậu theo cái chán chảy xuống. Tiểu Thanh Long rốt cuộc luôn cuống, luôn cung tay chân ấn văng linh. Đột ngột tiếng chuông ở phòng vang lên, trong chốc lát sau, An mặc áo bờ lật trắng một tiếng nối gót mà nhập. Bọn họ thần sắc túc mục, đem nhạc nhạc nâng thượng tiểu phía sau giường, đẩy giường bệnh rời đi. Tiểu Thanh Long vội vàng gọi lại cuối cùng hộ sĩ, nhạc nhạc làm sao vậy? Không có việc gì. Hộ sĩ cười đến chân An, nhu nhu muốn ngoan ác. Có việc tiêu tỉ tỉ. Nói xong, mang lên môn rời đi. Hắn thực mờ mịt, càng có rất nhiều nôn nóng bất an. Nhạc Nhạc đánh hắn sức lực rất lớn, không giống như là sinh bệnh nặng bộ dáng, chẳng lẽ bị hắn khí hôn mê. Tiểu Thanh Long chế môi, nữ hải tử quả nhiên bụng dạ hẹp hòi, này nếu là Bạch hổ, cùng lắm thì tìm chỗ ngồi quyết đấu, đánh quá lại là huynh đệ. Nghĩ, hắn nhìn về phía trên bàn tiểu ba, lặng lẽ hỏi, Nhạc Nhạc làm sao vậy? Tiểu Thanh Long không có trình lạc lợi hại, Có thể lắng nghe vạn vật chi ngôn, hiệu lệnh thiên hạ bách thú, nhưng là cùng tiểu động vật nói chuyện với nhau là không có gì vấn đề, tiền đề là này đó tiểu động vật so với hắn tiểu, so với hắn ngược, tỉ như chuột tiểu nãi miêu gì đó. Nhạc nhạc bị mụ mụ vứt bỏ. Tiểu ba ghé vào bể cá thượng, nói, ta ở trong phòng khách nhìn đến nhạc nhạc ba ba mụ mụ mỗi ngày đánh nhau, bọn họ nói nhạc nhạc là bồi tiền hóa. Tiểu thanh long ninh mi, bồi tiền hóa là gì? Tiểu ba, ta chính là bồi tiền đại bán phá giá bán cho nhạc, nhạc. Tiêu nhạc nhạc cũng bị bồi tiền đại bán phá giá. Tiểu ba lớp đầu, bọn họ thương lượng đem nhạc nhạc ném ở vòm câu hạ, sau đó về quê, sau lại nhạc nhạc bị người hảo tâm đưa đến bệnh viện. Bọn họ tổng nói nhạc nhạc trị không hết, tồn tại cũng là chờ chết. Tiểu rua đen ngữ khí trầm gì gì, người nói. Ta nếu là, nếu là đem một nửa sinh mệnh phân cho nhạc nhạc, nhạc nhạc có phải hay không là có thể sống lâu trăm tuổi? Nhân loại không đều nói. Ngàn năm vương bắt vạn năm quy sao? Tiểu Thanh Long thật sự không đành lòng nói cho Tiểu Dua Đen, nó nhiều nhất có thể sống 25 năm, đại bộ phận quy 15 năm liền xuống mồ Vì An, đặc biệt xem nó vẻ mặt nóng bỏng, càng không đành lòng đem cái này tàn khốc sự thật nói cho nó. chương 27027 123 chờ buổi tối khi, nhạc nhạc bị mang theo trở về. Trên người nàng nhiều hô hấp ý, còn có lung tung rối loạn mặt khác cái ống, những cái đó trong suốt cái ống rầm rạp liên tiếp ở trên người nàng, làm vốn là nhỏ sinh nàng thoạt nhìn càng thêm gây yếu. Hộ sĩ Tỷ Tỷ nhạc nhạc không có việc gì đi. Tiểu Thanh Long thu liễm tầm mắt, thực quan tâm hướng hộ sĩ dò hỏi. Cấp nhạc nhạc đổi xong dược hộ sĩ lắc đầu, trên mặt ý cười có chút miễn cưỡng. Người đi rồi, bóng đêm thâm. Bệnh viện tĩnh lặng, dụng cụ tích tích tiếng vang vang ở phòng. Tiểu Thanh Long ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, chớp đôi mắt nhìn nhạc nhạc. Sau một lúc lâu, nhạc nhạc mở bừng mắt, nhu, nhu nhà ngươi là làm gì đó? Ngươi tỉnh lặng." Tiểu Thanh Long ánh mắt sáng lên, xốc lên chăn xuống giường kéo qua ghế rửa nhảy đi lên, gần gối nhìn trên giường nhạc nhạc. Ngươi hảo chút sao? Ân. Nàng nhìn qua, khá hơn nhiều. Nhà ta là mở vườn bách thú. Tiểu Thanh Long đôi tay hoàn đầu gối, cầm để ở đầu gối, nhẹ giọng trả lời nhạc nhạc vấn đề. Bất quá vừa mới bắt đầu trùng kiến, đậu vật cũng không có nhiều ít. Kia cũng hảo cách hô hấp cơ. Nàng thanh âm mơ hồ không rõ, ta chưa từng có đi qua vườn bách thú. Chờ ngươi xuất viện sau, ta liền mang ngươi đi. Ta mẹ còn dưỡng một con cẩu. Tiêu toàn phong đỉnh nhà các ngươi một ngàn cái tiểu ba bể ca tiểu ba không vui cào hạ pha lê chậm gì gì rời đi đầu xúc cấp tiểu thanh long một cái đoán nghiệm mai rùa cũng không biết có thể hay không đi nhạc nhạc ánh mắt đột nhiên ảm đạm đi xuống nhu nhu nơi này hộ sĩ tỷ tỷ cùng bác sĩ thúc thúc đều là người tốt kỳ thật bọn họ gặp ta ta cũng biết ngươi biết cái gì nàng không nói chuyện chỉ là sợ hãi trong nhà thời điểm ba ba mụ mụ luôn là ở ngoài cửa khắc khẩu mỗi lần buồn bùm tạm thoái chén đua cùng bình hoa Cách cửa, nàng thấy được ánh mắt giữ tận phụ thân cùng điên cuồng khóc thút thít mâu thân. Nàng chính là cái bồi tiên hóa. Bồi tiên hóa là cái gì? Nhạc nhạc không biết, chỉ là mỗi lần ba ba nói những lời này khi, mâu thân khóc phá lệ ủy khuất thống khổ. Bác sĩ nói nàng là phức tạp tính trái tim bệnh tật, sống không quá thành niên, liền tính có thể xem, chúng ta cũng không có tiền xem, càng xem không tốt, ném tính, làm nàng tự sinh tự diệt đi. Vì thế ngày hôm sau, nhạc nhạc khó được bị mang ra cửa ngoài phòng thế giới có đèn nghe ông lóe, có xe rồng nước mã, có nắm cầu tản bộ lao ra ra, cũng có mặt cỏ chơi đùa cùng tuổi Nam Hải, ngũ thải tân phân, co ca nhạc biết, này hết thể không thuộc về nàng, nếu nàng rời đi, ba ba mụ mụ sẽ dễ chịu điểm nói, liền đi hảo, chỉ là vòm cầu ban đêm đen như mực, trên cây cảnh cây đem ánh trăng cắt thoái, giống như quỷ mị, nhạc nhạc sợ hãi, tổng cảm thấy chính mình sẽ bị thư thượng cầm lươi hái tiểu nhân nhi bắt đi, nhu nhu nhạc nhạc cố sức mở mắt ra, ngươi nói. Người đã chết sẽ đi chỗ nào? Ai? Tiểu Thanh Long bị hỏi ngốc, gãi gai đầu, ta không chết quá, chờ ta chết quá lại nói cho ngươi. Tiểu Thanh Long có chút bực bội, một phen xả quá nhạc nhạc tay, gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay, ánh mắt kiên định nói, "Chờ ngày mai, ta liền mang ngươi rời đi nơi này, mang ngươi đi xâm lâm trì ra, mang ngươi đi xem láo hổ, xem sư tử, còn có một đầu rất lớn gấu xám." Nhạc nhác thoạt nhìn rất mệt, nhắm mắt lại đã ngủ say. Nàng ánh đèn hạ chiếu rọi khuôn mặt nhỏ càng thêm thanh trì. Môi đã biến đến trắng bệnh, Tiểu Thanh Long nắm nhạc nhạc tay, không biết sao, trong lòng đột nhiên rất khổ sở. Hiện tại nhạc nhạc làm hắn nhớ tới Long Tổ rời đi kia một ngày. Long Tổ nói nàng mệt mỏi, muốn ngủ một chút, vì thế nhắm hai mắt rốt cuộc không mở. Nhạc nhạc Tiểu Thanh Long đẩy đẩy nhạc nhạc bả vai, ngươi không cần ngủ, chúng ta tâm sự được không? Một hồi lâu, nhạc nhạc mới đáp lại. ân, Ta làm ta mụ mụ giữa ngươi, ta mụ mụ nhưng lợi hại đâu? Nói ra ngươi khả năng không tin Tiểu Thanh Long khẽ meo meo tiến đến Nhạc Nhạc bên người, nàng là chân long chuyển thế, hiện tại tuy rằng thân thể phàm thai, nhưng có thần hồn tiên phách, mặc kệ ngươi sinh bệnh gì, nhất định có thể trị hảo ngươi. Nhưng nàng là mụ mụ ngươi. Tiểu Thanh Long chẳng hề để ý, về sau cũng có thể đương mụ mụ ngươi. Không được. Nhạc Nhạc đột nhiên kiên định, mụ mụ ngươi chính là mụ mụ ngươi, không đảm đương nổi người khác mụ mụ. Nếu mụ mụ ngươi tốt như vậy, ngươi nhất định phải hảo hảo nghe lời, không cần chọc nàng không vui ta không có lời nói không nói chuyện nhạc nhạc đột nhiên nghẹn ngào ra tiếng không nghe lời nói sẽ bị vứt bỏ tiểu thanh long ngậm miệng nhu nhu ta mệt nhọc Nhạc nhạc chịu chịu cái mũi hướng tiểu thanh long vươn ngó nút, chúng ta ngéo tay chờ ta ngày mai tỉnh lại ngươi liền mang ta đi vườn bạch thú tiểu thanh long ngéo miệng nho nhỏ ngón tay câu qua đi nhẹ nhàng lôi kéo chúng ta đây nói tốt ân thấy nàng gật đầu tiểu thanh long một lần nữa bỏ lại tới rồi trên giường hắn trong lòng có việc nhi chan trọc lặp lại ngủ không được, chờ nguyệt đầu lên cao khi, cuối cùng không thắng nổi tầng tầng ngũ rũ, nhắm hai mắt đã ngủ. Chương 28 giấy xin nghỉ. Đêm đầy trắng. Tiểu Thanh Long còn nhớ cùng Nhạc Nhạc cước định, vì thế sớm tỉnh lại. Hôm nay đã không có cái loại này mệt mỏi ghê tởm cảm giác, Tiểu Thanh Long vui vẻ ở trên giường nhảy nhót vài vòng sau, nhảy đến dưới giường, duỗi tay đẩy đẩy nàng, nhỏ giọng kêu lên, "Nhạc Nhạc, lên lạp. Nhạc Nhạc mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy là Tiểu Thanh Long trên mặt lộ ra cười buổi sáng tốt lành nhu nhu khinh bạc ánh nắng từ kẽ hở mà nhập ở nàng tái nhợt làn da thượng rơi xuống nhỏ vụn hắt ảnh nhạc nhạc hôm nay khí sắc thoạt nhìn hảo rất nhiều đáy mắt có quang tươi cười nhàn nhạt, nhạt tháng qua nắng gắt không bao lâu sau hộ sĩ vào cửa cấp nhạc nhạc làm kiểm tra kinh hỉ nói hôm nay hảo rất nhiều nhạc nhạc giỏi quá nói xong sờ sờ nàng tế nhuyễn sợi tóc hộ sĩ tỉ tỉ tiểu thanh long kéo kéo nàng ống tay áo Ta có thể mang nhạc nhạc đi ra ngoài chơi sao? Buổi chiều liền đã trở lại. Có thể là có thể, bất quá phải có người bồi Nga. Ta mụ mụ sẽ bồi chúng ta. Vừa dứt lời, trình lạc từ bên ngoài tiến vào. Nàng ăn mặc sơ mi trắng, quần ống rộng, giày cao góp đem nàng chân hình tu nhỏ dài xinh đẹp, một đầu đen nhánh hơi cuốn phát lỏng lẻo hệ, ngũ quan phảng phất chạm ngọc thanh lánh tinh xảo, một đôi mắt hẹp dài, nhàn nhạt không có gì biểu tình. Trình lạc khí thế quá cường, làm hộ sĩ suốt vài giây. Nhìn chầm chằm nàng chậm chạm không có hoàn hồn. Mu mụ Tiểu Thanh Long vui vẻ nhào tới, ôm nàng đùi mánh cái kính nhi làm nũng, ta có thể xuất viện sao? Đại phu nói có thể. Tiểu Thanh Long vừa nghe, càng là vui mừng ra mặt, lại chạy tới rắc nhạc nhạc tay, đây là nhạc nhạc, chúng ta ngày hôm qua ước hảo đi vườn bách thú, ngài có thể mang chúng ta đi sao? Hắn vẻ mặt ân cần nóng bỏng, trình lạc lại như mày. Nàng nhìn nhạc nhạc, ở ánh mắt của nàng nhìn thấy buông xuống ngày chết. Thu liễm ánh mắt, lắc đầu, không được. Nghe vậy, Nhạc Nhạc thất vọng rũ xuống lông mi. Tiểu Thanh Long nén miệng, ánh mắt như là muốn lập tức khóc ra tới giống nhau, vì cái gì không được? Mụ mụ, ngươi liền mang chúng ta đi xem." Nhạc Nhạc hảo đáng thương, nàng cũng chưa đi qua vườn bạch thú. "Mang chúng ta đi sao?" Tiểu Thanh Long lại là la lối khóc lóc lại là lăn lộn sao? Nàng nhíu nhíu mi, khóe mắt dư quang đảo qua, uy hiếp ánh mắt lập tức làm Tiểu Thanh Long đình chỉ hồ nháo, ngoan ngoãn nghiêm một cử động nhỏ cũng không dám. Nàng sinh bệnh, không có phương tiện đi ra ngoài. Hộ sĩ tỷ tỷ nói không quan hệ. Trình lạc nhìn về phía hộ sĩ, ngươi lại như thế này nói. Không biết sao, hộ sĩ mặc danh trột dạng, căng ra đầu nói, hôm nay trạng hướng thực hảo, đi ra ngoài đi một chút có lợi cho khôi phục. Kỳ thật chúng ta sớm nghĩ mang nhạc nhạc đi ra ngoài nhìn xem, chính là công tác vội, không có phương tiện. Nàng không nói chuyện. Từ hộ sĩ trong nội tâm, trình lạc hiểu biết toàn bộ hành trình trải qua. Nhạc nhạc bị cha mẹ vứt bỏ ở vòng cầu, bị người phát hiện khi đã hôn mê bất tỉnh. Cứu trợ giả đem Nhạc Nhạc đưa hướng bệnh viện thực mau biến mất. Cho dù bác sĩ phát động truyền thông, cũng như cũ không tìm được Nhạc Nhạc cha mẹ rơi xuống. Bởi vì Nhạc Nhạc ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, cho nên bác sĩ nhóm tự trả tiền làm Nhạc Nhạc lưu tại bệnh viện, kiểm tra đến đến ra, nàng mắc phải cực kỳ phức tạp bẩm sinh tính bệnh tim, khai đau nguy hiểm đại, bác sĩ nhóm không dám tự tiện hành động. Muộn muộn, cầu ngươi. Hắn quay hàm để dựa vào Trình Lạc mu bàn tay thượng, mắt trông mong nhìn nàng. Trình Lạc trong lòng bất đắc dĩ rút ra tay sờ soạng hắn mềm mại sợi tóc, ứng chỉ cho một lần. nghe xong, hai cái tiểu hài tử đều vui vẻ bật cười. hộ sĩ cấp nhạc nhạc thay một cái hồng nhạt tiểu váy, này váy là bệnh viện các hộ sĩ tự phát mua, nàng nhỏ nhỏ gầy gầy một đoàn, trải qua đơn giản rửa mặt trải đầu cũng có mặt khác hài đồng ngây thơ đáng yêu. mụ mụ trước nay chưa cho ta mua qua váy. nhạc nhạc yêu thương nuốt về váy, sạch sẽ trong suốt ánh mắt làm hộ sĩ một trận im lặng. a di, nhạc, nhạc nhạc nhìn về phía trinh Cảm ơn ngươi mang nhạc nhạc đi ra ngoài. Nàng không nói chuyện. Cuối cùng mặc vào giày nhỏ, trên lưng tiểu cặp sách, lại cùng tiểu ba cáo biệt sau. Hai đứa nhỏ tay nhỏ kéo tay nhỏ ra bệnh viện. Trình lạc nữ sĩ. Hộ sĩ thần sắc do dự gọi lại nàng. Như thế nào? Nàng hạ giọng nhạc nhạc tình huống không quá lạc quan. Ta biết. Khả năng đều chịu không nổi tháng sau. Nàng cùng nhu nhu chơi khá tốt, nếu có thể vui vẻ quá ngày này, đối nàng tới nói cũng không hám. Ấn. Đây là bệnh viện điện thoại, có việc liền đánh cái này." Trình Lạc nhận lấy tờ giấy, xoay người rời đi. Nàng hôm nay là lái xe lại đây, trước đem Tiểu Thanh Long Bế lên ghế sau, tiếp theo là Nhạc Nhạc, đương Trình Lạc tay chạm vào Nhạc Nhạc khi, rõ ràng cảm giác được Hải Tử Khẩn Trương cùng mất tự nhiên. Nàng ngồi trên ghế điều khiển, một bên lái xe một bên quan sát đến Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc mau bốn tuổi, đáng nói ngữ cùng cử chỉ lại không giống mặt khác hài đồng, nàng nhìn xung quanh bốn phía ánh mắt luôn là thật cẩn thận, nói chuyện thực nhẹ. Sợ quấy rầy đến chung quanh người, ngay cả tay bày biện vị trí đều là rất cẩn thận thực cảnh giác. Nhưng nàng thường ngoan, thẳng thắn sống lưng không núc ních. Trình lạc thu liêm ánh mắt, chúng ta đi trước ăn cơm, nhạc nhạc muốn ăn cái gì? Nghe được trình lạc hỏi nàng, nhạc nhạc đống nhiên đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Ta đều được, xem nu nhu muốn ăn cái gì? Khi nói chuyện, một nhà cờ ép cờ từ trước mắt sẽ qua, Tiểu Thanh Long rõ ràng bắt giữ tới rồi nhạc nhạc đáy mắt chờ đợi. Mẹ Tiểu Thanh Long bỏ qua đi chúng ta đi ăn cái kia cất đi là cờ ép cờ trình lạc sửa đúng nói đánh cái tay lái trực tiếp xử nhập bên cạnh bãi đỗ xe lúc này cũng không phải cao phong kỳ cờ ép cờ cũng không bao nhiêu người đương trình lạc mang theo hai cái hài tử tiến vào khi nháy mắt khiến cho một trận phong ba cái kia có phải hay không trình lạc chính là cái kia ly hôn bốn lần nữ minh tinh hình như là nàng hiện tại biến hóa lớn như vậy khẳng định là chỉnh dung chỉnh không chỉnh dung đều như vậy Mấy nữ sinh ở bên người cái bàn tùy ý thảo luận, thanh âm cực lớn sợ người khác nghe không được giống nhau. Tiểu Thanh Long nắm chặt nắm tay, buông ra nhạc nhạc đi qua, ngẩng đầu lên mai thanh mai khí cảnh cáo nói, "Các ngươi không chuẩn nói ta mụ mụ nói bậy." Tiểu hài tử thanh âm cũng lớn, lại hấp dẫn mọi người tầm mắt. Hắn sợi tóc đen nhánh, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp đáng yêu không thành bộ dáng. Mấy nữ sinh ngẩn ra hạ, chậm chạp không có hoàn hồn. "Các ngươi muốn cùng mụ mụ xin lỗi." Hắn biểu tình nghiêm túc, ngữ khí kiên định làm mấy người cứng họng cuối cùng lẩm bẩm nói câu thực xin lỗi tiểu thanh long vừa lòng gật gật đầu tục ngữ nói thuyền bên trong căng tể tướng ta tha thứ các ngươi nói xong lại lon ton chạy về đến nhạc nhạc bên người một lần nữa dắt nàng tay nhỏ trình lạc nhịn không được mỉm cười xoay người đi phục vụ đài điểm cơm đội ngũ không lâu lắm nàng chờ thực kiên nhẫn nghĩ đến tiểu thanh long dạ dày còn không có hảo vì thế cơm sau điểm tâm ngọt chỉ điểm một cái thánh đại kết xong trứng lấy thứ tốt trình lạc bả vai bị người vỗ vỗ. Nàng vừa quay đầu lại, phát hiện là vừa mới kia mấy nữ sinh. Các nàng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là mở miệng, vừa rồi kia hai cái hài tử chạy ra đi. Trình Lạc nhíu mày, ánh mắt nhìn chung quanh, quả nhiên không có Tiểu Thanh Long cùng Nhạc Nhạc bóng dáng. Chạy tới ngã tư đường bên kia. Trình Lạc lấy thứ tốt, vòng qua đám người hướng ra phía ngoài đuổi theo. Trước mắt là ngựa xe như nước cùng như nước chảy đám người, Trình Lạc nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được Tiểu Thanh Long hơi thở, cuối cùng theo hơi thở tìm đi liếc mắt một cái thấy được cố sức bước hai điều chân ngắn nhỏ như Tiểu Thanh Long. Nàng nhẹ nhàng thở ra, đi nhanh tiến lên kéo lấy Tiểu Thanh Long, đem hắn từ trên mặt đất bế lên, người chạy cái gì? Nhạc nhắc chạy. Tiểu Thanh Long thở hồng hộc nói, ta đều truy không được. Đừng nóng nội. Trình lạc trấn an Tiểu Thanh Long, ta nhìn xem. Nàng cảm giác xuyên qua đám người, lướt qua chiếc xe chủ quán, cuối cùng rõ ràng thấy được cách đó không xa nhạt nhạt Nhạc nhạc khóc đầy mặt nước mắt, bởi vì chạy trốn quá cấp đã bị vướng ngã rất nhiều lần, đầu gối cùng khuỷu tay bắt sát phá, không ngừng hướng ra dũng huyết hạt châu, ngay cả đẹp phân váy đều trở nên zer hề hề. Mụ mụ, ngươi không cần ném xuống ta." Nhạc Nhạc nghẹn ngào, hô hấp một lần so một lần trọng. Nhạc Nhạc nghe lời, Nhạc Nhạc cũng không cần xem bệnh, Nhạc Nhạc chỉ cần mụ mụ. "Mụ mụ, ta từ ngươi, ngươi không cần đi rồi." Ở nang phía trước, xe taxi càng ngày càng xa. Ngồi ở ghế sau nam nhân mặt mày dữ tợn, âm thầm phá mạn, thật mẹ nó đen đủi. Nhạc nhạc mẹ vâng vâng dạ dạ ngồi ở trước mặt, và ánh mắt đã phiếm hồng, nàng lôi kéo góc gáo, nhịn không được nói, lao công, ta xem đem nhạc nhạc dẫn tới đi. Dẫn tới cái rắm Hắn mắng to ra tiếng, ngươi xem nàng hiện tại xuyên, so cùng chúng ta lúc ấy khá hơn nhiều, tưởng đều biết quá không tồi. Chính là, tài xế sư phó, khai nhanh lên, chúng ta đánh xe đâu. Tài xế tăng lớn mã lực, hỏi, mới vừa đi theo chạy chính là các ngươi hải tử. Nhạc nhạc mẹ đang muốn nói chuyện. Nhạc Nhạc ba liền hung hăng giẫm nàng một chân, cười tủm tỉm nói, đó là ta muội muội ra Hải Tử. Phía trước thác chúng ta chiếu cố, liền nhận ta bà nương đương mẹ. Lần này muội muội trở về lãnh trở về, ngươi nói Hải Tử cũng không hiểu sự. Hoa Nhi ngoan đáng thương, nếu không các ngươi đi xuống nhìn xem. Tính, ta sợ hiện tại không đi càng luyến tiếp, phiền thái sư phó ngươi khai nhanh lên a. Nhạc Nhạc thể lực đã đến cực hạn, nhìn biến mất ở đấy mắt màu đỏ xe taxi, nàng căng chặt thần kinh rốt cuộc lơi lỏng, đầu gối mềm lún. Thẳng tóc té lăn quay trên mặt đất. Mụ mụ vì cái gì không cần nàng? Có phải hay không bởi vì nàng làm sai cái gì? Nhạc Nhạc không biết, thực mờ mịt. Ngực rất đau, hô hấp chính một chút một chút bị cúp đoạn, nàng thân mình bị người phiên một vòng, đỉnh đầu mặt trời trói trang làm nàng một trận choáng váng. Nhạc Nhạc. Tiểu Thanh Long nghiêng ngả lảo đảo đến nàng trước mắt, nhìn nàng thê thảm bộ dáng, nước mắt lập tức chảy ra, Nhạc Nhạc ngươi đừng sợ, mụ mụ, mụ mụ hiện tại liền mang ngươi đi bệnh viện. Sự phát đột nhiên Trung quanh người qua đường dừng lại bước chân, đem tìm tòi Nghiên cứu ánh mắt rơi xuống lại đây. Trình Lạc bế lên nhạc nhạc, bước nhanh lên xe, cuối cùng đem Tiểu Thanh Long bế lên tới sau, giẫm hạ chân ga thẳng đến bệnh viện. Nàng biết không có gì dùng, nhạc nhạc sinh mệnh chỉ có cuối cùng 3 phút, thậm chí liền đi bệnh viện này giai đoạn đều căng bất quá đi. Chính là Tiểu Thanh Long biểu tình quá mức khổ sở, nàng nếu là không làm chút cái gì, đứa nhỏ này nội tâm nhất định sẽ đã chịu thật lớn thương tổn. Nhạc nhạc, ngươi tỉnh tỉnh, chúng ta lập tức Lập tức liền đi bệnh viện. Tiểu thanh long cắn chặt răng chịu đựng nước mắt, non nốt tiếng nói run thành một đoàn. Nhu, nhu Nhạc nhạc độ ngực kịch liệt phập hồng, nàng dựa vào lưng ghế, tay nhỏ bị tiểu thanh long gắt gao nắm chặt. Nhạc nhạc ánh mắt có chút mê ly, xanh tím môi đứt quáng phun ra một câu, ta nhìn đến mụ mụn. Ô, nàng đi rồi. Ngươi yên tâm, chờ ngươi đã khỏe. Tiểu thanh long vô pháp ước chế chính mình nước mắt, chờ ngươi đã khỏe, ta mang ngươi cùng đi tìm mụ. mụ. Nhạc Nhạc không nghĩ phải tốn vay nàng nói, cũng không muốn ăn cờ ép cờ, cũng không nghĩ đi nhà trẻ, nhạc nhạc cái gì đều không cần. Cuối cùng nàng nói, ta muốn mụ mụ. Nàng con quá tiểu, không hiểu đến cái gì kêu vứt bỏ, thậm chí không rõ tử vong hàng nghĩa, ngay cả lực kia bị đè nén cảm giác tiêu khổ sở cũng không biết. Trình Lạc Ánh mắt đảo qua bên cạnh túi, mặt trên ấn cờ ép cờ lao ra ra chân dung, nhạc nhạc còn không có tới nhớ rõ ăn xong. Trình Lạc Ánh mắt hơi trầm xuống. Từ bên trong móc ra kia hộp sáp hỏa tan kem ném qua đi, đút cho Nhạc Nhạc ăn. Tiểu Thanh Long thút tha thút thít nước nở mở ra cái nắp, đào một cái muông kem đưa đến Nhạc Nhạc bên miệng. Nàng vươn đầu lưỡi liếm hạ, dâu tây vị kem ở đầu lưỡi chậm rãi hòa khai, lạnh đến trong lòng, cũng ngọt đến trong lòng. Nhạc nhạc khỏe mắt mang cười, khói mù sủa tan, ăn ngon. Cảm ơn ngươi, Nhu Nhu. Cười xong, Nhạc Nhạc nhắm lại mắt, ngươi có thể giúp ta chiếu cố một ngày tiểu bà sao? Ta có điểm muốn ngủ. Hán đỏ bừng cái mũi, nhẹ nhàng gật đầu, lại lắc đầu, chúng ta cùng nhau chiếu cố tiểu ba. Hảo, nhạc nhạc thở phào một hơi, thanh âm dần dần yếu đi, chờ ngày mai, chúng ta lại cùng đi vườn bách thú, mang theo tiểu ba, xem sư tử, xem láo hổ, xem. Nàng nho nhỏ tay chậm rãi từ nhỏ thanh long lòng bàn tay chảy xuống, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, thân mình méo mó đảo hướng một bên, rốt cuộc không động đậy chút nào. Hô hấp đình chỉ, tim đập biến mất. Bất quá 4 tuổi sinh mệnh, còn chưa nở rộ liền đã điêu tàn. Trình Lạc nhìn đến màu trắng hồn phách tử trên người nàng chóc, chậm rãi, chậm rãi bay lên trời, cùng rơi xuống dưới ánh nắng hợp hai là một. Từ đây sau, nàng hóa thành Thái Dương, không bao giờ bất luận cái gì trói buộc. Chương hai mươi Trình Lạc đem Nhạc Nhạc đưa hướng bệnh viện sau, bác sĩ thực mau tuyên bố Nhạc Nhạc tử vong. Tiểu Thanh Long còn nhớ Nhạc Nhạc lúc sắp chết nhớ mong, cho nên tiến bệnh viện liền đi phòng bệnh tiếp tiểu ba, chờ đợi công phu. Trình Lạc liền đem Nhạc Nhạc cha mẹ hành tung nói cho bệnh viện. Hộ sĩ nghe xong, không nói hai lời liên lạc cảnh sát, hơn nữa đối trình lạc biểu đạt ra lòng biết ơn cùng xin lỗi. Từ bệnh viện trên đường trở về, Tiểu Thanh Long vẫn luôn giàu dị không vui. Trình lạc rõ ràng biết hắn vì sao khổ sở, đối với cả đời hạ chính là thần mình Tiểu Thanh Long tới nói, tử vong một từ đối hắn quá mức xa xôi, hơi chút tính tính. Tiểu Thanh Long bất quá 500 tuổi, dựa theo nhân loại tuổi tới tính cũng chỉ có 5 tuổi, đặc biệt hắn sinh ra liền ở thiên ngoại thiên, trước nay chưa thấy qua bên ngoài thế giới, với hắn mà nói. Hôm nay sở trải qua hết thể vô cùng tàn khốc. Long tổ. Hắn ngồi ở nhi đồng ghế dựa thượng, đỏ bừng đôi mắt nhìn lại đây, ngươi cũng sẽ chết sao. Ân, Người sau khi chết, sẽ đi chỗ nào? Trình lạc xuyên thấu qua kinh chiếu hậu quét hắn liếc mắt một cái, chỉ nói nhàn nhạt bốn chữ, đều có về chỗ. Đều có về chỗ. Tiểu thanh long phẩm không ra ý tứ, gái gái mềm mại sợi tóc, chậm nhẹ nhàng thở ra, nói, nhạt nhạt ở chỗ này không vui, kia nàng hẳn là sẽ đi một cái vui vẻ địa phương. Nói, Tiểu Thanh Long túi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm pha lê bể cá, đúng hay không, Tiểu Ba. Từ chủ nhân rời đi sau, Tiểu Ba đầu liền vẫn luôn xúc ở mai rùa vừa động vừa động. Tiểu Thanh Long chua sót, lại lần nữa nhịn không được đỏ hốc mắt, không lưng dùng hai tay gắt gao đem bể cá hộ ở trong ngực, thấp thấp nói, không quan hệ, về sau ngươi đi theo ta hốn. Tiểu Ba. Một chút đều không nghĩ đi theo người hốn. Mau đến Sâm lâm chi ra, hai bên cao lầu dân cư tiệm ẩn, dần dần bị bình nguyên cây cối thay thế. Tiểu thanh long đột nhiên buông bể cá, hởi bỏ nhi đồng ghế rửa an toàn khấu, nhẹ nhót lung tung từ phía sau bỏ tới rồi phía trước ghế phụ vị, sau đó ngẩn đầu lên nhìn về phía trình lạc. Long tổ, ngươi nói có phải hay không có rất nhiều tiểu bằng hữu giống nhạc nhạc giống nhau? ân Bọn họ quá đến không vui, cả đời cũng không đi qua vườn mạch thú. Đại khái đi! Tiểu thanh long túi đầu cơ cơ chân nhỏ, khỏe mắt dư quang hướng trình lạc trên mặt ngắm ngắm, hắn nhấp nhấp môi, lấy hết can đảm nói, long tổ Vườn bách thú chủng kiến có phải hay không muốn thời gian rất lâu nha? Nhanh nhất vừa đến 2 năm. kia yeah. Chúng ta khai cái di động vườn bách thú được không? Di động vườn bách thú. Trình lạc tới hương thú. Có ý tứ gì? Chúng ta đem sâm lâm chi ra mang đi ra ngoài. Tiểu thanh long so cái thủ thế, đi mang cho rất nhiều cái nhạc nhạc xem. Trình lạc chấm tư. Ở sâm lâm chi ra chủng kiến thời gian, các con vật có rất lớn khả năng vô pháp thói quen người đến người đi vườn bách thú. Nàng vốn định làm một bộ phận động vật tham gia trùng kiến, mặt khác một bộ phận tạm thời an trí ở trại nuôi ngựa, nếu dựa theo Tiểu Thanh Long nói thành lập một cái di động vườn bách thú, như vậy hai người có thể luân phiên, vừa vặn cũng có thể mang theo Tiểu Thanh Long quen thuộc hạ hiện giờ xã hội. Trình lạc là đứng ở các con vật lập trường thượng tự hỏi vấn đề, mà Tiểu Thanh Long là đơn thuần muốn các bạn nhỏ cảm nhận được vui sướng, thấy trình lạc trầm mặc, liền biết tám phần hấp dẫn, vì thế che miệng vui vẻ nở nụ cười. Hắn cười đến đơn thuần đáng yêu cho đến trình lạc nội tâm mềm mại, nhẹ giọng nói, chuyện này về sau thảo luận. Tiểu Thanh Long ánh mắt giảm đạm đi xuống. Tiếp theo trình lạc nói, trước muốn xử lý xong hiệp hội động vật sự. Nghe vậy, tiểu gia hỏa cổ động má, trong mắt lập lóe sung sướng quang. Hiệp hội động vật giám định kết quả sẽ lần hai mặt trời mọc tới. Vừa tối, trình lạc liên hệ thời mặc. Nàng mới vừa tắm xong, trên người chỉ bọc kiện phấn bạch sắc tơ lụa áo tắm dài, ngự tán lộ ra tảng lớn tuyết trắng lẳng lẹn ra. Nàng ngồi ở phía trước cửa sổ. Hạ phong mềm nhẹ mà nhập, mang tiến từng trận cỏ xanh hương khí. Các con vật đồng thời cuộn tròn ở trại nuôi ngựa ngoại lâm thời dựng lều ngủ say, nhất phái an tưởng. Đô 2 tiếng sau, điện thoại chuyển được. Động vật hiệp hội người ngày mai sẽ qua tới. Thời mặc ngẩng đầu nhìn thời gian, 11 giờ, hắn mở ra đèn bàn, cốt cách rõ ràng ngón tay như mày, thanh tuyến mất tiếng, ơn, ta sáng sớm cũng sẽ qua đi. Tới thời điểm giúp ta liên hệ một đội bác sĩ, tốt nhất mang lên chữa bệnh xe. Thời mặc tùng giật mình, thú ý ý. Người y Thời mặc. Ta muốn nói chỉ có này đó, ngày mai thấy. Lạy cạch. Cơ hồ chưa cho thời mặc cự tuyệt cơ hội, này đầu trình lạc liền dứt khoát lưu loát treo điện thoại. Tùy tay đem điện thoại ném tới trên bàn, trình lạc cởi bỏ áo tắm dài, trần chuồng toàn lên giường. Nàng tói quen lỏa Ngủ, kề sắt quần áo sẽ làm thân thể của nàng có điều trói buộc, càng làm cho nàng lôi chân lông thở không nổi. Thực mau tiến vào giấc ngủ, vạn vật đồng thời lâm vào yên tĩnh, cho dù ở ngủ say khi. Trình lạc như cũ có thể nghe được quanh thân sự vật hô hấp, tủ quần áo hô hấp, sofa hô hấp, ánh trăng hô hấp, các con vật hô hấp, dành mạch, bồi hồi nách hai. Dạng sáng một giờ thập phần, nàng hơi hơi trở mình, ti bị theo thân thể trượt xuống, lộ ra tròn trịa tinh xảo bả vai cùng trắng non mảnh khảnh cánh tay. Gió đêm lớn, cuốn lên màn, lược hiện lạnh lẽo. Đang ở lúc này, trình lạc ngón trỏ thượng đỏ thắm nhẫn đột nhiên tản mát ra sâu kín áng quang, ngay sau đó, Một cái trong suốt mở mịt thân ảnh chậm rãi từ bên trong phiêu ra tới, hắn giống như một sợi khói nhẹ, bị gió thổi lung lay. Từ thân hình tới xem, đây là cái nam nhân, tóc dài, bạch gì mắt thượng che tầng lụa trắng, hàng mi dài như ẩn như hiện. Hắn giống như không khí không có bất luận cái gì hơi thở, càng không có hô hấp cùng tim đập, hoàn hoàn toàn toàn dung nhập đến chung quanh trong hoàn cảnh. Hắn cong lưng, thật cẩn thận đem chăn cấp trình lạc cái hảo, sau đó bay tới phía trước cửa sổ đóng lại hờ khép cửa sổ. Lại thu nạp khởi rơi dụng trên mặt đất áo tắm, đánh tiếp khai tủ quần áo, đem trình lạc ngày thứ hai muốn xuyên y phục lấy ra tới quải đến trên giá áo, cuối cùng nhìn trình lạc mắt, chậm gì gì bay tới ngoài cửa. Chân trời đã lộ ra bụng cá trắng, trình lạc đúng giờ tỉnh lại. Nàng từ trên giường bò lên, nhìn khẩn kéo bức màn cùng sạch sẽ phòng ốc lâm vào trầm tư. Đi chân trần xuống giường, phát hiện mới tinh nội y quần trình trình tề tề điệp tại bên người, trình lạc đem nội y để mặt tốt, tâm mắt lướt quá Nhìn đến màu xám trang phục lẳng lặng treo ở một bên. Trình lạc nhíu nhíu mi, mở cửa xuống lầu. Nhà ăn sau, nóng hôi hổi bữa sáng lẳng lặng nằm ở trên mặt bàn. Tố vãn. Trình lạc chiều tầng hầm ngầm vị trí giống lên thanh. Ban ngày là quỷ hồn nhóm nghỉ ngơi thời điểm, qua đã lâu tố vãn mới phi đầu tán phát đi lên. Làm sao vậy? Ngươi sáng nay đi quét tức ta phòng. Ngươi không phải làm ta mỗi ngày buổi tối 6 giờ đi quét tức sao. Nàng hàng mi dài run run, kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Tiêu cảm ơn ngươi bữa sáng. Tố Vạn nữ hạ, hôm nay không phải ta làm, phòng trường là khắc quỷ. Na ngẩn ra hạ, gật gật đầu, ta đã biết, ngươi đi trước nghỉ ngươi đi. Tố Vạn ngáp một cái, xoay người một lần nữa trở lại tầng hầm ngầm. Trình Lạc mơ hồ cảm thấy kỳ quái, qua loa ăn một lát sau, sốt ruột đi xem trại nuôi ngựa thượng động vật, kinh ngạc phát hiện chúng nó thế nhưng đều bị uy qua, ngay cả phân đều bị quét tước sạch sẽ. Trình Lạc tinh tế nhìn lại, phát hiện hơn 40 chỉ động vật mỗi chỉ đều bị rửa sạch một lần. Dưới ánh mặt trời ra lông lượng đến sáng lên. Nơi ở bên trong đám kia quỷ lại lười lại nhắc gan, đơn làm cho bọn họ uy các con vật ăn cơm liền khó với lên trời, càng miễn bản tốt bụng cho chúng nó tắm rửa, quét tức qua. Chính là nàng cũng không có cảm nhận được mặt khác xa lạ hơi thở, nếu là có người sống hoặc sinh quỷ xâm nhập, nàng không có khả năng không biết. Trình Lạc càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, tiến lên kéo qua toàn phòng, người gác đêm thời điểm có nhìn đến kỳ quái người hoặc là quỷ lại đây sao? Toàn Phong gục xuống hạ mí mắt gian nan nâng nâng sau, Cuối cùng không có đáp lại, phát ra thật mạnh tiếng ấy. Dự chữ lương, chủ nhân chủ nhân, ta cảm thấy nó hẳn là kêu heo, ngươi xem ta sửa tên tiêu toàn phong thế nào. Trình lạc bang thanh buông ra tay, ngã xuống đất toàn phong trở mình, ngủ đến cắn hương. Vậy ngươi có nhìn đến kỳ quái người sao? Dự chữ lương hừ một tiếng, không chờ trả lời, liếm móng nuốt đại mễ liền nói, nó cùng kia đầu ngốc cẩu cùng nhau ngủ đến hương đông. Trình lạc, đại mễ vẻ mặt tân cần, chủ nhân, chúng nó như vậy buồn. Ta giúp ngươi nội tiêu rất được không? Nội tiêu, nội bộ tiêu hóa, không thật xấu. Không ai tới cuối cùng vẫn là thành thật gấu sám trả lời trình lạc vấn đề. Nó vô cái bụng, chậm gì gì nói, bất quá hôm nay cơm ăn rất ngon, trên người thanh thanh sảng sảng cũng thực thoải mái. Nhìn dáng vẻ chúng nó hoàn toàn không biết chính mình đã bị tẩy quá mau. Trình lạc ở trong lòng phát ra thở dài, không khỏi vì ngày sau xâm lâm chi ra ưu sầu lên, nguyên bản cho rằng gặp quá hãm hại chúng nó sẽ kiểm giữ một viên cảnh giấc tâm. Trăm triệu không nghĩ tới một cái so một cánh ốc, chắc không được có thể bị người đã lừa gạt tới. Tính. Trình lạc hoàn toàn từ bỏ truy cứu, mặc kệ làm loại sự tình này chính là nào lộ thần tiên, chỉ cần hắn còn tiếp tục, nàng sớm hay muộn có một ngày có thể đem người này chảo ra tới, trước mắt muốn giải quyết chính là động vật hiệp hội đám kia người. Đang nghĩ người tới, truyền tin bù câu trắng rơi xuống trình lạc đầu vai, dịu dít nói, có thật nhiều người tới rồi, thời mặc thúc thúc còn mang đến một chiếc đại bạch xe nhìn dáng vẻ là tới rồi. Trình Lạc câu môi, khỏe mắt hạ liếc, một chân đá thượng toàn phong bụng, lãnh sinh sôi nói, ngu xuẩn, không cần ngủ. Chính Lâm vào thơm ngọt cảnh trong mơ toàn phong lập tức tỉnh lại, nó mờ mịt nhìn chung quanh quanh mình, cuối cùng nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía Trình Lạc. Cung ta tới, còn lại có thể tự do hoạt động, nhớ kỹ mệnh lệnh của ta, không chuẩn công kích bất luận kẻ nào. Tầm mắt vừa chuyển, nhìn về phía Lâm Tấm mũ bốn huynh đệ, đặc biệt là các người, không chuẩn nhìn chằm chằm con ngựa mông cùng dự trữ lương chúng nó không thể ăn. Đại mẹ yên lặng thanh đao xoa đá tới rồi mông mặt sau, hoa hướng dương lắc lắc cái đuôi, lộc cộc thanh nuốt khẩu nước miếng, mà lấm tấm mũi bất động thần sắc đem miệng mình từ dự trữ lương lỗ thai heo thượng rời đi. Cuối cùng tiểu mẹ thu hồi mọc đầy gai ngược đầu lưỡi, ánh mắt là bất biến hàm hậu. Bốn huynh đệ đồng thời ngồi xong, vẻ mặt ngoan ngoãn, dự trữ lương run bần bật, tiền đồ vô vọng. Trình lạc vừa lòng thu hồi tầm mắt, vỗ vỗ toàn phong đầu chó, đi rồi. Vâng, ta muốn làm cái gì? Trình lạc nói bốn chữ, tùy cơ ứng biến. Toàn phong chấp trước mắt, không rõ nguyên do đi theo trình lạc phía sau. chương 30-030 Chữa bệnh xe liền ngừng ở nhà tây mặt sau, thời mặc liên quan sáu gã bác sĩ cùng chờ trình lạc. Thấy trình lạc lại đây, thời mặc bước nhanh đi tới, hai tròng mắt có chút lo lắng, bác sĩ ta đều mang đến, người nơi nào không thoải mái, làm cho bọn họ nắm chặt cho người kiểm tra. Trình lạc lắc đầu, trong chốc lát sau, tiết mục tổ hồn thỏa. Phương đạo từ trên xe xuống dưới Đối với xuyên có áo bờ lật trắng bác sĩ ngốc vài giây, khó hiểu hỏi, tình huống như thế nào. Thời mặc trở về một cái đồng dạng mở mịn ánh mắt. Hiệp hội động vật người phỏng trừng trong chốc lát mang dám định kết quả lại đây, chúng ta muốn khai phát sóng trực tiếp sao. Phương đạo có chút lo lắng. Hiện giờ hôm nay trận này phát sóng trực tiếp hay không thể nghi ngờ sẽ bạo, nhưng hưởng ứng lại chưa chắc hảo. Bất quá kết quả như thế nào, đối trình lạc tới nói đều là bất lợi. Khai. Không chờ thời mặc nói chuyện, trình lạc liền cấp ra đáp án Đến thời gian liền khai. Hào đi. Phương đạo gật gật đầu, xoay người đi chuẩn bị. 8 giờ chỉnh, phát sóng trực tiếp đúng giờ bắt đầu, mà động vật hiệp hội người chậm chạp không có tới. Trong chốc lát sau, kéo có bó củi vận chuyển xe chậm rãi mà người. Vươn Bách Thu trùng kiến đâu vào đấy tiến hành, Thái Dương Châu Giang thăng trước, cửa trừ bỏ tiến đến phóng viên ngoại không có một chút động tính. Ta xem bọn họ là sẽ không tới. Không, bọn họ tới. Vừa dứt lời, một chiếc màu đen bảo mẫu xe chạy mà nhập xem ngừng ở chữa bệnh xe bên cạnh sau đó bốn người từ phía trên xuống dưới lần này tới chỉ có ngày đó giám định chuyên gia cùng ba cái sinh mặt trong đó hiệp hội động vật đại biểu cũng không ở bên trong tưởng cũng biết đối phương là không mặt mũi lại đây tình cảnh này làm phòng phát sóng trực tiếp người xem đều sôi trào đây là đưa giám định báo cáo tới cái kia hiệp hội động vật đại biểu không có tới không cần suy nghĩ khẳng định là kết quả không thành vấn đề ngượng ngùng tới bái trong lòng đột nhiên có chút tiểu chờ mong Ta còn là cảm thấy trình kỵ nữ có vấn đề, bằng không động vật vì cái gì nghe nàng lời nói. Khán giả thảo luận công phu, mấy người liền đi tới trình lạc trước mặt. So với mấy cái thần sắc thấp thỏng hiệp hội bảo hộ động vật nhân viên tới nói, giám định chuyên gia thần sắc muốn đạm nhiên thông dong nhiều. Hắn đi đến trình lạc trước mặt, nói, trình lạc tiểu thư, kết quả ra tới. Trình lạc trên mặt mang cười, nói như thế nào. Các con vật chỉnh thể đều thực khỏe mạnh, đây là giám định báo cáo. Nói. Đem một cái phốn đỡ đưa đến trình lạc trước mặt. Nàng mở ra tùy tiện quét vài lần, sau đó đem báo cáo triển lộ ở trước màn ảnh, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở Hiệp hội Động Vật Nhân Thân Thượng. Bọn họ biểu tình là rõ ràng bất an cùng thấp hỏng, nhìn lẫn nhau, nắm lôi kéo quần áo chính là không xem trình lạc mặt. Trình lạc nghe được những người này trong lòng lời nói. Có gì đặc biệt hơn người? Nhiều người như vậy nhìn, nàng nếu là đối ta làm điểm cái gì, sẽ rách nàng mặt. Như thế từ từ, một cái so một cái Trình lạc giữa mày hơi liễm, nhàn nhạt nói, các ngươi đại biểu sao? Đại biểu có việc, chúng ta thế nàng lại đây. Nga. Nàng cười như không cười, ý vị thâm trường, có việc a? Mấy người trọt dạng, lại lần nữa mà cúi đầu. Dựa theo lúc trước cước định, các ngươi yêu cầu hướng ta xin lỗi. Bọn họ nhìn mắt màn ảnh, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, là chúng ta lô mãng xúc phạm tới ngươi, là chúng ta hiểu lầm ngươi. Nghe tới không hề có thành ý, sự thật cũng là như thế. Trình lạc lười đến cùng bọn họ nhiều lời, mắc ngoắc tay đem trở lại bên bác sĩ tiếp đón lại đây. Nếu giám định kết quả biểu hiện ta các con vật không thành vấn đề, như vậy nên đến phiên ta đối với các ngươi làm giám định. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nốc. Có bệnh đi, này có lý không tha người a. Đợt thao tác này, nhiều người như vậy không biết xấu hổ khi dễ mấy nữ hài từ sao? Một đám song tiêu cẩu, lúc trước bọn họ còn một đám người khi dễ trình là đâu, người đông thế mạnh ai chẳng biết ta. Có thể là ta tam quan bất chính, ta thực duy trì làm kiên định. Khán giả các cầm một từ, có cảm thấy trình lạc làm quá mức, có cảm thấy nàng không có gì vấn đề, nguyên bản hài hòa làn đạn lại lần nữa trở nên nước sôi lửa bỏng lên. Hiện trường vài người bao gồm giám định chuyên gia đều không chấn định. Xin lỗi, ta không nghe rõ, ngài vừa rồi nói cái gì? Ta nói trình lạc nhẫn mại tính tình lặp lại một lần, các người yêu cầu làm thân thể kiểm tra mới có thể đi. Chúng ta vì cái gì phải làm? Hiện tại ta động vật không có gì bệnh, bảo không chuẩn các ngươi đi rồi liền bị bệnh, kia bệnh rất có thể là các ngươi cấp lây bệnh lại đây, cho nên ta muốn lưu một phần kiểm tra sức khỏe báo cáo, như vậy đối với ngươi ta đều hảo. Đồng thời cứng họng. Nhìn gương mặt đỏ lên vài tên nữ sinh, Thời Mặc nhíu mày kéo qua Trình Lạc, dụ mắt vọng nàng, hạ giọng, ngươi làm ta mang chữa bệnh đội tới chính là ý tứ này. Trình Lạc ánh mắt khinh thường, gậy ông đập lưng ông thôi. Thời Mặc thở phào khẩu khí, ngươi có hay không tưởng nhiều, ngươi làm như vậy Người khác sẽ thấy thế nào ngươi? Trình lạc nâng nâng cảm, ngươi trong miệng người khác là ai? Là những cái đó miệng đầy dày rách kêu ta ạn tì phan, vẫn là chờ ta xuống ngựa người xem. Hoặc là ngươi? Ta. Thời mặc tiên sinh. Trình lạc ánh mắt đã lạnh xuống dưới, ngay cả thanh âm đều xa cách lang liệt không ít. Ta không cần ngươi loại này không thể hiểu được lo lắng, cái này làm cho ta phi thường chán ghét. Quên làm cao cao tại thượng long tổ, lại sao lại để ý người khác miệng lưỡi lời tuyên bố? Thời nhấp, nhấp môi. Ngao ngoãn lui ở mặt sau. Trình Lạc tiến lên vài bước, bằng vào thân cao ưu thế, nàng trên cao nhìn xuống khí chẳng càng là áp bách. Các ngươi có thể không làm kiểm tra sức khỏe, nhưng nếu như ta động vật ngày mai bị bệnh đổ, ta đây liền cam chịu là các ngươi hiệp hội động vật dở trò quỷ. Trong đó một cái hiệp hội động vật người khẽ cắn môi, cổ đủ dũng khí ngạnh khởi cổ, cắn răng nói: Ngươi dựa vào cái gì cho chúng ta làm kiểm tra? Liên tính xảy ra chuyện gì? Cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta cũng chưa tiếp xúc quá ngươi động. Lời nói còn chưa nói xong, nữ sinh liền cảm giác trên tay một trận dính nhớp, túi đầu nhìn lại, đối thượng phun đầu lưỡi toàn phong. Làm cho nữ sinh mặt, toàn phong lại liếm hạ tay nàng chỉ. Trình lạc hừ cười ra tiếng, hiện tại có. Cái này hảo, không muốn làm cũng muốn làm. Hành, còn không phải là rút máu xét nghiệm sao, ta đi làm. Nữ sinh móc ra khăn giấy căm giận xoa xoa bị liếm quá ngón tay, quay đầu vào chữa bệnh xe. Những người khác thấy, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng đi theo đi vào. Này rõ ràng là cố ý khó xử đi. Liền không thể báo nguy sao. Báo nguy. Nói như thế nào? Vai, 110 sao, ta bị bắt cóc làm kiểm tra sức khỏe. Phía trước ha ha ha, đột nhiên muốn cười. Khá tốt nha, ngươi xác định ta động vật không có việc gì, ta cũng muốn xác định ngươi hay không khỏe mạnh. Muốn ta xem, này đàn người tình nguyện thật sự rất kiêu ngạo. Đúng vậy, bên trong có mấy người cha, vạn nhất bọn họ khí bất quá. Buổi tối khẽ meo meo sở tiến vào cấp các con vật tiêm vào cái gì vi rút đâu. Mấy người thực mau chịu xong huyết, lại ở trong xe làm tốt mấy hạng kiểm tra sức khỏe. Qua một lát sau, bác sĩ đem đánh ra đơn tử giao cho trình lạc trên tay, á khỏe mạnh, không có gì vấn đề. Trình lạc tùy ý quét mắt sau, xoa nát đơn tử ném ở một bên thùng rác. Hảo, ta xác định các ngươi khỏe mạnh, hoan nên lại đến sâm lâm chi ra. Cuối cùng kia đoạn lời nói thành công làm mấy người cảm nhận được nhẹ quất. Bọn họ xem như minh bạch. Trình lạc ý đồ cũng không phải cái gì kiểm tra sức khỏe, cái gì vì động vật suy xét, đơn thuần vì bọn họ ngẹn quất, không bất luận cái gì lý do, chính là muốn cho bọn họ trong lòng không thoải mái. Mấy người nắm chặt nắm chặt nắm tay, không cam lòng quay đầu rời đi. Kết quả trong đó một người vừa lơ đãng dẫm lên phía sau toàn phong đuôi to, từ trên mông đột nhiên truyền đến đau đớn làm toàn phong áo một giọng nói chu lên ra tiếng, toàn bộ cẩu mặt đều bắt đầu vặn mèo Toàn phong kia cao vút tiếng kêu tức khắc dọa sợ hiệp hội động vật duy nhất nam sinh. Phản xạ có điều kiện một chân đạp qua đi, Toàn Phong há là cái loại này ngồi chờ chết cẩu, nó nhanh nhảy chiều sau nhảy khai, né tránh công kích, đang ở lúc này, Toàn Phong nhớ tới trình lạc dặn dò, trong mắt xoay hai vòng sau, nga ôm một giọng nói ngã trên mặt đất. Chỉ thấy cái kia khổng lồ hắc bối trồng vó, xem thường thượng thiên, toàn bộ thân thể thống khổ run dậy. Toàn Phong gục xuống đầu lưới, chảy nước dãi không ngừng đi xuống chảy, dầm di thanh không ngừng từ hầu khang truyền ra. Nó bộ dáng tức khắc sợ hãi đá cổ nam sinh cùng xem phát sóng trực tiếp người xem. a a a a a toàn phong. hắn thế nhưng đá ta toàn phong. Còn cô ý giống ta toàn phong đuôi chó. Chơi ạ. Cái gì hiệp hội bảo hộ động vật, là cố ý thương động vật hiệp hội đi. Giống như suy ở ngực, toàn phong không có việc gì đi. vẻ mặt một bức này nhưng không giống như là không có việc gì nha. Ta nếu là trình lạc đã có thể báo nguy. Đang ở lúc này, dự chữ lương cũng chạy tới. Nhìn đại ca kia thê thảm bộ dáng, dự trữ lương trong lòng nóng nảy, vây quanh toàn phong xoay hai vòng, theo cái mũi không được hướng nó trên người lan, cuối cùng hướng lên trời ngao thanh, ghé vào toàn phong bên người vẻ mặt bi thương. Dầm gì dầm gì? Đại ca ngươi muốn chết sao? Đã chết sau có thể ta có thể kế thừa ngươi trôn ở đống cỏ khô hạ di sản sao? Toàn phong. Dự trữ lương, đại ca, ngươi nói cho ta là ai thương ngươi, ta giúp ngươi báo thủ. Bên kia cái kia áo vàng phục Áo vàng phục Dự trữ lương thực mau ở trong đám người tỏa định áo vàng phục nam sinh, nó đôi mắt một lăng, theo cái mũi một cùng, bước chân ngắn nhỏ hướng áo vàng phục nam sinh phong đi. Nhìn tiến đến tiểu trư bội kỳ, doa ngốc áo vàng phục nam sinh lại là hướng lên trời một chân. Đông. Dự trữ lương bị gạt ngã ở toàn phong bên người, bất động. Vông. Nhị đệ. Gâu gâu. Nhị đệ ngươi cũng không thể chết ta. Trước mắt trường hợp một lần mất khống chế, trình lạc mặt vô biểu tình, nội tâm không hề giao động thậm chí có chút buồn cười. Chương 31031. Mặc kệ hiệp hội động vật người cố ý vẫn là vô tình, bụng dạ hẹp hỏi Trình Lạc đều không chuẩn bị buông tha bọn họ, lập tức liên hệ nhân viên an ninh, đem mấy người chỉnh chỉnh tề tề đưa vào cục cảnh sát. Thấy vậy, nguyên bản đối vườn bách thú có mặt khác ý niệm an tỷ fan nhóm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Buổi chiều ta không bá. Hiệp hội động vật người mới vừa đi, Trình Lạc liền đối Phương Đạo nói lời này. Phương Đạo ngốc mấy nốc vội vàng tiến lên, như Như thế nào lại không bá? Trình Lạc Lanh sinh sôi nói, cậu bị đánh, heo sắp chết, vô tâm tình. Hào đi, này cũng coi như là cái lý do. Phương Đạo rốt cuộc chỉ là một cái đạo diễn, bên cạnh lão bản thời mặc cũng chưa gì mở miệng, hắn càng không dám có gì ý kiến, cùng nhân viên công tác nói thanh sau, bĩu môi rời đi dương lâu. Đám người toàn đi quang, toàn phong cùng dự trữ lương lập tức đứng lên, tinh thần phấn chấn, đắc ý rào rạt, vây quanh Trình Lạc dạo qua một vòng lại một vòng, nhìn kia phó nịnh tướng. Thời mặc phì cười không ngừng, nếu động vật giới có giải ca, phi bọn họ mặc chút Trình lạc câu môi giới, hiển nhiên vừa lòng hắn câu này khen. Có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Ân, Ta tưởng khai cái di động với bách thú, ở Sâm lâm chi ra chủng kiến này đoạn công phu, mang theo chúng nó đi ra ngoài đi dạo. Trình lạc nguyên bản cho rằng thời mặc sẽ cự tuyệt, nào biết nam nhân thực nhanh lên đầu đáp ứng, nghe ngươi. Trình lạc lược hiện ngoài ý muốn, ta cho rằng ngươi sẽ cự tuyệt. Thời mặc một bộ xem đạm bộ dáng. Dù sao ta ý kiến không quan trọng. Trình lạc đi lên trước vài bước, vụ vô, vô bờ vai của hắn, rất có tự mình hiểu lấy. Thời mặc. Khi nói chuyện, chuông điện thoại vang lên. Thời mặc cho trình lạc một cái xin lỗi ánh mắt sau, xoay người đi tiếp điện thoại. Một lát, hắn vào phòng. Thời mặc ánh mắt mang theo rõ ràng do dự, vướng vàng mấy phần sau, nhẹ nhàng mở miệng. Ta buổi tối có cái yến hội, ngươi có thể khi ta bạn nữ sao. Trên thực tế trừ bỏ tất yếu công tác tiệc tối ngoại. Thời mặc rất ít tiếp thu những người khác tụ hội mời, nếu là người bình thường, hắn đã sớm cự tuyệt, cố tình lần này tổ chức phương là hắn thân cô cô thời tiến. Thấy trình lạc chậm chạp không có mở miệng, thời mặc liền biết chính mình đường đột, hơi thư khẩu khí, nói, không muốn liền tính. Nàng hàng mi dài vũ, hơi khàn thanh tuyến như là hàm một đường. Người nói ta mặc màu đỏ lễ váy đẹp, vẫn là màu đen. Thời mặc ngẩn ra hạ, vội đáp, màu đen. Trình lạc cười khẽ, ta đây hiện tại đi thay quần áo Khả năng muôn chút thời gian Không bội Trở về phòng Trình lạc mở ra tủ quần áo Đối với kia một ngăn tủ quần áo ra thần Nàng giống như quên mất Chính mình từ hồng hoang sau khi trở về liền không có mua quá quần áo Xuyên đều là nguyên lai dư lại Đến nôi 4 năm trước những cái đó đủ loại kiểu dáng sang quý lễ phục đã sớm bị người xuyên Việt bán đi Nếu không bị đạp hư không thành bộ dáng. Chính vì khó Tố văn Tử phòng ngoại đi đến Không ngại nói Ta nơi đó có mấy bộ quần áo Người kia quần áo còn có thể mặc sao? Có thể là có thể, chẳng qua mắc cạn có chút lâu. Tố văn nói, chúng ta sau khi chết cũng không ai lại đến nơi này, quần áo A trang sức A đều bị đặt ở tầng hầm ngầm, hiện tại ta có thể mang ngươi đi chọn vài món. Trình lạc không có cự tuyệt, đi theo tố văn đi vào tầng hầm ngầm. Đây là nàng lần đầu tiên tới chỗ này. Từ trình lạc tu hú chiếm tổ, tố văn liền cùng hài tử chuyển rời đến nơi này, bởi vì muốn cư trú, thu thập phi thường sạch sẽ. Ở giữa là giường. Biên nhi thượng bày cổ xưa khắc hoa bàn trang điểm. Tố vãn mở ra ngăn tủ, yêu thương nuốt ve mặt trên quần áo, ánh mắt nu hòa lại mang theo một chút hoài niệm, ta sau khi chết, tưởng xuyên đều xuyên không được. Người chết không có cách nào lấy vật còn sống, nếu muốn được đến sinh thời đồ vật, chỉ có thể làm người chết người nhà thiêu qua đi, nhưng tố vãn người nhà đều tới âm phủ, lưu tại trên mặt đất mặt khác thân nhân cũng ở năm tháng sông dài trung dần dần đem các nàng quên đi, mà nàng chỉ có thể nhìn sinh thời sự vật chỉ dư bi thương. Tố vãn kia thon dài ngón tay chậm rãi lướt qua quần áo, cuối cùng chọn lựa ra một cái màu đen sơn sám. Sơn sám kiểu dáng có chút cũ xưa, thắng ở vải dệt tinh tế, thủ công tinh xảo, đặc biệt là thêu tại hạ bãi khổng tước, sinh động như thật, quý giá động lòng người. Ngươi xem này thế nào? Trình lạc đỏ qua, chỉ nói hai chữ, khá tốt. Tố vãn cười nói, ra đây cho ngươi thay. Nói, tiến lên vài bước giải khai nàng trước ngực y thì hề khấu. Hai người đều là nữ nhân. Trình lạc lại là cái bị hầu hạ quán, giờ phút này không có một đinh điểm không tói quen. Tầng hầm ngầm âm lanh ở ướp, đèn tường mơ màng lắm thẩm. Thân thể của nàng bao phủ ở một mảnh hơi hoàng xương mù quang trùng, tản ra giống như hổ phách thạch gái mội ánh sáng. Tố vãn lệnh băng đầu ngón tay xúc quá trình lạc bơ giống nhau làn da, không khỏi cảm thán, người dáng người thật tốt, làn da cũng hảo, hoàn toàn nhìn không ra sinh hải tử. Trình lạc không nói, nàng nhưng nhớ rõ chính mình vừa trở về kia phó hiện tại sở di biến trở về tới, ít nhiều mỗi ngày buổi tối ánh trăng quan huy. Ta liền không giống nhau. Tố vãn vừa nói vừa cho nàng mặc quần áo, trên mặt còn nhìn không ra tới, trên người nhưng có thật nhiều thi đốm, ngươi nói thần tiên thủy có thể đi thi đốm sao. Trình lạc suy nghĩ nửa ngày cũng không biết thần tiên thủy là gì, mơ hồ cảm thấy này từ nhi quân hay, cuối cùng cho cái lăng mô cái nào cũng được trả lời, không biết, ngươi có thể thử xem. Cuối cùng một viên nút thắt khấu hảo, tố vãn mang theo trình lạc đi vào gương toàn thân trước. Trong gương nữ nhân đứng ở tàn phá hoàn cảnh chung, màu đen sườn sám câu suất thân hình, cao gầy, hiểu điệu, tỷ lệ hoặc nhân. Một đầu tóc dài lỏng lẻo hệ, khỏe mắt thon dài, lười biếng mê người lại khí thế lăng người. Cực mỹ, làm quanh thân hoàn cảnh đều đi theo đồng tất sinh huy. Tham gia yến hội nói vẫn là muốn hóa cái trang, ta đều không thấy người hóa trang. Tố ván lại đem trình lạc kéo ngồi vào trước bàn trang điểm. Trình lạc là không hóa trang. Nàng trước kia là họa, bất đồng trang dung xứng bất đồng tiểu váy. Nhàng tới không có việc gì còn sẽ phát cái mị trang đánh giá, cùng mặt khác tiểu nữ sinh không có gì hai dạng, thẳng đến đi hồng hoang, ngóc nghét một vạn năm cũng chưa cái thật thể, sau lại có thể hóa hình, lại lười đến nút đích, cả ngày lấy hình rồng thái phụ phục ở thiên ngoại thiên trung. Nhìn thấy nàng nhân hình thái thần tiên gần như không có, ngay cả tiểu thanh long đều không có xem qua. Trình lạc suy nghĩ một chút, nếu hồng hoang bản thể lại đây, kia vũ trụ đệ nhất mỹ không chạy, chỗ nào dùng đến hoa trang, đồ trang điểm căn bản không xứng với nàng. Tố Vãn đổ trang điểm đều là từ mặt khác tuổi trẻ nữ quỷ nơi đó muốn tới, tất cả đều là niệm không thượng tên quốc tế đại bài. Nàng trước cấp trình Lạc Tu Mi, Trình Lạc Mi hình thon dài, mi sơn hơi trọ, xứng với cặp kia thon dài điếu sao mắt vượng cùng môi châu hơi đột gợi cảm đôi môi, có loại nói không nên lời phong lưu kính nhi, lại cứ nàng khí chất lãnh tuyệt, ngạnh sinh sinh đem mặt mày gợi cảm diêm dúa để ép đi xuống. Trang dung hòa hảo, Tố Vãn nhìn trầm chằm trong gương nữ nhân gia thần. người đường mình tình đáng tiếc. Trình lạc thon dài đôi mắt nâng nâng, thanh âm là nhất thành bất biến không chút để ý, nói như thế nào. Bằng ngươi dáng vẻ này, hẳn là đi đường nữ vương. Trình lạc hừ tiếng cười, ngón tay cuốn cuốn buông xuống ở má trước sợi tóc, khinh thường nói, còn không có cái nào vương cung có thể xứng đôi ta. Tố vãn, trang hóa, kiểu tóc cũng sửa sang lại xong rồi, trình lạc từ ghế trên ngồi dậy, trên cao nhìn xuống xem nàng, nói ra ngươi khả năng không tin, ta đã từng thật đúng là vương. Nàng cười nói, tứ hải bác hoang. Tam Sơn Cửu Châu, đều ở ta dưới chân Khi đó sở hữu sinh linh đều sưng nàng vì Cuối cùng long thần. Chương 32 032. Chương 1 Trình lạc từ phía trên xuống dưới, nhìn đến thời mặc ngồi ở trên sofa, ăn không ngồi rồi dùng ngón tay câu lấy trên tay sứ thanh hoa ly nước. Nàng tinh tế lại trắng non ngón tay hơi hơi lược quá lạnh băng thang lầu, dày cao góp đạp lên một chất trên sàn nhà phát ra thanh thúy động tĩnh Trên sofa nam nhân rõ ràng đã nhận ra phía sau động tĩnh quay đầu lại trông lại. Trình lạc phát hiện hắn trong mắt hiện lên ánh sáng nhạt, sau đó rốt cuộc nghe không được thời mặc tiếng lòng. Nay khả năng chính là trong truyền thuyết Mỹ đến trống rỗng. Dại ra chỉ là nháy mắt chuyện này, thời mặc thanh thanh giọng nói đứng dậy, tự phụ thanh lánh nam nhân ở trình lạc trước mặt đột nhiên chân tay luôn cuống, tưởng đỏ vành thai như là lâm vào tình đầu sơ khai khi mao đầu tiểu tử. Trình lạc cảm thấy buồn cười, ở trước mặt hắn dừng bước, thoáng ngước mắt, đôi mắt vượng nhu tình và loại. Đẹp sao? Thời mặc tạm dừng vài giây, nói. Thanh âm đều ở run, dụi mi mắt, che đôi mắt, khẩn trương thấp thỏm không thành bộ dáng. Thời Mặc không nói qua luyến ái, nghiêm túc điểm nói trừ bỏ đóng phim ngoại, lén liền nữ hài tử tay nhỏ cũng chưa dứt quá, đời này duy nhất một lần động tâm vẫn là 4 năm trước, đó là đối trao giải trên đài trình lạc. Sau lại kia cổ rất nhỏ cảm giác bị hắn che giấu đáy lòng. Giờ này khắc này, nhìn gần trong gang tốc nàng, cái loại này nguyên bản chôn giấu với tâm dục vọng đột nhiên thức tỉnh, không hề dự chịu tăng trưởng thành quái vật khổng lồ. Làm hắn không khỏi sợ hãi lại chờ mong Trình lạc ánh mắt chợt phai nhạc Đôi môi hơi chạm vào Nhẹ nhàng nói Ngươi đối ta nhất kiến trung tình Thời mặc chỗ mắt Đông nhiên ý thức được trình lạc có thể nghe hiểu hắn trong lòng lời nói Lập tức hoảng đến không biết như thế nào cho phải Đúng lúc mặc châm trước như thế nào mở miệng khi Trình lạc lại cười Vậy ngươi lúc ấy vì cái gì bất hòa ta nói Bởi vì Nếu ngươi lúc ấy cùng ta nói Nói không chừng Giọng nói đến tận đây Nàng trong mắt thê lương càng thêm nồng đậm. Thời mặc đau lòng một chút, nhấp chặt môi lâm vào im miệng không nói. Đồng đốc! Trình lạc văn thượng thời mặc khủy tay, đi thôi, ta đã lâu không tham gia qua yến hội. Ân, Nhìn theo màu đen bảo mẫu xe rời xa thân ảnh, tả hữu hộ pháp miên miên cùng dương dương đồng thời nhìn về phía ở giữa toàn phong. Miên miên, lão đại, cái gì ý tưởng? Toàn phong lỗ mũi mở rộng, đôi mắt meo lại, rất có thế ngoại cao cẩu thần thái ý nhị. Chủ nhân giống nhau không thượng dã nam nhân xe. Nửa hoa ở nó đỉnh đầu dự chữ lương hừ một tiếng, thời mặc ca đã tới rất nhiều lần, không tính dã nam nhân. Không chuẩn kêu hắn ca, chỉ có ta mới là người ca. Dự chữ lương châm trước nói, kia Ra ra. Toàn phong gật đầu, rộng lấy. Miên miên dương dương. Này bối phận vượt qua còn có thể lại này lớn một chút sao. Xem chủ nhân xuyên như vậy đẹp, vạn nhất có người đối hắn mưu đổ gây rối làm sao bây giờ. Miên miên rũ đầu, chẳng hề để ý nói, không có việc gì. Chủ nhân thổi cái huyết sáo là có thể gọi tới 500 cái mang hán. Nói vậy chúng ta chủ nhân như vậy nhỏ yếu. Miên miên dương dương cùng dự chữ lương đều kinh ngạc. Nhỏ yếu, nó là nghiêm túc sao? Như là quyết định cái gì chủ ý giống nhau. Toàn phong đống nhiên đứng lên, ở nó đỉnh đầu dự chữ lương một cái không xong. Quay cuồng vài vòng tới rồi miên miên bên người, miên miên ánh mắt sáng lên, há mồm liền chuẩn bị cắn thượng dự chữ lương ông Dự chữ lương cúc hoa căng thẳng, một cái dài lâu không khí bệnh chi mà ra Dự trữ lương thư khẩu khí, thoải mái, vừa rồi ở đại ca đỉnh đầu, vẫn luôn không mặt mũi phóng. Toàn phong, hảo huynh đệ, miên miên, dương dương, xứng đáng, làm ngươi nhớ thương heo mông. Ta không quá yên tâm. Toàn phong lắc lắc cái đuôi, dung ta đi theo nhìn xem, sâm lâm chi ra liền giao cho nhị vị.